Đã như thế, quan tốc xe đạp đương nhiên muốn dựa theo nguyên tắc kế hoạch sắp xếp ra thị trường tiêu thụ, mà không thể bởi vì lùi thi đấu liền ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu. Tô Duệ cho rằng lùi thi đấu chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, căn bản là không cần bởi vì chuyện này mà cải biến kế hoạch, trước an bài song kế hoạch vẫn là có thể bình thường tiếp tục tiến hành, không có cần thiết có bất kỳ cải biến. Bởi vậy, ở thẩm tình hỏi chuyện này thời điểm, hắn liền trực tiếp biểu thị dựa theo nguyên tắc kế hoạch, hết thảy đều không cần thay đổi. Mà thẩm tình cũng là nghĩ như vậy, ý nghĩ của nàng cùng Tô Duệ gần như ý kiến của hai người nhất trí, vậy thì càng dễ dàng làm, liền trực tiếp dựa theo trước liền an bài xong kế hoạch là có thể, không cần lại muốn tiến hành ngoài ngạch thương lượng. Chương 904, có tội thì phải chịu. Liên quan với lùi thi đấu gây nên phong ba, Tô Duệ cũng là có chút dự không nghĩ tới. Kỳ thực, hắn vừa bắt đầu cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh công việc bể buộn như vậy, hắn cùng thẩm tình cũng chỉ là muốn thông qua thi đấu giành quán quân. Đến nhường quang tốc xe đạp thu được quan tâm mà thôi, liền giống với trước tham gia đua xe đạp như thế, chính là vì tăng cao nổi tiếng, mới sẽ tham gia thi đấu. Nhưng Tô Duệ cùng thẩm tỉnh cũng chưa hề nghĩ tới sẽ ở trận chung kết bên trong, gặp phải hộp tối thao tác loại này chuyện hư hỏng, hơn nữa tướng ngăn rất khó coi, nhường bọn họ cũng rất tức giận. Trên thực tế, ở vừa bắt đầu biết có hộp tối thao tác thời điểm, Tô Duệ xác thực là rất tức giận, cũng có hối hận qua tham gia thi đấu, nhưng chuyện phát sinh phía sau. Nhưng là nhường hắn bỏ đi cái ý niệm này, không lại tức giận, càng sẽ không hối hận tham gia thi đấu. Bởi vì, xe đạp thiết kế thi đấu xác thực là tồn tại hộp tối thao tác, nhưng đối với hắn cũng không có tạo thành tổn thất, mà quang tốc xe đạp cũng không có bởi vì không công bằng gãi ngộ, mà dẫn đến nhân khí giảm xuống. Có thể nói, Tô Duệ trước muốn có được thu hoạch, ở thi đấu bên trong đều đã chiếm được tay, đồng thời thu hoạch vượt xa mong muốn, cũng không có bởi vì thi đấu có hộp tối thao tác, liền để hắn nỗ lực toàn bộ phó chứ nước chảy đây là điểm trọng yếu nhất. Ngược lại, bởi vì hộp tối thao tác quan hệ, nhường đại chúng đều cảm thấy tức giận, còn do đó dẫn đến hắn thu hoạch lớn hơn một chút, cái này cũng là hắn không hối hận tham gia thi đấu nguyên nhân. Từ xe đạp thiết kế thi đấu trận chung kết bắt đầu, tô dệ tín ngưỡng giá trị liền vẫn đang gia tăng, mãi đến tận ngày thứ hai cũng không có đỉnh chỉ qua. Bây giờ, tín ngưỡng của hắn giá trị đã đạt đến 5 ước điểm, mà ở trận chung kết trước, tín ngưỡng của hắn giá trị cũng mới 3. 200 triệu điểm mà thôi. Nói cách khác ở này một ngày bên trong, tín ngưỡng của hắn giá trị đã gia tăng rồi một. Tám ức điểm. Có thể nói, này một. Tám ức điểm tín ngưỡng giá trị, phần lớn đều là quang tốc xe đạp mà thu được, rất nhiều quan hệ cũng là bởi vì cuộc tranh tài này. Tô Duệ cho rằng nếu như thi đấu không có hộp tối thao tác, quang tốc xe đạp mục đích chung thu được tín ngưỡng giá trị, do đó không có gây nên lớn như vậy phong ba, hắn được tín ngưỡng giá trị, trái lại có thể sẽ ít đi rất nhiều, có hay không một ước điểm tín ngưỡng giá trị đều là rất khó nói. Chính là bởi vì, thi đấu hộp tối thao tác, nhường đại chúng cảm thấy tức giận, gây nên đại chúng mâu thuẫn, ở tình huống như vậy, hắn mới có thể được nhiều như vậy lập tức. Cho nên nói, ta ông mất ngựa, ai biết không phải Phúc, không tới thời khắc cuối cùng, là không thể biết kết quả. Có điều, Tô Duệ thu hoạch rất lớn, nhưng cũng không phải tất cả mọi người thu hoạch đều rất lớn, chí ít thi đấu bên tổ chức, cùng với thi đấu nhà tài trợ, nhưng là tổn thất nặng nghề. xảy ra chuyện như vậy sao? Cái này xe đạp thiết kế thi đấu danh tiếng cũng đã triệt để sú không đơn thuần là quốc nội, nước ngoài cũng giống như vậy, danh dự đã rơi xuống tới để, gây nên đại chúng phản cảm sau liền không cần lại nghĩ đông sơn tái khởi, này tấm bảng trên căn bản đã không thể lại dùng. Cho tới thi đấu nhà tài trợ, liền càng không cần phải nói, bỏ ra nhiều tiền như vậy tài trợ thi đấu, cuối cùng nhưng là đạt được một kết quả như thế, tổn thất kia đương nhiên là phi thường nặng nghề. Quan trọng nhất chính là, có người yêu sách tổn xe đạp sau lưng xí nghiệp chính là xe đạp thiết kế thi đấu to lớn nhất nhà tài trợ. Nay vừa đến, tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích thông. Xí nghiệp này chính là vì tăng cao hàng hiệu nổi tiếng, cùng với tăng cao tổn xe đạp lượng tiêu thụ, mới sẽ tập trung vào tài chính tài trợ thi đấu. Cái kia vì đạt thành mục đích, tự nhiên cũng sẽ cùng thi đấu bên tổ chức hộp tối thao tác, đem quán quân nội định. Vì lẽ đó, thi đấu sở Dĩ sẽ sửa chữa thi đấu chế, thậm chí xuất hiện chính thức trong phiếu, cùng với thu mua bình ủy, đều là nhường tổn xe đạp dành quán quân. Lấy này tăng lên xe đạp lượng tiêu thụ, cùng với tăng cao hàng hiệu nổi tiếng, cái này cũng là xí nghiệp tài trợ thi đấu to lớn nhất mục đích. Có thể nói như vậy, chuyện như vậy, nhà tài trợ cùng thi đấu bên tổ chức nhất định là làm rất nhiều lần, hoặc là mấy cái xe đạp bá chủ là thay phiên tới làm quán quân. Thế nhưng, năm nay xe đạp thiết kế thi đấu, có quang tốc xe đạp này một con ngựa ô sau quay rời những này xe đạp bá chủ kế hoạch, cũng làm cho thi đấu bên tổ chức rối loạn di động, vì để cho tổn xe đạp như thường được quán quân mới sẽ làm nhiều chuyện như vậy. Kỳ thực nếu như tổn xe đạp là một chiếc có thể cùng Quang tốc xe đạp sánh ngang xe đạp, cái kia ảnh hưởng vẫn sẽ không quá xấu, chí ít sẽ có một nhóm người cho rằng rất bình thường. Thế nhưng, tổn xe đạp một mực cùng Quang tốc xe đạp cách biệt quá xa, hai người căn bản không phải một đẳng cấp xe đạp, dưới tình huống như vậy, còn vẫn cứ nhường tổn xe đạp dành quan quân, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Ở trận chung kết 4 khoản xe đạp bên trong, Quang tốc xe đạp không nghi ngờ chút nào là tốt nhất, bất kể là vẻ ngoài Vẫn là tính năng đều là tối không hề tranh luận số 1 Mà tổn xe đạp không thể xem là kém So với phổ thông xe đạp yếu lược khá một chút Nhưng cũng tốt có hạn Ở bốn khoản xe đạp bên trong Trên căn bản là thuộc về lót đấy tồn tại Cái này cũng là nhân khí kém cỏi nhất dự thi tác phẩm Liên như vậy Một chiếc thiết kế kém cỏi nhất Nhân khí thấp nhất dự thi tác phẩm Nhưng là được quán quân Cũng khó trách sẽ khiến cho dân tình mánh liệt Vì lẽ đó Ở tình huống như vậy Thi đấu bên tổ chức cùng nhà tài trợ cũng không trả lời nên nhường tổn xe đạp giành quán quân, coi như giành quán quân, cũng sẽ đưa đến phản hiệu quả, sẽ không đối với lượng tiêu thụ có bất kỳ sự giúp đỡ gì, đối với hàng hiệu cũng sẽ không có bất kỳ bổ trợ, chỉ có thể phá hủy thi đấu, cũng sẽ khiến cho đại chúng đối với hàng hiệu chống lại. Trương. Có thể dự kiến, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tổn xe đạp lượng tiêu thụ tất nhiên sẽ rất kém, đồng thời còn sẽ ảnh hưởng đến hàng hiệu lượng tiêu thụ giảm xuống. Sẽ có rất nhiều muốn mua cái này hàng hiệu người tiêu thụ, ngược lại lựa chọn cái khác hàng hiệu, càng có thể sẽ chọn quang tốc xe đạp. Bởi vậy, quang tốc xe đạp mới phải thu lợi to lớn nhất, dù cho không phải quán quân, cũng là thu hoạch to lớn nhất một phương. Cho tới thi đấu bên tổ chức cùng nhà tài trợ, hiện tại sợ là ruột đều muốn hối thành chỉ tiếc chính là, này đã là không có cách nào nghịch chuyển. Cuộc thi đấu này đã triệt để xong đời, còn đối với hàng hiệu lượng tiêu thụ sẽ lớn bao nhiêu ảnh hưởng, hiện tại còn không cách nào dự đoán đi ra. Có điều, hữu cơ cấu dự đoán tổn xe đạp hàng hiệu, lượng tiêu thụ ít nhất hạ thấp 2 phần 10. Đối với một hàng hiệu tới nói, lượng tiêu thụ đột nhiên kịch liệt hạ thấp 2 phần 10, vậy thì là phi thường gây go, đối với xí nghiệp cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa này vẫn là thấp nhất dự đoán, tình huống thực tế có thể sẽ càng biết bát. Hiện tại liền xem quang tốc xe đạp đua biểu hiện, nếu như ra thị trường sau, biểu hiện càng tốt, tổn xe đạp sau lưng hàng hiệu cùng xí nghiệp sẽ càng gay go. Có thể nói, quang tốc xe đạp đua danh tiếng càng tốt, Lượng tiêu thụ càng cao, cái kia bổn xe đạp chịu đến ảnh hưởng liền không phải lượng tiêu thụ giảm xuống 2 phần 10 như vậy quyết định, nếu như bị đối thủ cạnh tranh bỏ đá xuống giếng, cái này hàng hiệu trực tiếp xong đời đều là có thể. Đối với một nhà xe đạp sĩ nghiệp tới nói, chế tạo một xe đạp hàng hiệu, cái kia là phi thường chuyện khó khăn tình, coi như là xe đạp bá chủ, cũng là như thế. Nếu như một kinh doanh nhiều năm hàng hiệu, liền như thế xong đời, cái kia đúng là sẽ thổ hết Có điều, coi như lưu lạc tới kết cục như vậy Vậy cũng là tự làm tự chịu, không oán được người khác, chỉ có thể trách xí nghiệp tự thân không có lựa chọn đối với phương hướng, mà là lựa chọn dơ bẩn thủ đoạn, cái kia kết cục thê thảm đến đâu, cũng là có tội thì phải chịu. Chương 905, trả thù Ở phong ba càng nháo càng lớn thời điểm, quang tốc máy móc chế tạo công ty tuyên bố một kích động lòng người tin tức. Quang tốc máy móc chế tạo công ty ở trận chung kết kết thúc ngày thứ 2 bên trong, liền tuyên bố quang tốc xe đạp đua đem ở ngày kế 8 giờ thời điểm tiếp thu đặt mua đồng thời công bố đặt mua địa chỉ, chính là Nhân Sinh chính thức thương thành. Nhân Sinh chính thức thương thành là nhân sinh tập đoàn vì khống chế đường dây tiêu thụ, ở đường dây tiêu thụ chiếm có nhất định quyền lên tiếng mà thành lập. Ở Nhân Sinh chính thức thương thành thành lập sau khi, Nhân Sinh tập đoàn liền bắt đầu từ Nhân Sinh vòng điếm dẫn lưu, có thể nói Nhân Sinh chính thức thương thành nhóm đầu tiên người sử dụng chính là đến từ chính Nhân Sinh vòng điếm. Bởi, Nhân Sinh tập đoàn dưới cờ công ty con, đẩy ra sản phẩm mới, chỉ cần là sẽ ở mạng lưới thượng tuyến tiêu thụ sản phẩm. Đều sẽ ở cái này nhân sinh chính thức thương thành thượng tuyến tiêu thụ Đồng thời có thể so với cái khác đường dây tiêu thụ phải nhanh hơn một ít Thường thường là sẽ làm được toàn lưới thủ phát Nguyên nhân chính là như vậy Nhân sinh chính thức thương thành người sử dụng cũng là càng ngày càng nhiều Rất nhiều người vì ngay lập tức mua được nhân sinh tập đoàn sản phẩm Đều sẽ ở nhân sinh chính thức thương thành đăng ký tài khoản Cuối cùng thành vì là nhân sinh chính thức thương thành trung thực người sử dụng Hiện tại nhân sinh chính thức thương thành Kinh doanh lạch đã vượt qua nhân sinh vong điếm cao nhất kinh doanh Đương nhiên, bởi nhân sinh tập đoàn cũng không có ở những nơi khác tuyên truyền nhân sinh chính thức thương thành, thêm vào sản phẩm số lượng còn thiếu, vì lẽ đó, nhân sinh chính thức thương thành người sử dụng cùng doanh thu, tự nhiên là không sánh được cái khác tiêu thụ nền tảng, nhưng so với vong điếm, cũng phải cao rất nhiều lần. Mặc kệ như thế nào, nhân sinh tập đoàn dưới cờ sản phẩm, đều là phi thường được hoan nền. Những khác liền không nói, liền tỷ như chắc việc thiết bị điện công ty đẩy ra thiết bị điện sản phẩm, ở trên thị trường liền phi thường được hoan nền. Thường thường là cùng không đủ cầu, một ít bán chàng thưởng thường sẽ xuất hiện bán hết tình huống. Hơn nữa chắc việc thiết bị điện công ty nhân do nhiều nguyên nhân, hiện tại vẫn không có làm được toàn quốc phô hàng. Rất nhiều nơi đều là ở thực thể trong cửa hàng không mua được chắc Việt thiết bị điện, chỉ có thể lên mạng mua. Mà bây giờ, nhân sinh chính thức thương thành là nhân sinh tập đoàn chính mình đường dây tiêu thụ, nguồn cung cấp tự nhiên là sẽ sung túc một ít, người tiêu thụ liền càng dễ dàng mua được. Mà nhân sinh chính thức thương thành sau khi bán phục vụ cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Dưới tình huống như vậy, nhân sinh chính thức thương thành tự nhiên là sẽ bị càng ngày càng nhiều người tiêu thụ tiếp nhận, người sử dụng cùng doanh thu tăng trưởng tốc độ đều là tương đối khá. Lần này, vì mở rộng nhân sinh chính thức thương thành, quang tốc máy móc chế tạo công ty liền quyết định nhường quang tốc xe đạp thủ phát, đặt ở nhân sinh chính thức thương thành, này chính là duy nhất đặt mua con đường, mà nhân sinh chính thức thương thành cũng sẽ lấy to lớn nhất cường độ mở rộng quang tốc xe đạp, nhường càng nhiều người sử dụng biết quang tốc xe đạp sẽ tiếp thu đặt mua. Kỳ thực Tô Duệ cùng Thẩm Tình vốn là kế hoạch, cũng không hoàn toàn là như vậy, này cùng nguyên tắc kế hoạch là có chút sai lệch. Một lúc mới bắt đầu, thật là của bọn họ đem Nhân Sinh Chính Thức Thương thành định vị đặt mua con đường, cái này cũng là vì tuyên truyền chính mình đường dây tiêu thụ, nhưng này tuyệt không phải duy nhất đặt mua con đường. Trên thực tế, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đã cùng mấy cái quốc nội thực thể đường dây tiêu thụ hiệp thương được rồi, ở Quang Tốc xe đạp sau khi online, sẽ ở Nhân Sinh Chính Thức Thương thành cùng tuyến dưới đường dây tiêu thụ đồng thời thượng tuyến tiếp thu đặt mua mà không phải cũng chỉ có nhân sinh chính thức thương thành một đường dây tiêu thụ. Dù sao, xe đạp online dưới lượng tiêu thụ là cao hơn trên mạng, phần lớn người mua xe đạp, vẫn là sẽ nghĩ tới thực thể điểm mua, mà không phải ngay lập tức lựa chọn mạng lưới. Cân nhắc đến sau khi bán chờ nguyên nhân, người tiêu thụ vẫn là yêu thích ở Internet xem giá cả cùng bình luận, sau đó sẽ đến thực thể điểm mua, cũng là vì sau đó sửa chữa thuận tiện, này cùng cái khác đại kiện vật phẩm lựa chọn là như thế. Cứ việc, Hiện tại đã có càng ngày càng nhiều người tuyển chọn mạng lưới mua sắm, nhưng ở đại kiện vật phẩm trên, tuyến giới thực thể điếm vẫn là chủ lực con đường. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu như có thể, Tô Duệ cùng Thẩm Tình tự nhiên cũng phải bắt tuyến giới tiêu thụ cái này thị trường, mục đích chính là vì nhường quang tốc xe đạp có càng cao hơn lượng tiêu thụ. Vì lẽ đó, một lúc mới bắt đầu, Thẩm Tình cũng đã cùng quốc nội mấy nhà trọng đại tuyến giới đường dây tiêu thụ nói xong rồi, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền ở tại bọn hắn đại lý Thượng tuyến Liên nguồn cung cấp cũng đã chuẩn bị kỹ càng cũng chỉ kém đưa tới. Nhưng ở thi đấu kết thúc ngày thứ hai, này mấy nhà đường dây tiêu thụ toàn bộ thông báo không chấp nhận quang tốc xe đạp lên, lên giá, thậm chí không tiếc bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng không cho quang tốc xe đạp lên, lên giá. Nếu như chỉ là một nhà đường dây tiêu thụ làm như vậy, Tô Duệ cùng thẩm tình cũng sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì. Nhưng mấy nhà đường dây tiêu thụ đều như vậy làm, đồng thời vẫn là ở cùng một ngày, bọn họ liền không thể không hoài nghi này sau lưng có người dở tr Trên thực tế, cũng xác thực là có người dở trò, hơn nữa cũng cùng xe đạp thiết kế thi đấu có quan hệ, đây là quang tốc máy móc chế tạo công ty lựa chọn lùi sau trận đấu, đưa tới trả thù thủ đoạn, cũng chính là thi đấu bên tổ chức cùng nhà tài trợ hành động. Liên quan với xe đạp thiết kế thi đấu nhà tài trợ, Trương Tô Duệ cùng thẩm tình đã hiểu rõ qua, chính là thế giới to lớn nhất xe đạp xí nghiệp, mị mã tập đoàn. Quần xe đạp, chính là rủ mị mã tập đoàn dưới cờ hàng hiệu thiết kế tác phẩm cũng có thể nói này, tổn xe đạp chính là Mỹ Mã tập đoàn, cũng là năm nay hội chủ lực mở rộng sản phẩm mới, sẽ là Mỹ Mã tập đoàn quan trọng nhất sản phẩm một trong. Bây giờ, bởi vì Quang tốc xe đạp, Mỹ Mã tập đoàn năm nay kế hoạch toàn bộ bị quấy rầy, mà xe đạp thiết kế thi đấu danh dự cũng triệt để phá hủy, thậm chí còn gây nên đại chúng đối với hàng hiệu chống lại, có thể nhường cái này hàng hiệu lượng tiêu thụ giảm xuống 2 phần 10 trở lên, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ tập đoàn, có thể nói là tổn thất nặng nề. Ở tình huống như vậy, Mỹ mã tập đoàn làm sao có khả năng coi như không có chuyện này phát sinh, tất nhiên là sẽ lấy một ít thủ đoạn, sẽ cố ý nhằm vào quang tốc máy móc chế tạo công ty, đây là sớm là có thể dự kiến. Liên quan với Mỹ mã tập đoàn trả thủ, Tô Duệ cùng Thẩm Tình sớm cũng đã dự liệu đến. Nếu như Mỹ mã tập đoàn không hề làm gì, bọn họ còn sẽ cảm thấy kỳ quái, cảm thấy này rất không bình thường, Mỹ mã tập đoàn sẽ lấy trả thủ thủ đoạn, mới phải tối chuyện không quá bình thường. Chỉ có điều... Tô Duyệt bọn họ là không nghĩ tới mỹ mã tập đoàn hiệu suất sẽ như vậy cao, không nghĩ tới ở thi đấu kết thúc ngày thứ 2, mỹ mã tập đoàn trả thù cũng đã bắt đầu rồi. Này sự nghiệp lớn chính là sự nghiệp lớn, ở chuyện như vậy hiệu suất, chính là cái khác sự nghiệp không sánh được, bọn họ cũng không khỏi không khâm phục. Vì lẽ đó, mấy nhà tuyến dưới đường dây tiêu thụ lại đột nhiên chuyển biến chú ý, thậm chí không tiếc ví ước, cũng không lên giá quang tốc xe đạp, tất nhiên là tốt đẹp mã tập đoàn có quan hệ. Theo Tô Duyệt biết, này mấy nhà đường dây tiêu thụ Kỳ thực chính là Mỹ mã tập đoàn ở quốc nội to lớn nhất người hợp tác một trong, thậm chí Mỹ mã tập đoàn còn có này mấy nhà đường dây tiêu thụ cổ phần, vậy chúng nó hiện tại sẽ làm như vậy, cũng là không có gì lạ, trừ Mỹ mã tập đoàn, cũng sẽ không có những người khác sẽ làm như vậy. Chương 906, quyết định. Liên quan với Mỹ mã tập đoàn, Tô Duệ trước hiểu rõ không nhiều. Dù sao, trước hắn đối với xe đạp cũng không có hứng thú, càng không thèm để ý nhãn hiệu gì. Mà sau đó... Tô Duệ vì đẩy ra quang tốc xe đạp, lại cố ý đi tìm hiểu thị trường, nhưng đối với xe đạp hàng hiệu cũng hiểu rõ không nhiều, cũng không có ghi nhớ mấy cái tên, nhưng cũng nhớ kỵ Mỹ mã tập đoàn danh tự này, nhưng không coi là nhiều hiểu rõ. Có điều, ở thi đấu kết thúc cùng ngày, thẩm tình liền chuẩn bị kỹ càng sở hữu tư liệu, bao quát Mỹ mã tập đoàn tư liệu, đồng thời ngay lập tức truyền tống cho hắn. thẩm tình cho rằng ở quang tốc máy móc chế tạo công ty lùi sau trận đấu, tất nhiên sẽ đắc tội mấy người cùng xí nghiệp Cũng liền cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, đối với tương lai ẩn tại kẻ địch, nhất định phải làm được hiểu rõ, mới có thể khiến công ty càng tốt hơn phát triển lên. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới biết xe đạp thiết kế thi đấu nhà tài trợ là Mỹ Mã Tập đoàn, cũng biết Mỹ Mã Tập đoàn là một nhà già sao xí nghiệp. Nhà này Mỹ Mã Tập đoàn, xác thực là thật không đơn giản, làm thế giới to lớn nhất xe đạp xí nghiệp, quy mô cũng là tương đương kinh người. Mỹ Mã Tập đoàn sáng lập với 1921 năm. Tổng bộ thiết lập ở Nhật Bản Osaka Phủ, đến nay đã có hơn 80 năm lịch sử, công ty con càng là đã trải rộng thế giới nhiều cái quốc gia, là một nhà chuyên nghiệp chế tạo cùng tiêu thụ xe đạp linh kiện, cà xe, câu cá cụ, ván trượt tuyết cùng gôn đồ dùng xuyên quốc gia tập đoàn công ty. Ở 2015 năm bên trong, Mỹ mã tập đoàn doanh thu làm 7.510 ước nhật nguyên, tương đương với 436 ước hoa nguyên, mà thuộc về cổ đông lãi dòng nhuận vì là 68. 8 ước hoa nguyên Xe đạp Linh Linh Kiện và cả xe, trước sau đều là Mỹ mã tập đoàn doanh thu tuyệt đối chủ lực, cho tới nay đều là chiếm cứ tổng doanh thu 80%, xe đạp nghiệp vụ 2015 năm tổng doanh thu đạt đến 348 ức hoa nguyên. Ở xe đạp trong ngành sản xuất, có thể làm được doanh thu hơn trăm ức xí nghiệp, đều là ngành nghề bá chủ, cũng là trên thị trường cự vô bá, ở thế giới đều có nhất định thị trường số lượng, mà Mỹ mã tập đoàn có thể làm được hơn 400 ức nguyên doanh thu. Đã đủ để nói minh Mỹ mã tập đoàn là một nhà cỡ nào cường hãn xe đạp bá chủ. Có thể nói, ở xe đạp trong ngành sản xuất, Mỹ mã tập đoàn xác thực là một nhà cực kỳ khủng bố đối thủ, cũng là rất nhiều đồng hành không dám trêu chọc tồn tại. Bình thường xe đạp xí nghiệp bị Mỹ mã tập đoàn nhìn chầm chầm sau, vậy tuyệt đối là ác ngộng giống như tồn tại. Nếu như Mỹ mã tập đoàn thật sự ác ý trả thù, cái kia càng là sống không bằng chết, những xí nghiệp này cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Dù sao Mỹ mã tập đoàn không đơn thuần sản xuất cả xe, hơn nữa còn sản xuất xe đạp linh linh kiện, là thế giới to lớn nhất xe đạp linh linh kiện cung cấp thương, này càng là ưu thế cực lớn. Bình thường xí nghiệp vẫn đúng là không làm gì được Mỹ mã tập đoàn, cũng không cách nào đối kháng Mỹ mã tập đoàn, ở cái nghề này bên trong, có thể hoàn toàn không sợ Mỹ mã tập đoàn, cũng chỉ có mấy nhà đồng dạng năng lượng không nhỏ xe đạp xí nghiệp mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, Mỹ mã tập đoàn có thể đánh lén quang tốc xe đạp thượng tuyến tiêu thụ không cho tuyến dưới con đường lên giá quang tốc xe đạp vẫn là có thể dễ như ăn cháo làm được. Cứ việc, ở quốc nội xe đạp trong xí nghiệp, Mỹ Mã tập đoàn năng lượng không thể xem như là thông thiên, nhưng bất kể nói thế nào, Quang Tốc máy móc chế tạo công ty đều là một nhà mới thành lập xí nghiệp, không có cái gì gốc gác, trước cũng không có cùng đường dây tiêu thụ hợp tác qua, vậy những thứ này đường dây tiêu thụ tự nhiên là sẽ không vì một công ty nhỏ mà đắc tội ngành nghề bá chủ Mỹ Mã tập đoàn, sẽ làm ra cái gì lựa chọn, tự nhiên cũng là rõ ràng. Thuông chi, Mỹ mã tập đoàn vì đạt thành mục đích, tất nhiên sẽ cho những này đường dây tiêu thụ một ít lợi ích, nhường bọn họ đáp ứng cự thu quang tốc xe đạp. Vì những ít lợi này, chỉ cần lỗi lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, vậy những thứ này đường dây tiêu thụ không có lý do gì không làm, như vậy lại có thể giao hảo Mỹ mã tập đoàn. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện, quang tốc xe đạp cũng là trở thành trong quá trình này vật hy sinh, nhưng những này đường dây tiêu thụ cũng sẽ không lưu ý, ngược lại một năm biến mất xe đạp hàng hiệu không biết có bao nhiêu cái cũng không thiếu quang tốc cái này hàng hiệu khi này chút đường dây tiêu thụ đồng thời Vĩ ước, Tô Duệ cùng thẩm tình đã nghĩ đến Mỹ mã tập đoàn trên người cũng chỉ muốn đến khả năng này sau đó đi ngang qua điều tra sau càng là có thể xác định chính là Mỹ mã tập đoàn đang dợ cho quỷ chính là Mỹ mã tập đoàn nhường những này đường dây tiêu thụ từ chối Quang tốc xe đạp ở đường dây tiêu thụ thượng tuyến lúc này mới có những này đường dây tiêu thụ cộng đồng ước. đối với phổ thông xe đạp sản phẩm tôi nói làm tuyến dưới đường dây tiêu thụ sau khi xong Liên đại biểu cái này sản phẩm cơ bản là rất khó lên, nếu như xí nghiệp này vẫn là một nhà không có tiếng tâm gì tiểu xí nghiệp, vậy thì càng là không có cơ hội vươn mình. Mỹ mã tập đoàn làm như vậy, không thể không nói là rất lòng dạ độc các cách làm. Cũng còn tốt chính là, quang tốc máy móc chế tạo công ty không phải không có tiếng tâm gì tiểu xí nghiệp, mà quang tốc xe đạp cũng không phải phổ thông xe đạp có thể so với. Vì lẽ đó, Mỹ mã tập đoàn lấy thủ đoạn như vậy đến trả thù quang tốc máy móc chế tạo công ty, kết quả làm sao? Hiện tại còn khó nói, này có thể không nhất định sẽ thành công, hay là quang tốc xe đạp biết đánh một đẹp để khắc phục khó khăn đều là không nhất định. Đối với Mỹ mã tập đoàn thủ đoạn, Tô Duệ cùng thẩm tình không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Trương Thương trưởng như chiến trường, Mỹ mã tập đoàn làm đối thủ cạnh tranh, nếu như có thủ đoạn không cần, đó mới kỳ quái. Này ở cạnh tranh bên trong thực sự là quá bình thường có điều, bọn họ cũng không phải người mới, đương nhiên sẽ không cảm thấy khó mà tin nổi, đã sớm tập mãi thành quen. có điều Quang tốc máy móc chế tạo công ty cũng không phải ngồi không nhân sinh tập đoàn dưới cờ công ty con mỗi một ra đều là trải qua sóng to gió lớn so với này càng tàn khốc thủ đoạn cũng đã trải qua cuối cùng mới đẩy sở hữu sóng gió mạnh mẽ ở đông đảo đối thủ cạnh tranh bên trong sông ra một con đường màu đến nhường sở hữu đối thủ cạnh tranh đều trở thành dưới chân đá chânô Duệ tin tưởng vĩnh quốc tin công ty chờ công ty có thể làm được quan tốc máy móc chế tạo công ty cũng tương tự có thể làm được quan tốc xe đạp cũng xác thực là có năng lực này Đang bị Mỹ mã tập đoàn ác ý trả thù sau, quang tốc xe đạp cũng là mất đi online dưới con đường lên giá tư cách, chí ít thủ phát là không có cách nào làm được online như trên thì tiến hành rồi, chỉ có thể phóng tới trên mạng đến. Đương nhiên, quang tốc xe đạp cũng không phải hoàn toàn không thể online dưới con đường lên giá, nếu như muốn, vẫn là có thể cùng cái khác đường dây tiêu thụ hợp tác, toàn quốc cũng không ngừng như thế mấy nhà đường dây tiêu thụ, còn có một chút đường dây tiêu thụ không bị Mỹ mã tập đoàn không chế, chỉ muốn đi tìm. Vẫn là có thể tìm tới, nhưng làm như vậy, tất nhiên là cần kéo dài thời hạn ra thị trường, mà không thể dựa theo nguyên tắc kế hoạch ra thị trường. Ở sau khi suy tính, Tô Duệ cùng Thẩm Tình vẫn là quyết định tạm thời từ bỏ online dưới lên giá kế hoạch, trước tiên ở trên mạng tiến hành thủ phát, bởi vì thực sự là không muốn kéo dài thời hạn ra thị trường. Quang tốc xe đạp chuẩn bị lâu như vậy, hiện tại chính là thích hợp nhất thời cơ, cái này thế bỏ qua, liền rất khó lại có thêm. Vì lẽ đó... Tô Duệ cùng thẩm tình mới sẽ quyết định từ bỏ ôn online trên cùng tuyến như trên thì lên giá cơ hội, mà là quyết định ôn online tốt nhất thì, bọn họ cũng tin tưởng dựa vào quang tốc xe đạp nắm giữ ưu thế, coi như chỉ có trên mạng đường dây tiêu thụ, lượng tiêu thụ cũng sẽ không kém. chương 907, không đáng sợ. Liên quan với quang tốc xe đạp tuyên bố tiếp thu đặt mùa, không thể nghi ngờ là phi thường khiến người ta hưng phấn sự tình. Dù sao, thi đấu hộp tối thao tác chuyện này sẽ nháo đến lớn như vậy. Xét đến cùng hay là bởi vì quang tốc xe đạp độ hót quá cao, quá được hoan nên, mới sẽ làm phong ba càng diễn càng liệt. Đối với quang tốc xe đạp ở diện thế đệ một ngày bên trong, thì có rất nhiều người hy vọng có thể nhìn thấy ra thị trường một ngày. Điểm này theo cái xe đạp độ hót càng ngày càng cao, cũng là càng ngày càng nhiều người hy vọng có thể nhìn thấy quang tốc xe đạp ra thị trường, trong đó phần lớn đều là hy vọng có thể nắm giữ một chiếc. Cứ việc, phần lớn người đều cho rằng quang tốc xe đạp ra bán, tất nhiên sẽ là một giá trên trời. Một người bình thường không thể chịu đựng giá bán, nhưng chỉ cần một ngày không có công bố Quang tốc xe đạp giá bán, những người này đều sẽ mang theo một điểm hy vọng, sẽ hy vọng Quang tốc xe đạp giá bán ở tại bọn hắn tiêu phí trình độ bên trong, sẽ không cao đến bọn họ không thể nào tiếp thu được. Có thể nói, chỉ cần Quang tốc xe đạp giá bán không quá cao, coi như so với phổ thông xe đạp cao hơn một điểm, những người này đều sẽ mua một chiếc. Bởi vì, Quang tốc xe đạp thực sự là quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến ngưỡng mỗi người đều muốn có một chiếc. Cái này trở thành rất nhiều người mục tiêu, đang không có công bố giá bán trước, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tồn tại hy vọng. Nguyên nhân chính là như vậy, làm quang tốc máy móc chế tạo công ty tuyên bố quang tốc xe đạp, đem ở chỗ ngày mai chính thức tiếp thu đặt mua sau, mới sẽ hấp dẫn nhiều như vậy quan tâm. Tiếp thu đặt mua, đại diện cho rất nhanh sẽ có thể biết quang tốc xe đạp giá bán, mà cái này cũng là rất nhiều người vẫn chờ đợi, đại gia đều muốn biết như quang tốc xe đạp sẽ là cao bao nhiêu giá bán, cũng càng muốn biết mình có thể hay không mua được. Nói tóm lại, đối với phần lớn người ủng hộ tới nói, chỉ cần quang tốc xe đạp giá bán ở tiêu phí trình độ bên trong, tất nhiên sẽ mua một chiếc trở về, bởi vì đây là bọn hắn thích nhất xe đạp, nguyên bản đối với xe đạp không cả người, cũng sẽ muốn có một chiếc quang tốc xe đạp, đây chính là quang tốc xe đạp nắm giữ mị lực, xác thực là không gì sánh kịp. Có điều, cái này xe đạp thiết kế thi đấu nhân hộp tối thao tác mà gây nên phong ba, đối với quang tốc xe đạp tiếng tăm cũng đưa đến đổ thêm dầu vào lửa tác dụng Tối thiểu nhường càng nhiều người biết quang tốc xe đạp tồn tại, cũng làm cho quang tốc xe đạp người ủng hộ lại nhiều hơn rất nhiều. Đã như thế, quang tốc xe đạp ở ra thị trường sau, tất nhiên sẽ có không thấp lượng tiêu thụ. Dù cho, quang tốc xe đạp giá bán đắt giá, lượng tiêu thụ nói vậy cũng sẽ so với cùng giá cả xe đạp sản phẩm cao hơn không ít. Đối với đông đảo người ủng hộ tới nói, quang tốc máy móc chế tạo công ty tuyên bố quang tốc xe đạp đem tiếp thu đặt mua, này không thể nghi ngờ là kích động lòng người tin tức. Nhưng không được hoàn mỹ chính là này quang tốc máy móc chế tạo công ty, chỉ tuyên bố đặt mua thời gian cùng địa chỉ, nhưng là không có công bố giá cả, nói cách khác đại gia còn không biết quang tốc xe đạp giá bán là bao nhiêu, điều này làm cho không ít người có thể có chút không kiềm chế nổi. Ở trên Internet, liên quan với quang tốc xe đạp đặt mua nghị luận, vẫn là tương đối không ít. Hiện tại Tô Duệ chính là ở xem những nghị luận này, hắn nghị thông suốt qua Internet nghị luận, để dự đoán quang tốc xe đạp mỗi ngày đặt mua số lượng. đợi lâu như vậy Rốt cuộc đợi được quang tốc xe đạp ra thị trường, cầu khẩn ngày mai có thể thuận lợi cấp được. Ta cảm thấy coi như có thể cấp được, ta cũng mua không nổi, giá tiền này sợ là muốn lên trời. Nếu như quang tốc công ty muốn mở ra thị trường, quang tốc xe đạp giá bán chắc chắn sẽ không quá cao, nhưng cân nhắc đến loại này xe đạp sản xuất thành phẩm, ta cảm thấy giá bán cũng là thấp không đi nơi nào. Ta cũng là cho là như vậy, coi như quang tốc xe đạp không kiếm tiền, giá bán cũng là thấp không được, vì lẽ đó ta liền không hy vọng có thể mua được. Ở trên internet, Tô Duệ nhìn thấy nghị luận, đa số đều là chờ mong quang tốc xe đạp ra thị trường, số lượng cũng không ít, nhưng trong đó phần lớn đều là lo lắng giá bán quá cao, do đó không cho là mình có thể mua được. Đối với này, hắn cảm thấy mỗi ngày công bố giá bán sau, nhất định sẽ làm cho người ta mang đến không nhỏ kinh hỉ. Đương nhiên, vì bảo đảm lợi nhuận, quang tốc xe đạp giá bán tự nhiên là không thể quá tiện nghi, so với phổ thông xe đạp hay là muốn hơi hơi quý một điểm. Nhưng bởi vì quang tốc xe đạp ưu điểm co như giá cả cao hơn một ít, cũng như thế là tính giới so với cao nhất xe đạp sản phẩm, như thế sẽ hấp dẫn rất nhiều người mua. Quan trọng nhất chính là, hiện tại đại đa số người đều cho rằng quang tốc xe đạp giá bán sẽ rất cao, vượt qua phần lớn tiêu phí trình độ. Dưới tình huống như vậy, nếu như quang tốc xe đạp giá bán chỉ so với phổ thông xe đạp cao hơn một điểm, nhưng chỉ cần không quá cao, nhất định sẽ nhường rất nhiều người rác chiếm tiện nghi, cũng ngay lập tức sẽ lựa chọn mua, đây là có thể dự kiến tình huống. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ ở nhìn nghị luận sau, càng thấy quang tốc xe đạp lượng tiêu thụ sẽ rất tốt. Mặt khác, hắn cảm thấy có thể mượn quang tốc xe đạp ra thị trường, đến vì chính mình thu được một bút không ít tín ngượng giá trị, số lượng, vẫn là đáng để mong chờ. Ở quang tốc xe đạp vẫn không có chân chính ra thị trường, phần lớn đều chỉ có thể thông qua bức ảnh cùng video đến nhìn thấy quang tốc xe đạp, cũng đã nhường Tô Duệ thu được không ít tín ngượng giá trị, nếu như có thể nhìn thấy thực vật, chưng thậm chí là mỗi người cũng có thể nắm giữ một chiếc Cái kia sản sinh tín ngưỡng giá trị nhất định sẽ càng nhiều. Đương nhiên, nếu như muốn sản sinh tín ngưỡng giá trị, tiền đề là Quang Tốc xe đạp thực vật sẽ không để cho người tiêu thụ thất vọng, cái kia tín ngưỡng giá trị liền thiếu không được. Nhưng nếu như Quang Tốc xe đạp không làm được đến mức này, nhiều người tiêu thụ cảm thấy thất vọng, vậy cũng chờ muốn thu được tín ngưỡng đăng giá, cuối cùng lượng tiêu thụ cũng sẽ không quá cao, chẳng mấy chốc sẽ phai mở mọi người rồi. Có điều, Tô Duệ cho rằng tình huống như thế là sẽ không phát sinh ở Quang Tốc xe đạp trên. Quang tốc xe đạp tất nhiên sẽ làm người tiêu thụ đều cảm thấy thỏa mãn, thậm chí sẽ cho bọn họ ngoài ý muốn kinh hỉ Cái kia quang tốc xe đạp lượng tiêu thụ tự nhiên là sẽ rất khả quan, mà hắn cũng có thể từ bên trong thu được không ít tín ngưỡng giá trị. Cho nên, hắn đối với quang tốc xe đạp ra thị trường, còn là phi thường chờ mong. Hơn nữa quang tốc xe đạp ra thị trường sau, nếu như có thể sáng tạo không ít hiệu ích, cái kia là có thể vì là quang tốc máy móc chế tạo công ty mang đến phát triển tài chính, cũng là có thể khai phá càng nhiều sản phẩm Dựa theo trước quy hoạch, từng bước từng bước địa mở rộng thị trường Cho tới Mỹ mã tập đoàn trả thủ, Tô Duệ đúng là không có cái gì tốt lo lắng Bởi vì, quang tốc xe đạp chọn dùng chính là kiểu mới thiết kế Phần lớn linh linh kiện cũng phải cần tự sản Quang tốc máy móc chế tạo công ty cũng là thực hiện then chốt linh linh kiện đều tự chủ sản xuất mục tiêu Thêm vào coi như muốn đối ngoại chọn mua, cũng có rất nhiều lựa chọn Căn bản sẽ không sánh bằng mã tập đoàn có hạn chế Mỹ mã tập đoàn coi như là thế giới to lớn nhất linh linh kiện cung cấp thường, cũng là không có làm được lũng đoạn trình độ, cũng là không cách nào huy hiếp đến quang tốc máy móc chế tạo công ty. Nay vừa đến, Mỹ mã tập đoàn trả thù, cũng thật là không đáng sợ, đối với quang tốc máy móc chế tạo công ty cấu không thể thành huy hiếp. Vì lẽ đó, Tô Duệ căn bản là không lo lắng vấn đề này, chuyện này đối với quang tốc xe đạp ảnh hưởng, đại không đi nơi nào, không thể quá xem thường, nhưng cũng không cần quá mức lưu ý. chương 908 dự đoán Hôm sau trời vừa sáng, Tô Duệ liền ngồi ở trước máy vi tính, xem lướt qua website. Ở trước mặt của hắn, là một mạng lưới mua sắm nền tảng, chính là nhân sinh tập đoàn đẩy ra nhân sinh chính thức thương thành. Bởi vì, vào hôm nay 8 giờ, nhân sinh chính thức thương thành sẽ chính thức lên giá quang tốc xe đạm, đồng thời tiếp thu người sử dụng đặt mua. Đây chính là Tô Duệ vì sao lại trời vừa sáng ngồi ở trước máy vi tính quét mới website nguyên nhân. Trên thực tế, vào lúc này, cùng hắn làm đồng dạng sự tình người có rất nhiều. Thậm chí có rất nhiều người so với hắn thức dậy rất sớm. Những người này đều là tranh mua quang tốc xe đạp, nhưng Tô Duệ cũng không phải vì tranh mua quang tốc xe đạp, hắn dậy sớm như thế, cũng chủ yếu là vì biết quang tốc xe đạp đặt mua tình huống, muốn lấy này hiểu rõ quang tốc xe đạp độ hợt cao bao nhiêu. Vừa mở ra nhân sinh chính thức thương thành, là có thể nhìn thấy quang tốc xe đạp tuyên truyền ảnh, điểm sau khi tiến vào, là có thể tiến vào đặt mua mặt giấy, nhưng hiện tại còn chưa tới thời gian mở ra, đặt mua ấn phím vẫn là màu xám không thể sám Ở phía dưới, còn có quang tốc xe đạp tỉ mỉ giới thiệu, có thể để cho người tiêu thụ càng hiểu rõ quang tốc xe đạp. Lúc này, quang tốc xe đạp vẫn không có công bố bán lẻ giới, giá cả một hạng là 3 cái dấu chấm hỏi, điều này làm cho người tiêu thụ căn bản không biết bán lẻ giá là bao nhiêu. Trên thực tế, nhân sinh chính thức Thương Thành đã ở đặt mua mặt giấy đánh dấu, sẽ ở đặt mua thời gian trước 3 phút công bố quang tốc xe đạp bán lẻ giới, hiện tại cũng không có biện pháp biết giá bán, còn cần lại kiên trì chờ đợi một thời gian ngắn Đối với này, có người không đáng kể, cũng có người bất mãn, cho rằng quang tốc máy móc chế tạo công ty ở thừa nước đục thả câu. Chỉ có điều, quang tốc xe đạp thực sự là quá hoàn mỹ, dù cho mọi người đều biết quang tốc máy móc chế tạo công ty cô ý ở thừa nước đục thả câu, vẫn là không muốn rời đi, vẫn là muốn đợi đến cuối cùng một khắc biết giá bán sau, mới sẽ hài lòng. Đối với đại chúng tới nói, dù cho mua không nổi quang tốc xe đạp, nhưng nhìn một chút quang tốc xe đạp giá bán, cảm thụ một chút tranh mua tình huống hiện trường cũng là rất tốt đẹp. Tô Duệ xem lướt qua một hồi quang tốc xe đạp đặt mua mặt giấy, xác nhận không có vấn đề sau, liền thông qua quyền hạn của chính mình, tiến vào nhân sinh chính thức thương thành hậu trưởng, trực tiếp kiểm tra bên trong các hạng số liệu. Đối với hắn mà nói, hắn chương hào là nắm giữ nhân sinh tập đoàn quyền hạn tối cao, dưới cờ công ty con, bất kỳ trang web cùng hậu trưởng cũng có thể đi vào, đồng thời là trực tiếp nắm giữ cao nhất quyền quản lý hạn, quyền hạn cao nhưng là những người khác không đặt tới. Ở Nhân Sinh tập đoàn nắm giữ chăn siêu cấp máy tính sau, sở hữu trang web, kho số liệu chờ đã liền vào chăn siêu cấp máy tính sau, Tô Duệ chướng hào quyền hạn thì càng cao, có thể thông qua chăn siêu cấp máy tính làm được rất nhiều chuyện, hơn nữa ở bên ngoài, cũng là có thể thông qua cổng vũ tở cùng di động đến liên tiếp chăn siêu cấp máy tính, từ mà truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Vì lẽ đó, Nhân Sinh chính thức thương thành hậu trường, hắn có thể tùy ý ra vào. Ở Nhân Sinh chính thức thương thành hậu trường, Tô Duệ nhìn thấy một hạng hạng số liệu cũng xác định vào lúc này nhân sinh chính thức thương thành so với bình thường phỏng vấn lượng muốn cao rất nhiều mà đa số tập trung ở quang tốc xe đạp đặt mua mặt giấy bên trong theo cách đặt mua thời gian càng ngày càng tiếp cận nhân sinh chính thức thương thành phỏng vấn lượng cũng là càng ngày càng cao mà đặt mua mặt giấy phỏng vấn lượng tỷ lệ cũng càng chiếm càng lớn may là chính là nhân sinh chính thức thương thành đã sớm chuẩn bị sau vì thế còn tăng thêm mới máy chủ lấy này ứng phó tăng lên dữ dội sau phỏng vấn lượng Nếu như không có để chuẩn bị trước tốt Nhân sinh chính thức thương thành trang web này, liền có thể sẽ bởi vì phỏng vấn lượng quá cao, dẫn đến trang web vận hành xảy ra vấn đề, ở cao nhất thời điểm, thậm chí có thể đưa tới trang web tan vỡ. Cứ việc, Tô Duệ không biết những này xem lướt qua quang tốc xe đạp đặt mua mặt giấy người sử dụng, sẽ có bao nhiêu là chân chính mua quang tốc xe đạp người tiêu thụ, nhưng coi như không nói là một phần mười, dù cho chỉ là một phần trăm người sử dụng sẽ là mua quang tốc xe đạp người tiêu thụ, nhưng lấy hiện tại phỏng vấn lượng đến xem là cũng là một phi thường khả quan lượng tiêu thụ. Kỳ thực phần lớn người sử dụng, chính mình cũng không biết có thể hay không mua quang tốc xe đạp, chủ yếu là bởi vì không biết giá cả dẫn đến trong lòng không chắc chắn, tự nhiên là không biết có thể hay không mua quang tốc xe đạp. Có điều, Tô Duệ muốn những thứ này người sử dụng mua tỷ lệ, hẳn là sẽ không quá thấp, hẳn đối với quang tốc xe đạp có lòng tin. hắn cho quang tốc xe đạp định ra giá bán không thấp, nhưng tổng thể tôi nói, vẫn là ở phần lớn người tiêu thụ tiêu phí trình độ bên trong Lấy hiện tại thu nhập thủy bình, đa số người cũng có thể mua được quang tốc xe đạp, cũng đều đồng ý tiêu số tiền này mua ô hiếm đồ vật. Vì lẽ đó, Tô Duệ đối với quang tốc xe đạp lượng tiêu thụ vẫn rất có tự tin, ngày hôm nay dự bán lượng nên là một rất tốt con số, này đáng để mong chờ. Liên quan với quang tốc xe đạp dự bán lượng, hắn cùng Thẩm Tỉnh cũng tiến hành dự đoán sau, cảm thấy thấp nhất hẳn là sẽ không thấp hơn một vạn chiếc. Đối với một khoản loại mới xe đạp tới nói, ngày đầu lượng tiêu thụ có thể đạt đến 1 vạn chiếc. Kỳ thực là tương đối khá, coi như là một khoản giá rẻ xe đạp, chứ ở ra thị trường để một ngày cũng rất khó bán được một vạn chiếc, thông thường ở ngày đầu đem bán thời điểm, lượng tiêu thụ đều sẽ khá thấp, sau đó theo danh tiếng, lượng tiêu thụ mới chậm rãi tăng lên lên, tương lai tiêu thụ ngày lượng mới có thể cao hơn một vạn chiếc, mà vừa bắt đầu, đặc biệt ngày đầu lượng tiêu thụ, là rất khó. Đột phá một vạn chiếc. Dù sao, xe đạp đối với đại đa số người tiêu thụ tới nói, thuộc về có cũng được mà không có cũng được. Rất nhiều người cần xe đạp, nhưng cũng không có nghĩa là xe đạp là thuộc về nhu phẩm cần thiết. Đã như thế, một khoản xe đạp, ở ra thị trường đệ một ngày bên trong, là rất khó đột phá một vàng chiếc. Ở cái này điều kiện tiên quyết, nếu như còn thêm vào đây là một sản phẩm mới bài đẩy ra xe đạp, thậm chí cái này hàng hiệu trước đều không có đẩy ra xe đạp qua, cái kia lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ càng thêm đêm mê, rất khó nhường người tiêu thụ quyết định mua, chỉ có ngày sau theo danh tiếng tăng lên, tiêu thụ tình huống mới có thể được cải thiện Nếu như này vẫn là một chiếc giá bán không tính tiện nghi xe đạp, cái kia ngày đầu lượng tiêu thụ liền càng khó khăn đột phá một vạn chiếc. Có điều, Tô Duệ cho rằng quang tốc xe đạp cùng cái khác xe đạp không giống, là không thể lấy cái khác xe đạp tiêu chuẩn đến dự đoán quang tốc xe đạp, mà hẳn nên để tiêu chuẩn cao mới đúng. Một vạn chiếc dự bán lượng, tuyệt đối là không khó đạt đến mục tiêu, cũng là thấp nhất mục tiêu. Thậm chí đối với quang tốc máy móc chế tạo công ty mà nói, nếu như chuẩn bị thời gian dài như vậy, quang tốc xe đạp ở ngày đầu dự bán thời điểm Chỉ bán ra một vạn chiếc, kỳ thực cũng là một loại thất bại, dù cho cái thành tích này đối với những khác người đến nói, dĩ nhiên xem như là không sai, nhưng đối với quang tốc máy móc chế tạo công ty tới nói, vẫn là một thất bại thành tích. Trên thực tế, Tô Duệ cùng thẩm tình đối với quang tốc xe đạp dự đoán là có hy vọng đạt đến 5 vạn chiếc, hoặc là cực kỳ tiếp cận cái mục tiêu này. Quang tốc xe đạp ở đệ một ngày dự bán lượng, chỉ có đạt đến con số này, mới xem như là thành công, dự bán lượng thấp hơn cái mục tiêu này. Cái kia đều xem như là không như vậy lý tưởng. chương 909, không thể tin tưởng giả bán. 5 vạn chiếc dự bán lượng, ở những người khác nghe tới, sẽ cảm thấy nói mơ giữa ban ngày. Dù sao, quang tốc máy móc chế tạo công ty dù cho rưỡi lưng nhân sinh tập đoàn, nhưng cũng là một nhà chưa từng có đẩy ra qua bất kỳ sản phẩm mới xí nghiệp. Ở cái nghề này bên trong, quang tốc máy móc chế tạo công ty có thể nói là linh cơ sở, cũng chỉ có quang tốc xe đạp như thế một khoản sản phẩm, hơn nữa tính đến hiện nay mới thôi đều vẫn không có ra thị trường qua, người tiêu thụ đều không nhìn thấy thực vật. Bởi vậy, Tô Duệ cùng thẩm tình cho quang tốc xe đạp, định cái kế tiếp 5 vạn chiếc dự bán lượng, bị những người khác biết đến thoại, đều sẽ cho rằng không thể thực hiện. Chỉ có điều, bọn họ đối với cái mục tiêu này, nhưng là rất tin tưởng, cho rằng quang tốc xe đạp là có thể đạt đến cái này dự bán lượng, coi như không đạt tới, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, mà là sẽ rất gần gối cái này dự bán lượng. Đang chuẩn bị thời gian dài như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, Tô Duệ cho rằng quang tốc xe đạp dự bán lượng, chỉ có đạt đến 5 vạn chiếc, mới xem như là thành công. Nếu như hôm nay dự bán lượng, thấp hơn 5 vạn chiếc, đều xem như là thất bại. Đương nhiên, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng là không có ý nghĩa, cuối cùng vẫn là muốn xem thời gian dự bán lượng, đây mới là quan trọng nhất. Ở xem lướt qua hậu trường số liệu Tô Duệ, đột nhiên phát hiện nhân sinh chính thức thương thành phỏng vấn lượng, lại tăng lên không ít, đặc biệt quang tốc xe đạp đặt mua mặt giấy, phỏng vấn lượng tăng trưởng tốc độ thì càng thêm kinh người. Nhân sinh chính thức thương thành phỏng vấn lượng có hơn 90%, đều là dâng tới quang tốc xe đạp đặt mua mặt giấy, có thể thấy được những này người sử dụng đều là quang tốc xe đạp mà đến. Sau đó, hắn nhìn một chút thời gian, phát hiện cách 8 giờ đã không tới 10 phút, cũng chính là đặt mua sắp bắt đầu rồi, không trách phỏng vấn lượng lại đột nhiên tăng cường nhiều như vậy. Cách cuối cùng 3 phút thời điểm, quang tốc xe đạp đặt mua mặt giấy, đúng giờ xuất hiện giá bán. Quang tốc xe đạp giá bán một công bố, ở cuối cùng 3 phút bên trong. Nhân sinh chính thức thương thành phỏng vấn lượng đầy đủ tăng cao 2 lần nhường trang webp đều không có trước như vậy trôi chạy vui mừng chính là trang siêu cấp máy tính đúng lúc vì là nhân sinh chính thức thương thành điều chỉnh tài nguyên mới bảo đảm trang webp không có tăng vỡ đồng thời có đủ mạnh máy chủ làm chống đỡ cũng làm cho người sử dụng có thể tiếp tục trôi chạy phỏng vấn nhân sinh chính thức thương thành mà không đến nỗi bởi vì phỏng vấn lượng qua cao mà dẫn đến thẻ đốn làm quang tốc xe đạp giá bán một công bố ra, rất nhiều tương quan diễn đàn đều nóng nảy lên Quang tốc xe đạp giá bán công bố, vẹn vẹn chỉ cần 1.000 nguyên. 1.000 nguyên một chiếc, niệm đó, giá tiền này cũng quá thấp, nhất định phải mua mua mua. Này sẽ không là thật sự, này giá bán là phạm sai lầm, thiếu viết một số không, vẫn là này 1.000 nguyên chỉ là tiền đặc cọc, mặt sau còn muốn lại giao tiền. Ở những này trong diễn đàn, tương tự thiếp mời tầng tầng lớp lớp, ở trong thời gian thật ngắn, liền xuất hiện rất nhiều. Có điều, những này thiếp mời đều là chân chính người sử dụng ở mở tổ đích. Mà không phải quang tốc máy móc chế tạo công ty mời tới thủy quân, quang tốc máy móc chế tạo công ty cũng không có thông qua tương tự phương pháp đến tuyên truyền quang tốc xe đạp, này đều là người sử dụng tự chủ tuyên truyền. Trên thực tế, quang tốc xe đạp giá bán, sắc thực là thấp hơn rất nhiều người tưởng tượng, nhưng bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi, mới không nhịn được ở diễn đàn mở tổ tiệp. T. Duần của tôi lốt nét trái tim đen lú ám vì lẽ đó, làm nhân sinh chính thức thương thành công bố quang tốc xe đạp giá bán sau. Phòng vấn lượng mới sẽ cực tốc tăng lên dữ dội, đồng thời, tương quan diễn đàn cũng nóng nảy lên, mà đề tài đều là cùng Quang tốc xe đạp có quan hệ. Ở công bố giá bán trước, đại gia đối với Quang tốc xe đạp giá bán dự đoán đều là xa cao hơn nhiều 1000 nguyên. Trên căn bản, phần lớn đối với xe đạp hơi hơi có giải người, đều cho rằng Quang tốc xe đạp giá bán sẽ ở một vạn nguyên trở lên, này hay là bọn hắn cho rằng Quang tốc máy móc chế tạo công ty vì mở ra xe đạp thị trường, mà cố ý định thấp hơn giá cả co như quang tốc xe đạp giá bán cao hơn 20.000 nguyên, bọn họ đều sẽ cảm thấy bình thường. Bởi vì, hiện tại trên thị trường giá bán ở 2, 3 vạn nguyên xe đạp, không có một khoản có thể làm được cùng quang tốc xe đạp đánh đồng với nhau, đều kém xa tít tấp quang tốc xe đạp. Coi như cân nhắc đến quang tốc xe đạp không có hàng hiệu bổ trợ, cái kia giá bán cũng có thể cao hơn 1 vạn nguyên. Nay đã là một tính giới so với cực cao giá bán, cũng là phần lớn ham muốn người cho rằng một rất hợp lý giá cả. Có thể nói Coi như quang tốc xe đạp giá bán định vì một vạn nguyên, phần lớn người đều sẽ cảm thấy hợp lý, cũng sẽ có không ít người mua, lượng tiêu thụ cũng sẽ không quá thấp. Đương nhiên, đối với phần lớn người tiêu thụ tới nói, giá bán là một vạn nguyên xe đạp, cũng là quá đắt, so với rất nhiều người một tháng thu vào cũng cao hơn, thậm chí là hai tháng trở lên thu vào, cái kia trừ chân chính xe đạp ham muốn người, cùng với không thiếu tiền người, cái khác nằm ở phổ thông tiền lương giai cấp người tiêu thụ, khả năng liền rất khó quyết định mua như thế một cái xe đạp cũng chính là chỉ có thể yêu thích, mà không thể nắm giữ. Dưới tình huống như vậy, đại gia đều cho rằng quang tốc xe đạp giá bán, hẳn là sẽ cao hơn một vạn nguyên. Bởi vậy, làm nhân sinh chính thức thương thành công bố quang tốc xe đạp giá bán, đồng thời giá bán mới vì là 1.000 nguyên thời điểm, mới sẽ khiến cho lớn như vậy náo động, để tài lượng lập tức liền bắt đầu tăng mạnh, này so với tất cả mọi người dự đoán đều muốn thấp rất nhiều. Trương, đang nhìn đến cái này giá bán thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy này rất khó mà tin nổi. Cho tới nhường bọn họ cho rằng là chính thức tiêu sai giá cả, thậm chí là cho rằng thiếu đưa vào một số không, cũng có người cho rằng 1.000 nguyên chỉ là quang tốc xe đạp dự bán tiền đặc cọc, chỉ là chân chính giá bán 1 phần mười. Dù sao, đại gia đều cho rằng quang tốc xe đạp giá bán sẽ ở một vạn nguyên trở lên, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ 1.000 nguyên. Cứ việc 1.000 nguyên giá bán ở xe đạp bên trong cũng không thể xem như là giá rẻ, chân chính tiện nghi xe đạp, 12, 300 nguyên một chiếc. Nhưng đây chỉ là một ít giá rẻ xe đạp, thậm chí ngay cả hàng hiệu đều không có sơn trại phẩm mới bán đấu giá cái giá này, chân chính chuyên nghiệp xe đạp, đều là xa cao hơn nhiều cái giá này. So sánh chuyên nghiệp xe đạp, 1.000 nguyên giá bán, tuyệt đối xem như là rất giá rẻ, lấy quang tốc xe đạp ưu điểm mà thôi, thì càng là có thể xưng tụng tính giới so với cao nhất xe đạp. Như vậy cũng tốt so với Apple công ty iPhone sản phẩm, mới ra iPhone, giá bán hầu như đều là 5.000 nguyên trở lên. nếu như Apple công ty ở đẩy ra một đời mới iPhone thời điểm, giá bán nhưng là chỉ có 500 nguyên, đại gia đều sẽ không cho là này sẽ là một bình thường giá cả, cũng sẽ cho rằng này 500 nguyên chỉ là một tiền đặc cọc, hoặc là chính thức báo sai giá cả, tuyệt đối sẽ không là một bình thường giá bán. Bởi vì đại gia tiềm thức đều cho rằng iPhone giá bán sẽ là 5.000 nguyên, cái kia nhìn thấy 500 nguyên giá bán thời điểm, đương nhiên là sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Mà quang tốc xe đạp cũng giống như vậy, ở đại gia trong tiềm thức. Đều cho rằng như vậy một cái xe đạp, giá bán ít nhất ở một vạn nguyên trở lên, căn bản không thể sẽ là 1.000 nguyên. Cái kia đột nhiên nhìn thấy chính thức công bố cái này giá bán thời điểm, ngay lập tức sẽ hoài nghi phạm sai lầm, mà sẽ không cho là đây chính là quang tốc xe đạp giá bán. Chương 910, Điên Quảng Tranh Mua Liên quan với người tiêu thụ đối với quang tốc xe đạp giá bán phản ứng, chính là Tô Duệ mong muốn Trước, hắn sở dĩ nhường công ty vẫn không công bố quang tốc xe đạp giá bán, chính là vì đạt được như vậy hiệu quả. Có thể nói, quang tốc xe đạp biểu hiện càng tốt, người tiêu thụ liền sẽ cho rằng loại này xe đạp giá bán sẽ càng cao, mà khi thực tế giá bán công bố ra, đồng thời xa thấp hơn nhiều người tiêu thụ dự tính thời điểm, sẽ nhường người tiêu thụ sản sinh một loại tương phản to lớn cảm giác, vậy bọn họ sẽ cảm thấy quang tốc xe đạp là hàng đẹp giá rẻ, là phi thường đáng giá mua sản phẩm. Đã như thế, ở tiền kỳ lượng tiêu thụ trên, quang tốc xe đạp biểu hiện sẽ tốt vô cùng, cũng sẽ kéo mặt sau lượng tiêu thụ. trên thực tế Lấy quang tốc xe đạp phẩm chất mà thôi, giá bán chỉ vì 1.000 nguyên, cũng xác thực là tính giới so với cực cao xe đạp sản phẩm, đồng loại sản phẩm đều là không sánh được quang tốc xe đạp, điểm này là không cần nghi vấn. Điều này cũng biểu thị tô Duệ làm như vậy, cũng không có lừa dối người tiêu thụ, mà là một rất hợp lý cách làm, xem như là một loại tuyên truyền phương thức. Vì lẽ đó, làm người tiêu thụ đối với quang tốc xe đạp giá bán phản ứng lớn như vậy thời điểm, này đã là trước hắn cũng đã tiên đoán được tình huống. Cũng là hắn chuẩn bị thời gian dài như vậy, mong muốn đạt được hiệu quả, chỉ có thể nói không có nhường hắn thất vọng. 1.000 nguyên xe đạp, nếu như là trước đây, phần lớn người đều sẽ theo bản năng cảm thấy quý. Nhưng cái này giá bán, ra hiện tại quang tốc xe đạp trên người thời điểm, người tiêu thụ phản ứng nhưng là khác hẳn không giống, chỉ cảm thấy cái này giá bán quá mức tiện nghi, tiện nghi đến khó mà tin nổi. Làm nhân sinh chính thức thương thành công bố quang tốc xe đạp giá bán vì là 1.000 nguyên thời điểm. Quá nhiều người tiêu thụ đều cho rằng không thể tin, nhận vì là cái giá này là tiêu sai rồi, chẳng mấy chốc sẽ được đính chính, cũng có người cho rằng đây chỉ là một phần 10 tiền đặt cọc mà thôi, ở giao hàng trước, còn cần ngoài ngạch giao tiền, thậm chí có người nhận vì là nhân sinh chính thức thương thành làm như vậy, chỉ là vì lẫn lộn, vì tăng cao đề tài nhiệt độ, mới sẽ cố ý thả ra cái giá. nay đợi được đề tài nhiệt độ sau khi thức dậy, lại lập tức đem giá cả sửa trở về, như vậy cũng không sẽ có bất kỳ tổn thất nào lại rất tốt đưa đến tuyên truyền tác dụng. Liên quan với có ý nghĩ như vậy người là càng ngày càng nhiều, đồng thời là càng diễn càng liệt. Làm càng ngày càng nhiều người đưa ra nghi vấn sau khi nhân sinh chính thức thương thành đều không thể không phát biểu thành minh, nói đây là một bình thường ra bán, cũng là quang tốc xe đạp bán lẻ giới, đồng thời biểu thị quang tốc xe đạp thủ phê đặt mua số lượng có hạn, tới trước được trước. Cái này thanh minh tuyên bố sau khi ra ngoài, người tiêu thụ càng thêm điên cuồng, càng nhiều người tràn vào quang tốc xe đạp đặt mua mặt giấy. Chờ đặt mua bắt đầu. 3 phút vừa qua, quang tốc xe đạp đặt mua mặt giấy, chính thức sáng lên đặt mua, không còn là không thể tuyển, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng người sử dụng, trong cùng một lúc đều cờ lật đặt mua. Chỉ là 5 giây, đặt mua mặt giấy liền đã biến thành đã bán hết. Không sai, vì lần này dự bán, nhân sinh chính thức thương thành tổng cộng chuẩn bị 10 vạn chiếc quang tốc xe đạp, ở mỗi cái người sử dụng hạn cấp một chiếc tình huống, còn ở 5 giây bên trong toàn bộ bán hết. 5 giây, có thể là phi thường ngắn có chút phản ứng tương đối chầm người, khả năng vừa mới mới vừa di động tốt chuột, vẫn không có cỡ lật xuống cũng đã qua 5 giây, mà đặt mua cũng là đã biến thành bán hết, căn bản không có bao nhiêu thời gian có thể chuẩn bị. Đối với tình huống như thế, Tô Duệ cũng là không nghĩ tới, hắn là cảm thấy lần này quang tốc xe đạp dự bán lượng nên không thấp, sẽ là rất tốt số lượng. Nhưng hắn cũng chưa hề nghĩ tới sẽ tốt đến trình độ như thế này, ở 5 giây bên trong, cũng đã bán ra 10 vạn chiếc, đây là trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới dự bán lượng. Liên hắn đều cảm thấy rất khó mà tin nổi. Nói là dự bán, nhưng nhưng là phải toàn ngạch thanh toán, cũng không phải giao một điểm tiền đặt cọc. Nói cách khác này dự bán lượng, có thể coi như là chân chính ngày đầu lượng tiêu thụ. 10 vạn chiếc quang tốc xe đạp, đây là một gia sao khái niệm. Dựa theo một chiếc quang tốc xe đạp 1000 nguyên giá bán đến xem là 10 vạn chiếc quang tốc xe đạp, vậy thì là một ước nguyên thu vào, ở 5 giây liền sáng tạo một ước nguyên kinh doanh ngạch này ở xe đạp trong ngành sản xuất. Đã xem như là một kỳ tích. Trên thực tế, Tô Duệ cùng thẩm tình trước đối với quang tốc xe đạp dự bán lượng, dự đoán con số cũng có điều là 5 vạn chiếc, hơn nữa này đã là cao nhất dự đoán. 5 vạn chiếc cũng chính là 50 triệu kinh doanh ngạch, hơn nữa này hay là bọn hắn cho rằng trong vòng một ngày mới có thể đạt đến dự bán lượng, nhưng coi như là một ngày 5 vạn chiếc dự bán lượng cũng làm người ta cảm thấy khó mà tin nổi, cho rằng ở gần đây là không thể hoàn thành. Mà hiện tại, trên thực tế dự bán lượng, nhưng là so với dự đoán muốn cao gấp đôi không đơn thuần là như vậy, hơn nữa còn là ở 5 giây bên trong liền hoàn thành. Ở 5 giây bên trong, liền sáng tạo một ước nguyên kinh doanh ngạch, này xác thực là rất khó có thể tưởng tượng thành tích, ở xe đạp trong ngành sản xuất, cũng có thể tính là xưa nay chưa từng có, coi như là cái khác ngành nghề sản phẩm, cũng là rất khó làm được trình độ như thế này. 10 vạn chiếc dự bán lượng, vẫn chưa thể xem như là tối thành tích cao, bởi vì còn có rất nhiều người đều không có cướp được số lượng ấy. Có thể dự kiến... Nếu như nhân sinh chính thức thương thành triệt để thả khai quang tốc xe đạp dự bán lượng, chứ không giới hạn chế 10 vạn chiếc, cái kia thực tế dự bán lượng có thể sẽ cao hơn 10 vạn chiếc rất nhiều, không chỉ chỉ là 10 vạn chiếc, này đều là rất có thể. Cho tới thả ra dự bán, không lại hạn chế số lượng, sẽ xuất hiện cao bao nhiêu dự bán lượng, vậy thì rất khó biết rồi. Bởi vì, Tô Duệ cũng không tính làm như vậy, mà nhân sinh chính thức thương thành cũng không có ý định, và hôm nay lấy ra càng nhiều quang tốc xe đạp đến dự bán cũng không có biện pháp biết dự bán lượng cao nhất có thể đạt đến bao nhiêu. Coi như như vậy, quang tốc xe đạp có thể đạt đến 10 vạn chiếc dự bán lượng, đã nhường hắn phi thường hài lòng. Có thể thấy được, quang tốc máy móc chế tạo công ty trong khoảng thời gian này làm nỗ lực, là hoàn toàn không có bổng phí, hết thể đều là có báo lại, mới có thể ở để một ngày dự bán bên trong liền bán ra 10 vạn chiếc. Điều này cũng đại biểu cho tới nay kế hoạch đều là phi thường thành công, thu hoạch phi thường phong phú. Thành tích như vậy, Sắc thực là không có cái gì tốt nói, quang tốc máy móc chế tạo công ty có thể ở đẩy ra cái thứ nhất sản phẩm mới, ở đệ một ngày là có thể ôm đồm dưới một ước nguyên thu vào, này đã là rất tốt thành tích. Hơn nữa, này một ước nguyên vẫn là chân chân chính chính một ước, có thể không có nửa điểm khuyết đại. Nhân vì là nhân sinh chính thức thương thành cũng không có vì là quang tốc xe đạp chuẩn bị ưu đãi khoán, cũng không có bất kỳ chiết khấu, điều này đại biểu người sử dụng mua một chiếc quang tốc xe đạp, sắc thực thật là muốn xuất ra một nguyên, một phân đều không có thiếu Vì lẽ đó, 10 vạn chiếc Quang Tốc xe đạp, cũng xác thực đại biểu một ước nguyên doanh thu, nửa phần đều không có thiếu. Ở chỉ có nhân sinh chính thức thương thành một tiêu thụ nền tảng tình huống, Quang Tốc xe đạp có thể dự bán 10 vạn chiếc, này có thể thấy được Quang Tốc xe đạp là có cỡ nào được hơn nên, cũng biểu thị Mỹ Mã tập đoàn đối với hắn lấy trả thù thủ đoạn, là một chút tác dụng đều không có. Tin tưởng cái này dự bán lượng chuyện sau khi đi ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một đại tin tức, mà Tô Duyệt cũng có thể nhờ vào đó thu được không bất tin ngưỡng giá trị. Điều này làm cho hắn phi thường chờ mong. Chương 911: Từ chối hợp tác. 10 vạn chiếc ngày đầu dự bán lượng, nhưng rất nhiều người đều ở lại, sững sở. Hơn nữa, Quang tốc xe đạp không phải ở trong vòng một ngày, đặt đến 10 vạn chiếc, mà là ở 5 giây bên trong, liền bán ra 10 vạn chiếc, vậy thì quá không thể tưởng tượng nổi. Ở Quang tốc xe đạp chính thức dự bán này một ngày, nhưng là gây nên nhiều mặt quan tâm. Dù sao, Quang tốc xe đạp ở diện thế tới nay, liền gây nên náo động, từ vẻ ngoài, tính năng Phẩm chất đến vật liệu đều là thuộc về đổi mới rất lớn, cùng cái khác xe đạp là hoàn toàn khác nhau, có thể tính là kiểu mới xe đạp. Như vậy xe đạp, vốn là sẽ khiến cho đồng hành nghiệp quan tâm, thêm vào quang tốc xe đạp ở diện thế tới nay, trải qua nhiều chuyện như vậy, phong ba là lầm lượt từng món, này càng làm cho quang tốc xe đạp độ hợp từng bước tăng lên, quan tâm người cũng là càng ngày càng nhiều. Mà sau đó, quang tốc xe đạp đắc tội rồi Mỹ mã tập đoàn, đồng thời bị người sau lấy trả thù, không tiếc sử dụng ngành nghề phong sát Nhường quang tốc xe đạp không cách nào làm được tuyến dưới dự bán. Đã như thế, đối với quang tốc xe đạp, đại gia thì càng cảm thấy hứng thú. Muốn biết dưới tình huống như vậy, quang tốc xe đạp có thể bán ra bao nhiêu chiếc? Nguyên bản, rất nhiều người đều cho rằng quang tốc xe đạp tình cảnh phi thường không ổn, dù cho nhân khí rất cao, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ chuyển thành lượng tiêu thụ. Đối với dự bán lượng khả năng là không có cái gì trợ rút, thêm vào vẫn là ở Internet dự bán, cái kia lượng tiêu thụ có thể sẽ càng không tốt. Nhưng không nghĩ tới ở đây sao tình cảnh khó khăn dưới, ở đại gia cũng không coi trọng tình huống, quang tốc xe đạp còn có thể làm được ngày đầu dự bán lượng, đột phá 10 vạn chiếc, đồng thời vẫn là ở 5 giây bên trong bán hết, vậy thì nhường rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, cho rằng tối không chuyện có thể xảy ra, liền như vậy phát sinh ở trước mặt của bọn họ, làm sao sẽ không kinh sợ. Vì lẽ đó, làm quang tốc xe đạp dự bán lượng sau khi đi ra, nhiều mặt liền vì vậy mà náo động lên. Chỉ có điều, đối với những người này mà nói cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng không có quá to lớn cảm giác, nhưng đối với Mỹ mã tập đoàn tới nói liền không giống nhau, biết rồi kết quả này sau, bọn họ đều sắp muốn tức điên. Dù sao, vì đánh lén quang tốc xe đạp, mị mã tập đoàn nhưng là đã làm nhiều lần sự tình. Không nói những cái khác, vì để cho quang tốc xe đạp không thể online dưới con đường lên giá bán ra, mị mã tập đoàn nhưng là trả giá không ít đánh đổi sau mới hoàn thành, mục đích chính là nhường quang tốc xe đạp lượng tiêu thụ thảm đạo trực tiếp dẫn đến Quang Tốc máy móc chế tạo công ty nhân hao tổn mà đóng cửa, chính là Mỹ Mã tập đoàn mục đích cuối cùng. Chỉ là không có nghĩ đến chính là Mỹ Mã tập đoàn làm nhiều chuyện như vậy, cũng dùng nhiều như vậy thủ đoạn, nhưng cuối cùng đối với Quang Tốc xe đạp đều không có ảnh hưởng gì. Quang Tốc xe đạp ở đệ một ngày dự bán lượng, liền đạt đến 10 vạn chiếc, đồng thời vẫn là ở 5 giây bên trong bán hết, này nói minh Mỹ Mã tập đoàn thủ đoạn là không có tác dụng, căn bản cũng không có ảnh hưởng đến Quang Tốc xe đạp tiêu thụ nói cách khác Mỹ Mã tập đoàn tính toán mưu đồ đã thất bại, làm không công một hồi, cho không chỗ tốt, cuối cùng nhưng là cái gì đều không có được. Ở Quang Tốc xe đạp dự bán lượng đạt đến 10 vạn chiếc sau khi, không đơn thuần là Mỹ Mã tập đoàn cảm thấy phẫn nộ, còn có một chút người cảm thấy hối hận, vậy thì là trước Quang Tốc xe đạp chuẩn bị hợp tác thực thể con đường thương. Phải biết, Quang Tốc xe đạp trước có thể không đơn thuần chuẩn bị là nhân sinh chính thức thương thành dự bán, cũng chuẩn bị online dưới thực thể điếm đồng nhất bán ra, đồng thời đã liên hệ vài nhà thực thể con đường thương. Thậm chí ngay cả hợp đồng đều chuẩn bị kỹ càng, cũng chuẩn bị đem Quang tốc xe đạp đưa tới. Thế nhưng, này mấy nhà thực thể con đường thương vì mỹ mã tập đoàn đưa cho chỗ tốt, không tiếc một phương diện vĩ ước, trực tiếp lựa chọn không cùng Quang tốc máy móc chế tạo công ty hợp tác, mới dẫn đến Quang tốc xe đạp chỉ ở nhân sinh chính thức thương thành tiếp thu dự bán. Nếu như Quang tốc xe đạp ở này mấy nhà thực thể con đường thương lên giá tiêu thụ, có thể dự kiến lượng tiêu thụ, khẳng định là sẽ rất tốt. Khả năng này mấy nhà thực thể con đường thương Không làm được 5 giây bên trong liền bán hết, nhưng nên cũng là có thể bán ra không ít, lượng tiêu thụ khẳng định là thiếu không đi nơi nào. Quan trọng nhất chính là, quang tốc xe đạp ở nhân sinh chính thức trong thương thành, 5 giây bên trong liền bán ra 10 và chiếc, điều này đại biểu này quang tốc xe đạp ở trên thị trường là phi thường nóng nảy. Rất nhiều người tiêu thụ đều muốn như thế một chiếc xe, tương lai tiền cảnh là phi thường khả quan. Nếu như này mấy nhà thực thể con đường thường, có thể bán ra quang tốc xe đạp, cái kia không chỉ có thể kiếm được không ít lợi nhuận. Còn có thể lấy này tăng lên tiếng tăm, chuyện này đối với thực thể điểm lượng tiêu thụ là có rất nhiều chỗ tốt, kinh doanh ngạch tất nhiên sẽ bởi vì quang tốc xe đạp mà mức độ lớn tăng trưởng, này đều là rõ ràng chỗ tốt. Hơn nữa, này 10 vạn chiếc quang tốc xe đạp cho thực thể con đường thương lợi nhuận không coi là nhiều, nhưng cân nhắc đến này vẹn vẹn chỉ là đệ một ngày, hơn nữa chỉ là 5 giây bên trong bán hết, chuyện này ý nghĩa là quang tốc xe đạp thị trường là phi thường đại. Có thể nói, quang tốc xe đạp có thể ở đệ một ngày bên trong liền bán ra 10 vạn chiếc Vậy sau này tổng lượng tiêu thụ là có thể đột phá 1 triệu chiếc, thậm chí còn là ngàn vạn chiếc. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa quang tốc xe đạp có thể sản sinh rất nhiều lợi ích, chưng nhiều đến nhường bất luận người nào đó mắt mà ai trước tiên bắt được quang tốc xe đạp tiêu thụ quyền. Cái kia thì tương đương với ôm trở về một con sẽ để trứng vàng gà mái. Vốn là quang tốc xe đạp này con sẽ để trứng vàng gà mái, đã đưa đến này mấy nhà thực thể con đường thương trước mặt. Nhưng này mấy nhà thực thể con đường thương nhưng là bởi vì trước mắt cực nhỏ tiểu lợi Xoay người liền đem quang tốc xe đạp ném mất, cũng thì tương đương với tự tay đem sẽ để trứng vàng gà mái ném ra ngoài, cái cảm giác này nhường bọn họ hết sức thống khổ. Vì lẽ đó, ở quang tốc xe đạp dự bán lượng đạt đến 10 vạn chiếc sau khi, này mấy nhà thực thể con đường thương liền hối hận đến đều muốn thổ huyết. Có thể dự kiến, quang tốc xe đạp đón lấy biểu hiện càng tốt, này mấy nhà thực thể con đường thương sẽ càng hối hận, càng sẽ ý thức được chính mình là làm chuyện ngu xuẩn dường nào, cái cảm giác này sẽ làm bọn họ sống không bằng chết. có điều Ở quang tốc xe đạp dự bán lượng đột phá 10 vạn chiếc sau, liền có rất nhiều thực thể con đường thường chủ động liên hệ quang tốc máy móc chế tạo công ty, hy vọng có thể đạt được quang tốc xe đạp thay quyền tiêu thụ, tốt nhất là độc nhất thay quyền tiêu thụ, mà trong đó liền bao quát trước mấy nhà một phương diện vi ước thực thể con đường thường, những người này vì tiền, cũng là có thể liền mặt cũng không ớn. Tô Duệ cũng là thật khâm phục những người này, trước vì chỗ tốt, có thể làm ra một phương diện vi ước, cùng quang tốc máy móc chế tạo công ty không nể mặt nguối mà hiện tại nhìn thấy quang tốc xe đạp thị trường tiền cảnh tốt sau, những người này lại trên mặt môn, muốn cùng quang tốc máy móc chế tạo công ty hợp tác. Vì tiền, làm được trình độ như thế này, hoàn toàn là không cần mặt mũi, cũng xác thực là nhường hắn thật khâm phục, người bình thường là không làm được chuyện như vậy, chí ít hắn là không làm được. Có điều, Tô Duệ cũng sẽ không liền như vậy đáp ứng cùng đối phương hợp tác, khi này mấy nhà thực thể con đường thường một phương diện vi ước sau, quang tốc máy móc chế tạo công ty thì sẽ không sẽ cùng hợp tác. Mãi mãi cũng sẽ không có cơ hội, sau đó chỉ sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, mà sẽ không trở thành người hợp tác. chương 912, Liệt tệ trục xuất lương tệ. Đối với Tô Duệ tới nói, làm đối phương làm ra một phương diện vi ước sau, liền tiến vào danh sách đen bên trong. Có thể nói, ở trong cuộc sống tương lai, hắn cũng không thể cùng những người này hợp tác, dù cho có thể từ bên trong thu được không ít chỗ tốt, cũng là sẽ không để cho hắn thay đổi chủ ý. Cứ việc, Tô Duệ làm như vậy, có vẻ hơi tùy hứng. Nhưng quang tốc máy móc chế tạo công ty cũng có cái này tùy hướng tư bản, hiện tại có lượng lớn người hợp tác có thể lựa chọn, hoàn toàn không có cần thiết tuyển chọn những này vì tiền cái gì cũng có thể làm người. Hắn cho rằng cùng người như thế hợp tác, thực sự là nhiều người không thể yên tâm, đối phương bán đi hắn một lần, vậy sau này thì có lần thứ hai bán đi, lần thứ ba bán đi, chỉ cần lợi ích đủ lớn, so với vi ước thành phẩm nhiều, vậy đối phương sẽ vì lợi ích, mà lần thứ hai ra ngoài hợp tác mới. Người như thế không thích hợp làm hợp tác đồng bọn. Cho tôi cái khác thực thể con đường thương, Tô Duệ tạm thời vẫn không có cân nhắc tốt. Chủ yếu là bởi vì quang tốc sẽ đạp sẽ thấy hiện nay nóng nảy, còn không có cần thiết như vậy vội vã khai phá tuyến giới thị trường, có thể trước tiên đem trên mạng thị trường kinh doanh tốt cho dù tốt, hiện tại không cần vội vã cùng thực thể con đường thương hợp tác, có thể trước tiên quan sát một quang thời gian hợp tác. Chứ thực thể con đường thương bên ngoài, còn có thật nhiều internet tiêu thụ nền tảng cũng hy vọng có thể cùng quang tốc máy móc chế tạo công ty hợp tác. Dù sao, quang tốc xe đạp dự bán lượng cao như vậy, đại diện cho tương lai có rất lớn thị trường có thể đóng móc, tiền cảnh là phi thường khả quan, này thu được tiêu thụ quyền, có thể vì làn nền tảng thu được không ít lợi nhuận. Húng chi, quang tốc xe đạp tiếng tâm cao như vậy, cũng là trước mặt hot nhất đề tài, cũng chính là sống sở sở quảng cáo. Dưới tình huống như vậy, coi như quang tốc xe đạp không hề có một chút lợi nhuận. Những này Internet tiêu thụ nền tảng cũng muốn bắt được quang tốc xe đạp tiêu thụ quyền, ít nhất có thể nhờ vào đó đến tăng lên nền tảng tiếng tăm, này gián tiếp thu được chỗ tốt cũng là phi thường đại. Vì lẽ đó, quốc nội mấy nhà Internet tiêu thụ nền tảng, đều ngay đầu tiên liên hệ quang tốc máy móc chế tạo công ty, đồng thời đều mở ra không sai hợp tác điều kiện. Thẩm tính đang tiếp thu đến những tin tức này sau, liền chuyển đi cho Tô Duệ, do hắn đến quyết định, nhưng nàng cũng cho kiến nghị. Vậy thì là tạm thời không nên cùng những này Internet tiêu thụ nền tảng hợp tác. Hiện nay nhường quang tốc xe đạp chỉ ở nhân sinh chính thức thương thành bán ra, không cân nhắc ở tại hắn nền tảng thượng tuyến kế hoạch. Liên quan với điểm này, Tô Duệ ý nghĩ cũng là cùng thẩm tình đại thể tương đồng. Bởi vì, trước quang tốc xe đạp chỉ ở nhân sinh chính thức thương thành bán ra, mà không có cùng cái khác tiêu thụ nền tảng hợp tác, chính là vì mở rộng nhân sinh chính thức thương thành, muốn cho nhân sinh chính thức thương thành người sử dụng lượng càng nhiều hơn một chút. Ở lúc đó quang tốc xe đạp chưa thành công trước, Tô Duệ đều chưa hề nghĩ tới cùng cái khác tiêu thụ nền tảng hợp tác, hiện tại quang tốc xe đạp đã nóng nảy, ngày đầu liền bán ra 10 vàng chiếc, hắn càng thấy không có cần thiết cùng cái khác tiêu thụ nền tảng hợp tác, chí ít hiện nay là không cần. Quan trọng nhất chính là, quang tốc xe đạp hiện tại sản lượng còn có hạn, nhiều nhất cũng chỉ là thỏa mãn nhân sinh chính thức thương thành nụ cầu, thậm chí ngay cả nhân sinh chính thức thương thành nụ cầu đều thỏa mãn không được. Chuyện này ý nghĩa là nếu như quang tốc máy móc chế tạo công ty cùng cái khác Internet tiêu thụ nền tảng hợp tác, cái kia tất nhiên là sẽ giảm thiểu nhân sinh chính thức thương thành cung cấp lượng, vậy thì không chỉ nhân sinh chính thức thương thành lượng tiêu thụ sẽ hạ thấp, mà lợi nhuận cũng sẽ hạ thấp. Bất kể nói thế nào, nhân sinh chính thức thương thành đều là nhân sinh tập đoàn chính mình đường dây tiêu thụ, đương nhiên là đem quang tốc xe đạp đặt ở nhân sinh chính thức thương thành, đối với quang tốc máy móc chế tạo công ty tới nói, mới có thể thu được cao nhất lợi nhuận suất Xe đạp lợi nhuận mới sẽ là cao nhất, không cần cũng bị cái khắc nền tảng nhiều kiếm lời trên một tay. Nếu như quang tốc xe đạp sản lượng đầy đủ, có thể thỏa mãn nhiều giao Internet tiêu thụ nền tảng nhu cầu. Cái kia vì để cho quang tốc xe đạp sức ảnh hưởng càng cao hơn, vì thu được càng nhiều lượng tiêu thụ, cùng với kiếm lây càng to lớn hơn lợi nhuận, vậy dĩ nhiên là muốn cùng những này Internet tiêu thụ nền tảng hợp tác, như vậy mới có thể làm được lợi ích sử dụng tốt nhất. Nhưng ở quang tốc xe đạp sản lượng có hạn Chỉ có thể thỏa mãn nhân sinh chính thức thương thành nhu cầu thời điểm, liền không có cần thiết cùng những này Internet tiêu thụ nền tảng hợp tác rồi. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới không muốn cùng cái khác Internet tiêu thụ nền tảng hợp tác, mà thẩm tình ý tứ cũng là gần như như vậy. Chỉ có ở nhân sinh chính thức thương thành độc nhất bán ra quang tốc xe đạp mới có thể thu được to lớn nhất lợi nhuận. Này cùng cái khác Internet tiêu thụ nền tảng hợp tác, cũng chẳng có bao nhiêu thực tế tính chỗ tốt, ngược lại sẽ nhường tập đoàn thu được lợi nhuận giảm xuống. Bởi vậy, Tô Duệ cùng thẩm tình hiện tại đều không chuẩn bị, cùng cái khác tiêu thụ nền tảng hợp tác, tạm thời chỉ ở nhân sinh chính thức thương thành tiêu thụ quang tốc xe đạp. Cho tới sau đó quang tốc xe đạp sản lượng tăng lên sau khi thức dậy, có thể hay không cùng cái khác tiêu thụ nền tảng hợp tác, vậy thì xem muốn tình huống thực tế, hay là khi đó nhân sinh chính thức thương thành, thị trường số lượng đã không thua kèm cái khác tiêu thụ nền tảng, cái kia lại càng không có cần phải hợp tác rồi, chuyện như vậy biến hóa quá hơn nhiều, vẫn là sau đó lo lắng nữa. cứ như vậy Chương Quang tốc xe đạp hiện nay, liền sẽ chỉ ở nhân sinh chính thức thương thành bán ra, những nơi khác cũng không thể mua được chính bản Quang tốc xe đạp. Cho tới Quang tốc xe đạp Sơn trại phẩm, cái kia sẽ không có cái gì tốt nói. Liên quan với Quang tốc xe đạp phòng chế, kỳ thực ở đua xe đạp sau khi kết thúc, cũng đã có chút xưởng thương ở thử nghiệm phòng chế, trong này không đơn thuần là chuyên môn sản xuất Sơn trại sản phẩm sửa thương, một ít xe đạp hàng hiệu sửa thương, cũng tương tự là làm như vậy. Mà bây giờ, ở Quang tốc xe đạp dự bán lượng, Ung dung đột phá 10 vạn chiếc sau, những này xe đạp sưởng thương ở nhìn thấy lớn như vậy bánh gạ tổ sau, khẳng định là sẽ tập trung vào càng to lớn hơn tại nguyên đối với quang tốc xe đạp tiến hành phòng chế, hy vọng có thể nhờ vào đó sản xuất ra cùng khoản xe đạp, lấy này đến cướp đoạt cái này thị trường. Tỷ như Mỹ mã tập đoàn chính là ở làm như vậy, chứ vừa hướng phó quang tốc máy móc chế tạo công ty bên ngoài, chính là một bên gia tăng cường độ phòng chế quang tốc xe đạp. Dù sao, quang tốc xe đạp như thế nóng này Liên biểu thị có rất tốt tiền cảnh, trong đó lợi ích có thể là phi thường hấp dẫn người, vậy những thứ này lợi ích tối thượng sưởng thương, đương nhiên là phi thường muốn chiếm vì bản thân có, mà phòng chế chính là phương thức đơn giản nhất. Nếu như có thể phòng chế ra cùng khoản xe đạp, cái kia lấy những này xe đạp sưởng thương tài nguyên, xác thực là có thể đem quang tốc máy móc chế tạo công ty làm hạ thấp đi, làm được so với quang tốc xe đạp lượng tiêu thụ còn cao hơn. Chuyện như vậy, ở xe đạp trong ngành sản xuất, thuộc về chẳng lạ lùng gì. Sơn trại sản phẩm là tầng tầng lớp lớp, liền ngay cả một số bá chủ cũng sẽ làm như vậy chuyện giống vậy, chớ nói chi là là một ít không có bao nhiêu hàng hiệu nổi tiếng sường thương, cái kia càng là không có chút nào lưu ý, mà bị đạo văn xí nghiệp muốn duy quyền cũng là phi thường gian nan, khả năng đến xí nghiệp phá sản cũng không có cách nào duy quyền thành công. Bao nhiêu gia đổi mới xí nghiệp, chính là như vậy bị ác ý cạnh tranh trình độ, cái này xe đạp ngành nghề thuộc về liệt tệ trục xuất lương tệ, bởi vì duy quyền thành phẩm quá cao. chương 913 Quang tốc xe đạp ưu điểm. Ở xe đạp trong ngành sản xuất, sơn trại cùng hàng giả là tầng tầng lớp lớp. Có thể nói, ở Hoa Quốc nơi này, xe đạp sơn trại cùng hàng giả hầu như là không có cách nào ngăn chặn, còn ở nước ngoài một ít phát đạt quốc gia bên trong, bởi độc quyền trở nguyên nhân, sơn trại cùng hàng giả xác thực là không có như vậy càng rỡ, nhưng không có nghĩa là không có, chỉ là đổi một cái khác dành nghĩa mà thôi. Tỷ như, đối với xe đạp hơi hơi thay đổi một chút, nhưng cơ bản trên không có thay đổi. Sau đó thay cái tên, liền công nhiên lấy sang sản phẩm mới ra thị trường tiêu thụ. Chuyện như vậy, ở nước ngoài đồng dạng là phi thường nhiều, hơn nữa đều là một ít xí nghiệp lớn ở làm, còn càng thêm chuyên nghiệp một ít, rất khó khiến người ta tìm tới cái hở, coi như bị người khởi tố duy quyền, nhưng những xí nghiệp này cũng có chuyên nghiệp luật sư đoàn đội, có thể chậm rãi kéo dài thời gian, mãi đến tận đối phương không kiên trì nổi trước mà thôi, mà những này sao chép xí nghiệp, nhưng là kiếm được đầy buồn bắt mãn mà đổi mới xí nghiệp nhưng bởi vì chi ra quá lớn, mà rơi. Cái phá sản thanh toán kết cục, càng là không làm gì được những này sao chép xí nghiệp. Vì lẽ đó, ở xe đạp trong ngành sản xuất, nếu như đối với xe đạp có đổi mới, có thể để cho người tiêu thụ thỏa mãn, cũng không có nghĩa là có thể kiếm được tiền, thành quả rất dễ dàng liền bị những người khác cấp đi. Chuyện như vậy, chẳng lạ lùng gì, hay là cũng là xe đạp ngành nghề thời gian lâu như vậy đều không có đại đổi mới nguyên nhân, chính là không muốn tiêu hao nhiều như vậy tinh lực. Cuối cùng nhưng là bị đồng hành ngồi mát ăn bắt vàng, cũng mới phải xuất hiện đổi thang mà không đổi thuốc tình huống, dẫn đến người tiêu thụ xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc. Có điều, liên quan với chuyện như vậy, tô rệ xưa nay đều không lo lắng. Quang tốc xe đạp không phải tốt như vậy phòng chế, bởi vì quang tốc xe đạp to lớn nhất đổi mới, không phải cái kêu huyến khốc đến không bằng hưu vẻ ngoài, mà là ở trong tài liệu đổi mới, có thể nói là độc nhất vô nhị, dẫn trước ngành nghề. Có thể nói, nếu như muốn làm ra đồng dạng xe đạp, Coi như chỉ là tương tự xe đạp, cũng là phi thường khó khăn, nhất định phải dùng tới một ít tiểu mới vật liệu mới có thể sản xuất ra, không có những này tiểu mới vật liệu, kiên quyết là không có cách nào sản xuất ra tương tự xe đạp, liền chức có hình mà không có thần xe đạp cũng không có cách nào sản xuất ra. Mà những này tiểu mới vật liệu, hiện nay ở xe đạp trong ngành sản xuất, cũng chỉ có nhân sinh tập đoàn dưới cờ vật liệu nhà xưởng mới có thể sản xuất, nếu không, chính là những tài liệu này sản xuất thành phẩm cực cao căn bản không có cách nào đem ra sản xuất xe đạp. Coi như không tiếc thành phẩm sản xuất tương tự xe đạp, nhưng coi như là giá trên trời, cũng rất khó sản xuất ra đồng dạng xe đạp, chủ yếu là công nghệ vấn đề. Hơn nữa làm như vậy cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa, những này xe đạp xí nghiệp muốn phòng chế quang tốc xe đạp, đơn giản chính là vì lợi nhuận, nếu như giá trên trời sản xuất loại này xe đạp, vậy khẳng định là không có lợi nhuận mà nói, cũng sẽ không có thị trường. Dù sao, đối với người tiêu thụ mà nói, Nếu như xe đạp như thế, vậy tại sao không lựa chọn nguyên sang mà càng tiện nghi xe đạp, trái lại tuyển chọn lại quý lại là phòng chế xe đạp, đây đương nhiên là không thể. Sự chú ý, coi như những này xe đạp xí nghiệp phỏng chế ra, cũng sẽ không có thị trường, giá bán có thể sẽ cao tới gấp mấy chục lần trên lệnh, thậm chí là càng to lớn hơn, hoàn toàn không có cùng quang tốc xe đạp cạnh tranh ưu thế, chỉ có thể coi là vất vả không có kết quả tốt mà thôi, đối với quang tốc xe đạp tiêu thụ, cũng sẽ không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì thậm chí còn sẽ nhờ đó mà tăng lên quang tốc xe đạp nổi tiếng, do đó trực tiếp đưa đến tăng lên lượng tiêu thụ tác dụng. Vì lẽ đó, Tô Duệ có thể lấy xác thực định quang tốc xe đạp là cái khác xe đạp thường thương không cách nào sản xuất ra. Chủ yếu chính là vật liệu vấn đề, mà một ít thiết kế trên yếu điểm cũng giải, cũng không phải thông qua thành phẩm là có thể được, tất nhiên cần cần rất nhiều thời gian mới có thể phản chế ra, ở trong thời gian ngắn là không cách nào thực hiện sản xuất, coi như miễn cưỡng sản xuất cũng sẽ là giá trên trời xe đạp đối với quang tốc xe đạp sẽ không có ảnh hưởng. Nay vừa đến, liền để những này xe đạp sửng thương, không cách nào đối với quang tốc xe đạp tiến hành đạo văn, dù cho tập trung vào tư nguyên nhiều hơn nữa cũng là như thế, chí ít ở mấy năm qua bên trong là không có cách nào làm được. Có thể nói như vậy, những này xe đạp sửng thương, dù cho là bá chủ không cần bất kỳ đánh đổi, đều muốn đánh hạ quang tốc xe đạp sản xuất công nghệ cùng vật liệu công nghệ, vậy ít nhất cũng là cần thời gian mấy năm mới có thể làm được. Lạc quan nhất phòng trường cũng phải 3 năm trở lên, mà thực tế hẳn là cần 5 năm, thậm chí còn là thời gian dài hơn. Coi như chỉ có thời gian 3 năm, cũng đủ để cho quang tốc máy móc chế tạo công ty kiếm được đầy 4 bắt mãn, đồng thời đã đến đẩy ra một đời mới thiết kế cùng công nghệ xe đạp, cái kia đồng hành mới đuổi theo hiện tại thiết kế cùng công nghệ, cũng đối với quang tốc máy móc chế tạo công ty không có ảnh hưởng. Đã như thế, quang tốc máy móc chế tạo công ty có thể vẫn duy trì ngành nghề dẫn trước, dựa vào cái này ưu thế thật lớn, cấp tốc phát triển lên. Ở xe đạp ngành nghề chiếm được hết sức quan trọng tác dụng. Trên thực tế, ở quang tốc xe đạp vừa diện thế thời điểm, không ít sơn trại hàng hiệu nhìn thấy quang tốc xe đạp nóng này sau, liền đối ngoại quan tiến hành đạo văn, hơn nữa tương quan sơn trại phẩm cũng sớm đã đẩy ra thị trường, trương đánh cái tên này đến tiêu thụ sản phẩm, cũng không ít. Đối với những này sơn trại phẩm, quang tốc máy móc chế tạo công ty cũng chuyên môn nghiên cứu qua. Cuối cùng, phát hiện những này sơn trại phẩm căn bản không phải hợp lệ sản phẩm Ở không cân nhắc tính năng phương diện trên, muốn làm đến quang tốc xe đạp như thế vẻ ngoài, cũng là không có cách nào làm được, bởi vì không có thể thay thế vật liệu, dùng chính là phổ thông vật liệu, dẫn đến xe đạp cường độ theo không kịp, giàn giáo rất dễ dàng liền biến hình, vừa cưới lên đến liền sẽ dẫn đến xe đạp nghiêm trọng biến hình, căn bản cũng không có biện pháp kỵ, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Nếu vì tăng lên xe đạp giàn giáo cường độ, đối ngoại quan liền không thể không tiến hành thay đổi. Nhưng này một điều chỉnh, vẻ ngoài sẽ đến rồi cái biến hóa trời cũng không có quang tốc xe đạp như vậy, nguyên khắp vẻ ngoài, liền trở thành một chiếc phổ thông xe đạp, cũng là mất đi sơn trại phẩm ý nghĩa, căn bản hấp dẫn không được người tiêu thụ. Vẻ ngoài chỉ là một mặt, ở tính năng phương diện, càng là kém xa tít tách quang tốc xe đạp, liền ngay cả phổ thông xe đạp cũng không sánh nổi, thì càng đừng nghĩ cùng quang tốc xe đạp đánh đồng với nhau. Ở bên ngoài quan, tính năng cùng phẩm chất các phương diện, những này sơn trại phẩm căn bản là không đạt tới quang tốc xe đạp tiêu chuẩn, liền một nửa đều không có đạt đến. Lớn như vậy tranh lệnh, nhiều người tiêu thụ liếc mắt liền thấy khác nhau, tự nhiên là sẽ không mua chương ngụ, coi như bất nữa cũng vô dụng, đại gia vẫn là sẽ mua quang tốc xe đạp, nếu không, chính là trực tiếp đi mua phổ thông xe đạp, căn bản không có cần thiết mua sơn trại phẩm. Vì lẽ đó, đối với quang tốc xe đạp đạo văn là không thể thành công, những này sơn trại hàng hiệu là như vậy, mà xe đạp bá chủ cũng như thế không thể thành công. chí ít ở thời gian mấy năm qua là không có cách nào đối với quang tốc xe đạp làm được đạo văn thành công. Điều này cũng làm cho là Tô Duệ sức lực, căn bản là không lo lắng thành quả sẽ bị người trích đi, cũng không có ai có thể trích đạt được cái này thành quả. Chương 914, không cách nào phòng chế nguyên nhân. Liên quan với quang tốc xe đạp định giá, là Tô Duệ cân nhắc thời gian rất lâu mới quyết định. Có thể nói, quang tốc xe đạp bán lẻ giới là một nguyên, hoàn toàn chính là ý của hắn, là hắn làm quyết định. Đương nhiên, đang quyết định trước, Tô Duệ cũng cùng thẩm tình thương lượng qua. Mà người sau cũng là cho rằng quang tốc xe đạp giá bán không dễ quá cao, cũng đồng ý cái này 1.000 nguyên giá bán. Cái này giá bán công bố ra sau, không đơn thuần là người tiêu thụ vì náo động, toàn bộ độ ngành nghề đều là phi thường khiếp sợ. Đối với quang tốc xe đạp bán lẻ giới cũng chỉ có 1.000 nguyên, phần lớn xe đạp xí nghiệp đều cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có, cho rằng này sẽ đối với chúng nó có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao, lấy quang tốc xe đạp biểu hiện ra tính năng, cùng với vẻ ngoài, ở lấy 1000 nguyên giá bán bán ra thời điểm, cạnh tranh lực là phi thường tưởng, ở cùng giới vị trên, cơ bản là không có đánh đồng với nhau đối thủ cạnh tranh. 1000 nguyên bán lẻ giới, ở xe đạp trong thị trường, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là chất lượng thường xe đạp, thậm chí vẫn còn không tính là chất lượng thường xe đạp. Có điều, coi như làm chất lượng thường xe đạp bán lẻ giới, 1000 nguyên vì là khởi điểm, 1000 nguyên trở xuống vì là phổ thông xe đạp, 1000 nguyên trở lên vì là chất lượng thường xe đạp, mà cái giá này xe đạp Không có một chiếc có thể cùng Quang tốc xe đạp khá là. Có thể nói như vậy, giá cả cỡ này xe đạp, ở bên ngoài quan cùng tính năng trên, cùng Quang tốc xe đạp đều có chênh lệnh rất lớn, là bị thuần sắt tồn tại, đối mặt Quang tốc xe đạp đối thủ như vậy, loại này xe đạp là một điểm cạnh tranh lực đều không có, căn bản không có cách nào đồng thời khá là. Cho tới cao cấp xe đạp, thông thường nhưng là chỉ chính là 3000 nguyên trở lên xe đạp, thậm chí ở một ít ham muốn người trong mắt, 3000 nguyên xe đạp, đều chỉ có thể coi là chất lượng thường xe đạp. Vẫn còn không tính là cao cấp xe đạp, ít nhất cũng phải 5.000 nguyên trở lên xe đạp, mới có thể xem như là cao cấp xe đạp. Nhưng coi như là 5.000 nguyên trở lên cao cấp xe đạp, cùng quang tốc xe đạp so sánh, cũng là một điểm ưu điểm đều không có, cũng là bị quăng đến không còn bóng, đồng dạng không có sức ảnh hưởng. Đừng nói là 5.000 nguyên cao cấp xe đạp, coi như là giá bán ở vạn nguyên đưa đến hàng xa xỉ xe đạp, cũng là không sánh được quăng tốc xe đạp, cùng với có chênh lệnh rất lớn, nếu không... Trước người tiêu thụ đều sẽ không cho là quang tốc xe đạp giá bán tối thiểu ở vạn nguyên cấp bậc, liền ngay cả xe đạp xí nghiệp cũng là cho là như vậy. Có thể nói, hiện nay trên thị trường xe đạp, bất kể là bên trong cao cấp xe đạp, ở bên ngoài quan cùng tính năng trên, cùng quang tốc xe đạp đều có chênh lệnh không nhỏ, đồng thời là có thể có thể thấy chênh lệch Đương nhiên, những này bên trong cao cấp xe đạp cũng không phải một điểm ưu thế đều không có. chí ít ở hàng hiệu nổi tiếng, đường dây tiêu thụ cùng tình cảm các phương diện so với mới xí si nghiệp sản phẩm mới bài quang tốc xe đạp vẫn có không nhỏ ưu thế nhưng này quang tốc xe đạp ưu thế thật lớn hiện nay những phương diện này thắng được cũng không có nghĩa là những này xe đạp có thể thêm ra cái gì cạnh tranh lực đi ra bởi vì ở quang tốc xe đạp bán lẻ giới định ở 1.000 nguyên sau khi những này bên trong cao cấp xe đạp đều mất đi sở hữu cạnh tranh lực bị quang tốc xe đạp quét đi sạch sạchh xanh một biết đánh nhau đối thủ đều không có đang đối mặt quang tốc xe đạp như thế thấp bán lẻ giới Người tiêu thụ căn bản cũng không có biện pháp chống lại, cũng sẽ không lo lắng cái gì hàng hiệu nổi tiếng, tình cảm những ngày hư, đương nhiên là muốn tuyển chọn tính giới so với cao nhất, lại là hoàn mỹ nhất quang tốc xe đạp. Cái này cũng là tại sao phần lớn đồng hành đều cảm nhận được nguy cơ nguyên nhân, nhân vì chúng nó đều không có lòng tin cùng quang tốc xe đạp cạnh tranh. Đương nhiên, phần lớn xe đạp xưởng thương cảm thấy nguy cơ, có áp lực, nhưng cũng có một phần xưởng thương là không phản đối, trong đó to lớn nhất xí nghiệp chính là Mỹ mã tập đoàn. Đối với Quang Tốc xe đạp bán lẻ giới, mỹ mã tập đoàn là không để ý lắm, một đám tầng quản lý ở mở hội qua đi, đều cho rằng Quang Tốc xe đạp hiện tại là ở lấy bản thương nhân, như vậy xe đạp 1000 nguyên bán lẻ giới, căn bản là không cần hy vọng có thể kiếm được tiền, thậm chí còn sẽ xuất hiện bán một chiếc thiệt tỏi một chiếc tình huống, hơn nữa mỗi một chiếc trợ giúp còn đều không thấp. Bởi vì, mỹ mã tập đoàn căn cứ tự thân kinh nghiệm để phán đoán, cho rằng Quang Tốc xe đạp sản xuất thành phẩm khẳng định là cực cao, tính cả sở hữu thành phẩm Phòng đoán cẩn thận không thua kém 2.000 nguyên, này vẫn là lượng tiêu thụ khả quan tình huống, nếu như lượng tiêu thụ không tốt, cái kêu bình quân thành phẩm thì càng thêm kinh người. Coi như là lượng tiêu thụ không sai, nhưng quang tốc xe đạp vẫn là bán đấu giá một chiếc thiệt tòi một chiếc, 1.000 nguyên bán lẻ giá là không chống đỡ được sản xuất thành phẩm, chớ nói chi là còn có cái khác chi ra. Vì lẽ đó, Mỹ mã tập đoàn tầng quản lý mới sẽ nhất trí cho rằng quang tốc xe đạp hiện tại bán lẻ giới, chính là lấy bản hại người, hoặc là thâm hụt tiền kiếm lời to Nhưng bọn họ cho rằng thâm hụt tiền kiếm lời thách to, không phải quang tốc máy móc chế tạo công ty như vậy không hề chắc bao hàm xí nghiệp có thể chơi, chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì được, không tốn thời gian giải sẽ tăng cao bán lẻ giới. Chỉ là quang tốc xe đạp ở giá rẻ bán ra sau, nhắc lại cao bán lẻ giới, chứ khả năng người tiêu thụ liền sẽ không tiếp nhận, tiềm thức liền sẽ cho rằng không có lời, do đó thì sẽ không mua, đôi kia quang tốc máy móc chế tạo công ty cũng là một điểm trợ giúp đều không có, cũng không thể thực hiện lợi nhuận. Đã như thế, Mỹ mã tập đoàn cho rằng quang tốc máy móc chế tạo công ty làm như vậy, chẳng mấy chốc sẽ xong đời, căn bản là không đáng để lo. Có loại ý nghĩ này xí nghiệp, không đơn thuần chỉ có Mỹ mã tập đoàn, còn có rất nhiều xe đạp xí nghiệp cũng là cho là như vậy, đều cho rằng quang tốc xe đạp sản xuất thành phẩm rất cao, so với hiện tại bán lẻ giới cũng cao hơn, chỉ có điều Mỹ mã tập đoàn là ở trong to lớn nhất xí nghiệp mà thôi. Mặc kệ, những này xe đạp xí nghiệp là nghĩ như thế nào đều tốt, là cảm thấy nguy cơ. Vẫn cảm thấy không đáng để lo, cho rằng quang tốc xe đạp đối với chúng nó cấu không thể thành uy hiếp cũng được, quang tốc máy móc chế tạo công ty đều không sẽ để ý, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tương lai kế hoạch, vẫn là sẽ dựa theo đã sớm định tốt kế hoạch tiếp tục phát triển. Liên quan với bán lẻ giới, là Tô Duệ nói ra, là hắn cảm thấy thích hợp nhất giá bán. Cho tới Mỹ mã tập đoàn cho rằng quang tốc xe đạp là bán một chiếc thiệt tòi một chiếc, cái kia hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Đó là mỹ mã tập đoàn không biết quang tốc xe đạp sản xuất thành phẩm mới sẽ như vậy nghĩ tới. Trên thực tế, quang tốc xe đạp sản xuất thành phẩm, không có đại gia nghĩ tới cao như vậy, có thể nói là xa thấp hơn nhiều đồng hành tưởng tượng. Chỉ ít ở 1.000 nguyên bán lẻ giới trước, quang tốc xe đạp không chỉ sẽ không hao tổn, còn có thể nắm giữ không thấp lợi nhuận, chỉ cần làm được sản lượng cùng lượng tiêu thụ duy trì ở số lượng nhất định trở lên, liền không cần lo lắng sẽ hao tổn, lợi nhuận vẫn là rất tốt. Mà thôi quang tốc xe đạp nóng này Lượng tiêu thụ khẳng định là sẽ không thấp, vậy thì biểu thị không thể sẽ xuất hiện hao tổn tình huống, trong đó lợi nhuận vẫn là tương đối để cho người đó mắt. Đối với Tô Duệ tới nói, ở định giá thời điểm, khẳng định là cân nhắc qua lợi nhuận, như thế nào sẽ định ra một sẽ lô vốn bán lẻ giới. Chương 915, Sản lượng cùng thành phẩm Liên quan với quang tốc xe đạp bán lẻ giới, Tô Duệ là cân nhắc chu toàn sau mới quyết định. Đối với hắn mà nói, là chuẩn bị dùng quang tốc xe đạp đến kiếm tiền. Vì là quang tốc máy móc chế tạo công ty cung cấp phát triển tài chính, tốt khai phá ra càng nhiều càng đầy đủ hết sản phẩm, lại làm sao có khả năng định ra một không kiếm tiền giá bán đến. Cho tới quang tốc xe đạp bán lẻ giới, sau đó có thể hay không tăng lên, cái kia càng là không có khả năng. Chỉ cần giá hàng không có biến hóa quá lớn, các loại thành phẩm không có tăng cao tình huống, quang tốc xe đạp bán lẻ giới đều không thay đổi biến, sẽ vẫn duy trì ở 1.000 nguyên bán lẻ giới, điểm này là không thay đổi biến. Quang tốc xe đạp Đến cùng là không phải thâm hụt tiền kiếm lời thét to, cái kia chắc chắn sẽ không là tình huống như thế. Những này xe đạp sĩ nghiệp, sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, là bởi vì không biết quang tốc xe đạp, không biết quang tốc xe đạp thực tế sản xuất thành phẩm, chúng nó đem quang tốc xe đạp thành 4 nghị đến quá cao, mới sẽ làm quang tốc xe đạp hiện tại là ở thâm hụt tiền kiếm lời thét to, hoặc là lấy bản hại người. Từ vừa mới bắt đầu định giá thời điểm, Tô Duệ liền lấy một tiêu chuẩn đến cân nhắc, vậy thì là giá bán không thể quá cao muốn ở phần lớn người tiêu thụ tiêu phí trình độ bên trong, đồng thời lại muốn bảo đảm nhất định lợi nhuận. Chuyện này ý nghĩa là, quang tốc xe đạp bán lẻ giới ở 1000 nguyên, đó là tuyệt đối có kiếm lợi, càng không thể sẽ xuất hiện bán một chiếc thiệt tỏi một chiếc, thậm chí là lượng tiêu thụ càng cao, hao tổn càng nghiêm trọng hơn, chuyện như vậy là không thể sẽ ở quang tốc xe đạp trên người xuất hiện. Đương nhiên, quang tốc xe đạp bán lẻ giới vì là 1000 nguyên một chiếc tình huống, nhất định phải làm được nhất định lượng tiêu thụ trở lên mới có thể bảo đảm lợi nhuận. Nếu như quang tốc xe đạp lượng tiêu thụ quá thấp, một năm chỉ bán ra mấy ngàn chiếc, mấy vạn chiếc, cái kia xác thực là sẽ xuất hiện bán một chiếc thiệt tỏi một chiếc, hơn nữa hao tổn hạn mức còn vô cùng nghiêm trọng, thậm chí là mấy trăm ngàn chiếc năm lượng tiêu thụ cũng là không thể kiếm tiền. Dù sao, quang tốc xe đạp là một loại kiểu mới xe đạp, từ vật liệu đến khuôn đúc cùng sản xuất công nghệ cũng phải cần hoàn toàn mới thiết kế, nếu như là sản lượng thấp lượng, cái kia thành phẩm khẳng định là cực cao. Không nói những cái khác Liên chỉ cần là quang tốc xe đạp sử dụng đến kiểu mới vật liệu, dù cho là dùng kiểu mới sản xuất kỹ thuật, nhưng nếu như sản lượng không cao, cái kia vật liệu sản xuất thành phẩm sẽ cơ cao, chỉ có cao sản lượng, mới có thể đem sản xuất thành phẩm hạ xuống được, thêm vào những phương diện khác, thành phẩm thì càng thêm kinh người. Vì lẽ đó, nếu như quang tốc xe đạp sản lượng không lý tưởng, cái kia sản xuất thành phẩm xác thực là phi thường cao, cũng sẽ như những này xe đạp xí nghiệp suy nghĩ như thế, bán một chiếc thiệt tỏi một chiếc. Nhưng đây là xây dựng ở Quang tốc xe đạp sản lượng không lý tưởng điều kiện tiên quyết, mà trên thực tế, sản lượng cao tới trình độ nhất định, thành phẩm là sẽ từng bước hạ thấp, sản lượng càng cao, thành phẩm sẽ càng thấp, mà lợi nhuận liền từ từ đi ra. Quang tốc xe đạp ở ngày đầu dự bán, liền bán ra 10 vạn chiếc, hơn nữa ở 5 giây bên trong liền bán hết, vậy thì mang ý nghĩa Quang tốc xe đạp lượng tiêu thụ là không thể quá thấp, trên căn bản liền bài trừ mấy ngàn chiếc, mấy vạn chiếc độ khả thi, thực tế lượng tiêu thụ nhất định xa cao hơn nhiều con số này. Đối với quang tốc xe đạp tới nói, một khi sản lượng đạt đến mấy trăm ngàn chiếc trở lên, cái kia là có thể khống chế lại thành phẩm, chí ít là sẽ không hao tổn, mà 5 sản lượng ở mấy triệu chiếc, lợi nhuận kia sẽ rất tốt. Trên thực tế, đối với quang tốc xe đạp năm lượng tiêu thụ, Tô Duệ cùng thẩm tình là định vị ngàn vạn chiếc. Ngàn vạn chiếc năm lượng tiêu thụ, nay ở xe đạp trong ngành sản xuất, cũng không phải một dễ dàng làm được lượng tiêu thụ, rất nhiều xe đạp xí nghiệp một năm lượng tiêu thụ đều không có ngàn vạn chiếc, chớ nói chi là đơn độc một loại xe khoản. Cái kia càng là rất khó bán được ngàn vạn chiếc. Vì lẽ đó, nếu như là cái khác xe đạp xí nghiệp, đẩy ra một chiếc ngàn nguyên cấp bậc xe đạp, đồng thời nói muốn một năm bán ra ngàn vạn chiếc, chỉ có thể bị người coi như chuyện cười tới đối xử, cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Chỉ có điều, quang tốc xe đạp không giống, ở ngày đầu dự bán thì có 10 vạn chiếc thành tích, cái kia trong tương lai một năm bên trong, bán ra ngàn vạn chiếc cũng có rất lớn hy vọng có thể làm được. Tô Duệ cùng thẩm tình đối với hắn đều phi thường xem trọng cho rằng quang tốc xe đạp là có cái này tiềm lực làm được. Nếu như quang tốc xe đạp năng lượng tiêu thụ có thể đạt đến ngàn vạn chiếc, cái kia xe đạp lợi nhuận đồng đều sẽ phi thường khả quan. Ở năng lượng tiêu thụ đạt đến ngàn vạn chiếc sau, quang tốc xe đạp sản xuất thành phẩm sẽ rơi xuống cực thấp trình độ, so với một ít giá bán mấy trăm nguyên phổ thông xe đạp, có thể xảy ra sản thành phẩm đều sẽ không cách biệt quá lớn, thậm chí có thể nói là sản xuất thành phẩm là gần như so với một ít giá bán ngàn nguyên xe đạp Có thể xảy ra sản thành phẩm còn muốn hơi thấp một chút. Đương nhiên, này sản xuất thành phẩm không cao, không có nghĩa là quang tốc xe đạp sẽ dùng tới thấp kém vật liệu. Trên thực tế, quang tốc xe đạp sử dụng vật liệu, không chỉ so với những này ngàn nguyên cấp bậc xe đạp được, liền ngay cả vạn nguyên xe đạp vật liệu đều là không sánh được quang tốc xe đạp, chủ yếu là bởi vì quang tốc xe đạp vật liệu đều là chọn dùng kiểu mới công nghệ cùng tiên tiến thiết bị, chỉ cần sản lượng duy trì ở một mức độ nào đó, không chỉ phẩm chất càng tốt hơn chứ hơn nữa sản xuất thành phẩm là sẽ thấp hơn đồng loại vật liệu. Vì lẽ đó, chỉ cần quang tốc xe đạp sản lượng cao hơn số lượng nhất định, cái kia sản xuất thành phẩm mới có thể làm được so với ngàn nguyên cấp bậc xe đạp muốn thấp rất nhiều. Ở năm lượng tiêu thụ vì là ngàn vật chiếc, bán lẻ giới vì là 1.000 nguyên tình huống, quăng tốc xe đạp bao quát thu thuế ở bên trong sản xuất thành phẩm là thấp hơn 400 nguyên, coi như dựa theo đánh giá cao nhất kế, cũng có điều mới 400 nguyên. Đồng thời, này 400 nguyên sản xuất thành phẩm còn có thể tiến một bước hạ thấp, chỉ cần sản lượng tiếp tục tăng lên trên liền có thể làm được tiếp tục hàng nhẹ vốn. Quan trọng nhất chính là, 400 nguyên sản xuất thành phẩm, đã tính cả từng người thu thuế, bao quát tăng giá trị thuế ở bên trong, hơn nữa đều theo chiếu quốc gia thu thuế để tính, nhưng trên thực tế, ở rất nhiều loại thuế bên trong, là có thể làm được giảm thuế miễn thuế, hơn nữa còn có cơ hội có thể tranh thủ đến chính sách ưu đãi, thực tế thu thuế thành phẩm là muốn thấp hơn con số này. Vì lẽ đó, quang tốc xe đạp sản xuất thành phẩm. So với 400 nguyên trị thấp không cao, này đã là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đến xem là sản xuất thành phẩm. Từ điểm đó mà xem, quang tốc xe đạp sản xuất thành phẩm, xác thực là không cao, so với cùng giới vị xe đạp, thành phẩm khả năng đều muốn thấp rất hơn nhiều, thêm vào cái khác hàng hiệu xe đạp, khả năng vận doanh thành phẩm còn phải cao hơn rất nhiều, này càng là không thể nào làm được trình độ như thế này. Bởi vậy, quang tốc xe đạp sản xuất thành phẩm, xác thực là độc nhất vô nhị, cũng là một đủ để dọa đến người thành phẩm. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ phi thường tự tin quang tốc xe đạp, là không thể thâm hụt tiền kiếm lời thét to, cũng sẽ không lấy bản hại người. Thực tế là có không sai lợi nhuận mới đúng, chỉ là đồng hành không biết quang tốc xe đạp sản xuất thành phẩm, mới sẽ phán đoán sai lầm. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều xây dựng ở quang tốc xe đạp năng lượng tiêu thụ, có thể đạt đến ngàn vạn chiếc, nếu như không đạt tới cái này lượng tiêu thụ, đó là đương nhiên là không thể nào làm được loại này sản xuất thành phẩm. Chương 916, Mở rộng cần phải Đối với Quang tốc xe đạp lượng tiêu thụ, Tô Duệ có lòng tin mới sẽ định ra 1000 nguyên bán lẻ giới. Nếu như hắn đối với Quang tốc xe đạp lượng tiêu thụ cũng không đủ tin tưởng, cho rằng không thể đạt đến 10 triệu chiếc năm lượng tiêu thụ, vậy dĩ nhiên là sẽ không đem bán lẻ giới định vì 1000 nguyên, mà là sẽ định ở một cái giá tiền cao hơn. Chỉ có điều, Tô Duệ cho rằng Quang tốc xe đạp là một loại kiểu mới xe đạp, tất nhiên sẽ làm được dẫn dắt thủy chiều, lượng tiêu thụ là thấp không đi nơi nào. Có thể nói như vậy, Quang tốc xe đạp độc nhất vô nhị, huyền khốc đến không bằng hưu vẻ ngoài, liền đủ để bảo đảm 10 triệu chiếc năm lượng tiêu thụ, thêm vào đây chỉ là quang tốc xe đạp ưu điểm một trong, vẫn không tính là trên là to lớn nhất ưu điểm, dựa vào cường hạn tính năng, cùng với ưu việt lái xe trải nghiệm, này đủ để bảo đảm quang tốc xe đạp lượng tiêu thụ sẽ là một vô cùng tốt con số. Quang tốc xe đạp cùng cái khác xe đạp không giống nhau, cái khác xe đạp không chiếm được cái này lượng tiêu thụ, nhưng quang tốc xe đạp không nhất định không đạt tới. Vì lẽ đó, Ngàn vạn chiếc năng lượng tiêu thụ, đối với quang tốc xe đạp tới nói, cũng không phải là chỉ có thể nhìn mà thèm. Ngược lại, thành công độ khả thi vẫn tương đối đại. Quang tốc xe đạp ở 1.000 nguyên bán lẻ giới thời điểm, sản xuất thành vốn có thể hạ thấp ở 400 nguyên trở xuống, nói cách khác có ít nhất 600 nguyên lợi nhuận, cũng chính là 60% lợi nhuận suất Chuyện này đối với ngàn nguyên cấp bậc xe đạp tới nói, đã là phi thường khả quan lợi nhuận. Ở cái nghề này bên trong, cùng giới vị xe đạp là rất khó làm được loại này lợi nhuận suất Coi như là giá cả càng cao hơn xe đạp, cũng rất khó nắm giữ 600 nguyên lợi nhuận dòng, chớ nói chi là đạt đến 60% lợi nhuận suất đây cơ hội là không thể. Đương nhiên, quang tốc máy móc chế tạo công ty muốn nắm cái này lãi hàng năm nhuận suất vậy thì là cần ở nhân sinh chính thức thương thành bán ra mới được, nếu như không phải ở chính mình con đường bán ra, là không có cách nào duy trì cái này lợi nhuận suất đường dây tiêu thụ cũng tương tự là muốn kiếm tiền, vậy chỉ có thể hạ thấp lợi nhuận, hoặc là tăng cao bán lẻ giới như vậy mới có thể tiếp tục duy trì cái này lợi nhuận, mà đường dây tiêu thụ cũng có thể có lợi. Chỉ có điều, hiện nay Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều không có dự định, khai phá cái khác đường dây tiêu thụ, tạm thời chỉ chuẩn bị ở nhân sinh chính thức thương thành bán ra quang tốc xe đạp. Cứ như vậy, quang tốc xe đạp lợi nhuận xuất, sắc thực là có thể duy trì 60%, cũng chính là mua bán ra một chiếc, thì có 600 nguyên lợi nhuận, nhưng muốn làm đến điểm này, tiền đề là quang tốc xe đạp năng lượng tiêu thụ có thể tiếp cận ngàn vạn chiếc, lệnh không thể quá lớn mới có cái này lượng tiêu thụ. Kỹ thực, so với cái khác xe đạp xí nghiệp, Quang tốc máy móc chế tạo công ty ở sản xuất quang tốc xe đạp là có rất lớn ưu thế. Có thể nói như vậy, coi như Tô Duệ đem quang tốc xe đạp sản xuất công nghệ, bao quát kiểu mới vật liệu sản xuất công nghệ, sở hữu kỹ thuật công bố ra ngoài, trừ quang tốc máy móc chế tạo công ty bên ngoài, cũng không có một nhà xe đạp xưởng thương có thể đem quang tốc xe đạp sản xuất thành phẩm, khống chế đến 1000 nguyên trở xuống. Dù cho là làm được 5 sản lượng vì là 10 triệu chiếc cũng là như thế. Nếu như Quang tốc xe đạp bán lẻ giới vẫn là 1000 nguyên bất biến, năm lượng tiêu thụ ở ngàn vạn chiếc, những này xe đạp thương thương cũng không chắc chắn bảo đảm có thể lợi nhuận. Bởi vì, Quang tốc máy móc chế tạo công ty so với những này xe đạp xưởng thương thương, nắm giữ ưu thế, không chỉ chỉ là thiết kế, công nghệ các phương diện dẫn trước, mà là toàn phương diện dẫn trước, trong đó sản xuất thiết bị đều là xa xa dẫn trước, so với đồng hành đến, ưu thế muốn lớn hơn nhiều. Không chỉ có thể bảo đảm càng cao hơn sản lượng, hơn nữa lương phẩm suất càng cao hơn, nhân lực thành phẩm cũng sẽ càng thấp hơn, này đều là rõ ràng ưu thế. Nguyên nhân chính là như vậy, quang tốc máy móc chế tạo công ty mới có thể làm được đem quang tốc xe đạp sản xuất thành phẩm, khống chế ở 400 nguyên bên trong, mà đây là cái khác xe đạp xưởng thương không cách nào làm được. Vì lẽ đó, Tô Duyệt mới có lòng tin trong tương lai trong mấy năm, quang tốc xe đạp cũng có thể bảo đảm ưu thế tuyệt đối, vẫn nằm ở dẫn trước. Ở ngày đầu dự bán bên trong, Quang tốc xe đạp ở 5 giây bên trong liền bán ra 10 và chiếc, dựa theo 1000 nguyên bán lẻ giới đến xem là, vậy thì là một tức nguyên thu vào, nếu như dựa theo lợi nhuận đồng đều vì là 600 nguyên một chiếc. Liên đại biểu vì là Quang tốc máy móc chế tạo công ty sáng tạo 60 triệu nguyên lợi nhuận. Trong vòng một ngày, Quang tốc xe đạp liền sáng tạo 60 triệu nguyên lợi nhuận, đây là một phi thường khởi đầu tốt. Có thành tích như vậy sau, đối với Quang tốc máy móc chế tạo công ty tương lai tiền cảnh, Tô Duệ là càng thêm chờ mong. Chỉ ít bây giờ nhìn lại, là không thiếu phát triển tài chính, có quang tốc xe đạp, cũng đủ để cho quang tốc máy móc chế tạo công ty có đầy đủ phát triển tài chính, không chỉ có thể khoách quy mô lớn, còn có thể khai phá càng nhiều không giống sản phẩm. Có điều, cũng bởi vì quang tốc xe đạp ngày đầu dự bán thành tích quá tốt rồi, cho tới trước làm chuẩn bị, liền có chút không đủ. Tỷ như Tô Duệ cùng Thẩm Tình lúc đó quy hoạch kiến thiết xe đạp nơi sản xuất, 5 sản lượng cũng chỉ là dựa theo ngàn vạn chiếc để tính, bình quân mỗi ngày cũng có thể hai 8 vạn chiếc xe đạp, mà hiện tại, cái này xe đạp nơi sản xuất, chứ đã có một phần nhà xưởng đưa vào sử dụng, hiện nay đã có thể làm được 1. 5 vạn chiếc mỗi ngày sản xuất có thể, hơn nữa không tốn thời gian dài, cái này nơi sản xuất là có thể hoàn thành toàn bộ kiến thiết, ngày ấy sản năng liền có thể làm được 2. 8 vạn chiếc, 5 sản lượng có thể vượt qua 10 triệu chiếc. Vì lần này ra thị trường tiêu thụ, xe đạp nơi sản xuất đã tăng giờ làm việc sản xuất, hiện nay đã làm được có 500.000 chiếc quang tốc xe đạp tốn kho. 500 chiếc tồn kho, Tô Duệ trước còn cho rằng là rất nhiều, cho rằng có thể tiêu thụ tương đương một quang thời gian. Nhưng bây giờ nhìn lại, này 500.000 ngàn chiếc quang tốc xe đạp, cũng chống đỡ không được bao lâu, từ ngày đầu dự bán 10 vạn chiếc đến xem, nếu như thả ra tiêu thụ, này 500.000 ngàn chiếc quang tốc xe đạp, có thể mấy ngày liền bị cấp hết. Vì lẽ đó, bây giờ nhìn lại, cái này xe đạp nơi sản xuất sản xuất quy mô, vẫn là thỏa mãn không được thị trường nhu cầu, coi như dựa theo cao nhất thiết kế sản năng để tính. Một năm ngàn vạn chiếc sản lượng, khả năng cũng không thể thỏa mãn nhu cầu thị trường. Đang nhìn đến cái này ngày đầu dự sau khi bán, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều cho rằng quang tốc xe đạp 5 lượng tiêu thụ là có thể vượt qua ngàn vạn chiếc. Quan trọng nhất chính là, quang tốc máy móc chế tạo công ty ngày sau là không thể chỉ địa bán xe đạp đua, tỉ như sẽ đẩy ra không đồng loại hình xe đạp, này cũng phải cần không nhỏ sản lượng. Nay vừa đến, cái này xe đạp nơi sản xuất sản xuất quy mô, chỉ có ngàn vạn 5 sản năng. Xác thực là có chút theo không kịp lưu cầu. Bởi vậy, Tô Duệ chính là đang suy nghĩ, là không phải muốn tăng lên xe đạp nơi sản xuất sản xuất quy mô, nhường xe đạp sản năng cao hơn một chút, làm tốt sau đó sản xuất nhu cầu chuẩn bị sẵn sàng. Cũng còn tốt chính là, không đi tìm xe đạp nơi sản xuất ở quy hoạch thời điểm, cũng đã cân nhắc đến ngày sau mở rộng kế hoạch, sớm liền dự lưu đầy đủ thổ địa Vì lẽ đó, nếu như muốn mở rộng sản xuất quy mô, này vẫn là không khó làm đến. Chương 917 50 rút nguyên mở rộng kế hoạch. Liên quan với xe đạp nơi sản xuất mở rộng, Tô Duyệt đã suy nghĩ kỹ càng. Quang tốc máy móc chế tạo công ty tương lai xe đạp sản phẩm, không thể chỉ có xe đạp đua, khẳng định là sẽ có cái khác loại hình xe đạp. Vậy thì biểu thị Quang tốc máy móc chế tạo công ty tương lai xe đạp năng lượng tiêu thụ, không thể chỉ có ngàn vạn, khẳng định là sẽ cao hơn cái này lượng tiêu thụ, cái kia hiện tại sản năng, tự nhiên là thỏa mãn không được sự phát triển của tương lai nhu cầu. Vì lẽ đó, Xe đạp nơi sản xuất sản xuất quy mô phải đến mở rộng. Hơn nữa từ quang tốc xe đạp thế đến xem, cái này mở rộng kế hoạch còn nhất định phải mau chóng tiến hành, không thể kéo dài riêng thời gian quá lâu, là càng nhanh càng tốt, như vậy mới có thể phát huy ra to lớn nhất giá trị. Bởi vậy, Tô Duệ đã quyết định xe đạp nơi sản xuất nhất định phải mở rộng. Chỉ có điều, liên quan với cái này mở rộng kế hoạch quy mô, hắn cảm thấy vẫn là nhất định phải nghiêm túc cân nhắc, không thể tùy tiện quyết định, ít đi vô dụng, có thêm lại lãng phí. Đối với vấn đề này, Tô Duệ cho rằng thẩm tình có thể so với hắn càng hiểu rõ tình huống, biết quang tốc máy móc chế tạo công ty thực tế nhu cầu. Vì lẽ đó, hắn liền tìm thẩm tình, liền vấn đề này tiến hành rồi giao lưu, cuối cùng mới đem kế hoạch định đi. Ở hai người giao lưu sau khi, cái này xe đạp nơi sản xuất mở rộng kế hoạch, chính là chuẩn bị tăng cường 40 triệu chiếc năm sản năng, thêm vào bản thân cũng đã kế hoạch xong 10 triệu chiếc, chuyện này ý nghĩa là chỉ phải cái này nơi sản xuất hoàn toàn tập trung vào sản xuất liền có thể làm được 5 sản 50 triệu chiếc xe đạp. Đương nhiên, 10 triệu chiếc 5 sản năng tăng lên tới 50 triệu chiếc, tương đương với nguyên lai like 5 lần, trong đó cần thiết đầu tư, cũng là không thấp. Dựa theo cái kế hoạch này đến tính toán, cần 50 ước nguyên tài chính mới có thể hoàn thành cái này mở rộng kế hoạch. Có điều, cái này xe đạp nơi sản xuất, có thể thỏa mãn phần lớn xe đạp linh linh kiện sản xuất, mang ý nghĩa phần lớn linh linh kiện đều có thể làm được tự sinh ra từ tiêu, không cần muốn đối ngoại chọn mua Đây là đại đại tiết kiệm thành phẩm, đồng thời cũng không cần lo lắng với sẽ được giới hạn ở mỹ mã tập đoàn trở linh linh kiện sướng thương, có thể có càng cao hơn độ tự do, mà không sẽ phải chịu cái khác xí nghiệp ảnh hưởng cùng không chế. Quan trọng nhất chính là, cái này xe đạp nơi sản xuất, có thể so với đồng loại nơi sản xuất, muốn càng thêm tiên tiến, ở nhân lực cùng quản lý chờ thành phẩm phương diện, đều có ưu thế lớn hơn nữa. Vì lẽ đó, cái này xe đạp nơi sản xuất đầu tư tuy lớn, nhưng cũng không phải là không có đạo lý so sánh sau đó tiền lợi, vẫn là đáng giá tập trung vào. 50 ước nguyên đầu tư kim ngạch, xác thực là một lớn vô cùng con số, đối với bình thường xí nghiệp tới nói, cũng có thể nói là con số trên trời, căn bản là không thể được con số. Đối với quang tốc máy móc chế tạo công ty tới nói, cũng là một vô lực gánh chịu con số. Dù sao, quang tốc máy móc chế tạo công ty lợi nhuận xem ra rất tốt, một ngày thì có 60 triệu nguyên lợi nhuận. Nhưng đem quang tốc máy móc chế tạo công ty ngày hôm nay mới thực hiện lợi nhuận điểm ấy cân nhắc tiến vào thoại, cái kia 50 ước nguyên, chính là một không cách nào gánh chịu con số. Đừng nói là quang tốc máy móc chế tạo công ty, hiện tại không bỏ ra nổi số tiền kia, coi như là nhân sinh tập đoàn, ở trong thời gian ngắn cũng là không có cách nào lấy ra 50 ước nguyên, nhân vì những thứ khác công ty còn cũng tương tự là cần tài chính phát triển, không thể là quang tốc máy móc chế tạo công ty, liền tập trung vào toàn bộ tài chính đi vào, đây là không thể. Có điều, cũng còn tốt chính là, cái này mở rộng kế hoạch tuy rằng cần 50 ước nguyên đầu tư, nhưng nhưng không phải cần một lần tập trung vào. Đầu tư lớn như vậy, tự nhiên là không thể ở ngắn hạn hoàn thành, mà sẽ là một trường kỳ kế hoạch, cũng là không phải cần ở tiền kỳ liền tập trung vào 50 ước nguyên, mà là căn cứ theo giai đoạn tập trung vào, ở quy định thời gian tập trung vào tài chính, thì sẽ không làm lỡ đến kế hoạch. Vì lẽ đó, nhân sinh tập đoàn chỉ cần ở tiền kỳ tập trung vào mấy trăm triệu nguyên tài chính khởi động, là có thể bắt đầu cái này mở rộng kế hoạch, mà đến tiếp sau tài chính, khả năng đã không cần nhân sinh tập đoàn nhắc tới cùng, mà là căn cứ quang tốc máy móc chế tạo công ty lợi nhuận, liền đủ để hoàn thành còn lại mở rộng kế hoạch, thậm chí còn có nghiệp dư lợi nhuận phát triển cái khác nghiệp vụ, cũng có thể nộp lên lợi nhuận cho tổng bộ. Dựa theo một ngày 60 triệu lợi nhuận để tính, năm đó hạ xuống liền vượt qua 200 ức nguyên, hoàn thành 50 ức nguyên mở rộng kế hoạch, đó là thừa sức. Coi như lấy xe đạp nơi sản xuất hiện tại sản lượng Còn chưa đủ lấy làm được một ngày 60 triệu lợi nhuận, nhưng coi như chỉ dựa theo một năm ngàn vạn chất lượng tiêu thụ để tính, cái kia tổng lợi nhuận cũng đạt đến 60 ước nguyên, cũng đủ để hoàn thành mở rộng kế hoạch cần thiết tài chính. Vì lẽ đó, liên quan với cái này 50 ước nguyên mở rộng kế hoạch, đối với quang tốc máy móc chế tạo công ty tới nói, vẫn là không thành vấn đề. 50 ước nguyên tập trung vào, có thể tăng lên 40 triệu chiếc 5 sản năng, vậy theo quang tốc xe đạp hiện tại bán lẻ giới để tính tương đương với có thể sáng tạo 400 ước nguyên, mà lợi nhuận là 600 nguyên một chiếc, cũng có thể thu được 240 ước nguyên lợi nhuận. Khi này cái xe đạp nơi sản xuất, toàn bộ đưa vào sử dụng, 5 sản năng là có thể đạt đến 50 triệu chiếc, cái kia là có thể sáng tạo 500 ước nguyên sản giá trị, mà lợi nhuận cũng đạt đến 300 ước nguyên. Có thể nói, cái này 50 ước nguyên mở rộng kế hoạch đầu tư kim ngạch tuy lớn, chưng nhưng chỉ cần có thể hoàn thành, ở đưa vào sử dụng trong vòng một năm, là có thể thu hồi toàn bộ đầu tư đồng thời còn có thể nắm giữ không thấp báo lại suất, này vẫn là dựa theo đánh giá thấp nhất kế, trên thực tế hẳn là có thể làm được báo lại so với tập trung vào nhiều vài lần Đối với cái này mở rộng kế hoạch, Tô Duệ còn là phi thường xem tốt đẹp. 50 triệu chiếc xe đạp 5 sản năng, nhìn như là một rất cao con số, cũng là rất nhiều xe đạp xí nghiệp không cách nào đạt đến lượng tiêu thụ, nhưng hắn vẫn tin tưởng quang tốc máy móc chế tạo công ty có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Hay là, ở năm thứ nhất thời điểm, Quang tốc máy móc chế tạo công ty không cách nào hoàn thành 50 triệu chiếc lượng tiêu thụ mục tiêu, nhưng ở năm thứ 2 thời điểm, hoặc là năm thứ 3 thời điểm, quang tốc máy móc chế tạo công ty nhất định là có thể đạt đến, này vốn là quang tốc máy móc chế tạo công ty tương lai tiêu thụ mục tiêu, mà Tô Duệ cũng là đối với này có đầy đủ tự tin. Hướng chi, quang tốc máy móc chế tạo công ty trong tương lai nhất định sẽ đẩy ra không đồng loại hình xe đạp, sẽ không chỉ có một khoản xe đạp đua. Vì lẽ đó... Cái này 50 triệu chiếc năm lượng tiêu thụ mục tiêu, đối với quang tốc máy móc chế tạo công ty tới nói, vẫn có rất lớn hy vọng có thể làm được. Cái khác xe đạp sĩ nghiệp không làm được, không có nghĩa là quang tốc máy móc chế tạo công ty không làm được, bởi vì quang tốc máy móc chế tạo công ty nắm giữ so với đồng hành, càng nhiều ưu thế. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cùng Thẩm Tình hiện tại mới sẽ như vậy quả đoán làm ra quyết định, lập tức liền thông qua cái này mở rộng kế hoạch, đồng thời chuẩn bị ở gần đây liền khởi động. Đối với quang tốc máy móc chế tạo công ty tương lai, tô dựệ bọn họ còn là phi thường đáng để mong chờ, hay là có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích, liền như quang tốc xe đạp kỳ tích như thế này, nên xuất hiện lần nữa, cũng có thể thúc đẩy toàn bộ ngành nghề phát triển. Ở ngành nghề tiến hành đại thanh tẩy thời điểm, cũng làm cho ngành nghề được tiến bộ cơ hội, mà tại chỗ bất động, không có cách nào đuổi tới biến hóa xí nghiệp, vậy thì bị đào thải ra khỏi cuộc đi. Chương 918, mở hòm. Ở dự bán sau khi kết thúc, quang tốc máy móc chế tạo công ty liền bắt đầu giao hàng. Bởi, hiện tại Hoa Quốc chuyển phát nhanh đã là phi thường phát đạt, không ít người ở dự bán ngày thứ 2 liền thu được hàng, ít nhất có hơn vạn người thu được hàng. Như thế nóng nảy, lại phong cách xe đạc, ở thu được hàng sau, làm chuyện thứ nhất, nào sẽ là cái gì, tự nhiên là lên mạng phát mở hóng tiếp. Cái này cũng là có rất nhiều diễn đàn người sử dụng yêu thích làm, thậm chí có người còn bắt đầu rồi trực tiếp. Hơn nữa những này mở hóng tiếp cùng trực tiếp, đều là có rất nhiều quan tâm. Tỷ như Tô Duệ hiện tại chính là ở xem một chủ bá, cái này chủ bá chính là trực tiếp quang tốc xe đạp mở hòm, có người nói này không phải hắn cấp được, mà là thông qua 2.000 nguyên, từ đầu cơ trong tay mua được. Khó có thể tưởng tượng, một chiếc giá bán 1.000 nguyên xe đạp, sẽ có người đồng ý hoa 2.000 nguyên tới mua. Có điều, nghĩ tới đây chiếc quăng tốc xe đạp mở hòm, có thể vì cái này chủ bá mang đến không ít nhân khí, nghĩ như vậy, kỳ thực cũng đáng. Trên thực tế, Tô Duệ là đánh giá thấp quăng tốc xe đạp. Hiện tại đầu cơ chỉ bán 2.000 có thể nói là giá tiền thấp nhất, không tốn thời gian dài, những này đầu cơ đều hối hận rồi, liền ngay cả hắn người sáng lập này cũng không nghĩ tới, chớ nói chi là là đầu cơ. Cái này chủ bá, vừa lái hòm, vừa cùng khán giả chuyển động cùng nhau, vẫn là thu được không ít lễ vợ. Làm quang tốc xe đạp từ trong dương lấy ra, đồng thời ở chủ bá trong tay tổ bọc lại, hoàn toàn hiện hiện tại màn ảnh trước thời điểm, càng là vì cái này chủ bá mang theo một đại ba lễ vợ. Chú bá có thể nắm tiền tới tay, đã vượt xa 2.000 nguyên, này khoản buôn bán còn là phi thường giá trị. Lúc đó ở mua chiếc xe đạp này thời điểm, ta vẫn còn có chút do dự, bởi vì chiếc xe đạp này cần chính mình lắp ráp mà ta động thủ năng lực cơ bản là số 0, so với tàn phế cũng không khá hơn bao nhiêu, lúc đó liền do dự một lát sau, liền bỏ qua tranh mua, cuối cùng chỉ có thể từ đầu cơ trong tay mua, nhưng hiện tại ta mới phát hiện mình là có ngu xuẩn cỡ nào, nguyên lai like chiếc xe đạp này lắp ráp là chuẩn bị đơn giản. Quả thực là xỏa qua thức thao tác, lúc đó ta căn bản là không cần do dự. Chủ bá ở lắp dắp sau, rất có cảm giác thành công nói rằng. Xác thực, quan tốc xe đạp bởi vì ở Internet đem bán, vì hạ thấp vận tải thành phẩm, tiết kiệm không gian, ở đóng gói thời điểm liền lấy tách ra phương thức, đồng thời không có vì là người sử dụng tổ bọc lại, mà là cần dùng hộ chính mình lắp dắp. Nguyên nhân chính là như vậy, lúc đó cũng có rất nhiều động thủ năng lực bù cơ người, sẽ có do dự, lo lắng mua được sau khi sẽ không biết làm sao lắp đặt. Vì lẽ đó, không ít người bởi vì điểm này mà không có tham dự tranh mua, này bộ phận còn chiếm không ít tỷ lệ. Đối với thật là nhiều người tới nói, tự mình động thủ lắp ráp xác thực là một cái không dễ dàng việc làm, đang nhìn đến quang tốc xe đạp cần muốn đích thân lắp ráp sau, sẽ chù bước, lo lắng cho mình sẽ lắp ráp không tốt xe đạp, đây chính là rất nhiều người không có dám quyết định mua nguyên nhân, dù cho quang tốc xe đạp xác thực là phi thường mê người, nhưng vẫn có do dự mà không dám mua. Cứ việc Quang tốc xe đạp ở giới thiệu bên trong, liền sáng tỏ biểu thị lắp ráp là phi thường dễ dàng, coi như không hề có một chút kinh nghiệm người, cũng là nhìn sách hướng dẫn ung dung tổ bọc lại, nhưng này không thể bỏ đi những người này lo lắng. Trên thực tế, quang tốc máy móc chế tạo công ty không chỉ có thể vì là người mua, chuẩn bị tương đương tỉ mỉ sách hướng dẫn, còn lo lắng sách hướng dẫn biểu đạt không rõ ràng, cô ý ở quang tốc xe đạp mang vào một phần đĩa CD, bên trong có cực kỳ tỉ mỉ lắp đặt video có thể để cho người mua chiếu làm là có thể tổ bọc lại. Hơn nữa, quang tốc xe đạp phi thường dễ dàng lắp ráp, độ khó cũng không cao hơn 4 đi xe món đồ chơi, coi như là vị thành niên cũng có thể hoàn thành lắp ráp, chớ nói chi là người trưởng thành rồi, ở lắp ráp trong quá trình, cơ bản là không hội ngộ đến vấn đề khó. Liên như cái này chủ bá như thế, đã từng lo lắng cho mình sẽ lắp ráp không được, nhưng ở lắp ráp sau, nhưng là phát hiện lắp ráp là như thế dễ dàng một chuyện, liền điện CD đều không có xem, cũng đã tổ bọc lại. Mà khán giả sau khi thấy, cũng cảm thấy là phi thường dễ dàng, chẳng khó khăn gì. Kỳ thực, gặp phải vấn đề này người, không cũng chỉ có chủ bá, cái khác người mua cũng giống như vậy. Ở bắt đầu lắp ráp sau khi, mới chính thức tin tưởng quang tốc xe đạp lắp ráp, là chẳng khó khăn gì, vô cùng đơn giản cùng thuận tiện, cũng không cần dùng đến phức tạp hơn công cụ, không chỉ rất đơn giản, hơn nữa thời gian sử dụng cũng không dài, coi như là nhìn video đến lắp ráp, dài nhất cũng sẽ không vượt qua nửa giờ, thông thạo sau. Càng là có thể ở trong vòng 10 phút hoàn thành lắp ráp đồng thời không cần lo lắng sẽ tồn tại mầm họa vấn đề. Quan trọng nhất chính là, làm quang tốc xe đạp lắp giáp tốt sau khi, có thể để cho người sử dụng hưởng thụ đến một loại trước nay chưa từng có cảm giác thành công, thành công lắp ráp sau trải nghiệm, những người sử dụng cảm thấy phi thường vui sướng. Vì lẽ đó, ở lắp giáp sau, càng là không ít người lên mạng mở tổ tiệp, chia sẻ chính mình trải nghiệm, này càng thêm hấp dẫn người sử dụng. Nhìn này thiếp người sau, ta hối hận rồi. Ta ngày hôm qua làm sao liền không cướp đây, nếu như cướp, ta ngày hôm nay cũng sẽ không dùng như thế lòng ngưỡng ấy. Trương, trên lầu, không cần hối hận rồi, coi như cướp, cũng là không giành được. Thêm một, ta vận dụng hai bộ cọm thụ tờ, ba đài di động, vẫn là một chiếc đều không có cướp được, các người liền đừng tưởng rằng muốn cướp là có thể cướp được, đó chỉ là nằm mơ mà thôi. Không biết này quang tốc xe đạp lúc nào sẽ có lần thứ hai đem bán, ta hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa, thêm 500 có người hay không ra. 500 cũng đừng nghĩ đến, hiện tại đều tăng giá vượt qua 1.000 ta xem còn sẽ tiếp tục chướng, muốn vào tay, bắt đầu liền sớm một chút ra tay đi. Như thế tàn nhân A, hiện tại liền xe đạp đều như thế khó mua được sao. Ở một cái thiệp bên trong, Tô Duệ nhìn thấy rất nhiều như vậy hồi phục cái này cũng là trước hắn không nghĩ tới. Trên thực tế, trước hắn cảm thấy 1 khối, đã không tính tiện nghi, chắc chắn sẽ không nghĩ đến sẽ có người sẽ đồng ý ra so với chính thức giới cao gấp đôi đến mua xe đạp, đây là hắn không nghĩ tới hắn cảm thấy làm như vậy không đáng, hiện tại không mua được, không có nghĩa là sau đó cũng không mua được, qua một khoảng thời gian là có thể mua được, Hà Tất liền vội vã này nhất thời, chờ lâu một khoảng thời gian cũng không có cái gì quá mức, lại là cần dùng gấp, không đáng tăng giá chừng một ngàn mua. Có điều, đối với mấy người tới nói, điều này cũng không tính là gì, 1000 cũng không nhiều, có thể sớm một chút mua được yêu thích đồ vật, kỳ thực vẫn là đáng giá. Đối với người không thiếu tiền tới nói, ở gặp phải yêu thích đồ vật thời điểm để sớm nắm giữ, dùng nhiều cái 1.000 cũng có điều 2.000 mà thôi, này xem là chút lòng thành, đương nhiên không có cái gì có đáng giá hay không đến, chỉ cần có thể để cho chính mình vui vẻ là được rồi, người như vậy, vẫn là không ít. Hiện tại ở Internet mở tổ tiệp hỏi do quang tốc xe đạp, sẽ lúc nào tiếp tục đem bán người, còn là phi thường nhiều, mỗi mấy cái thiếp mời bên trong, sẽ có một là hỏi như vậy. Dù sao, những người này vốn là rất muốn có một chiếc quang tốc xe đạp, Hiện tại lại nhìn thấy nhiều như vậy mở hồng tiếp, tâm càng thêm nữa. chương 919, hàng năm tốt nhất lý tại sản phẩm. Ở dự bán sau khi kết thúc đệ một ngày, có hơn vạn người thu được quang tốc xe đạp. Có điều, ở này một ngày bên trong, đầu cơ cũng đem quang tốc xe đạp xào đến 2.000, lấy tăng giá 1.000 giá cả bán ra, còn không cần lo lắng bán không được. Đây đối với Tô Duệ tới nói, đã là cảm thấy rất quyết đại, cũng là trước hắn không nghĩ tới tình huống. Kết quả, ở dự bán kết thúc ngày thứ 2. Có gần 5 vạn người thu được quang tốc xe đạp, nhưng đầu cơ cũng tăng giá đến hơn 3000, một chiếc sánh được 3 chiếc giá cả, nhưng vẫn là có rất nhiều người muốn, đầu cơ cũng không cần lo lắng sẽ tạp ở trong tay của mình. Ở dự bán kết thúc ngày thứ 3 bên trong, quang tốc xe đạp đầu cơ giới, càng là cao lên tới 5000. Không sai, chính là từ 1000 nguyên chính thức giới, trực tiếp bị đầu cơ xảo đến 5000 nguyên, tương đương với lật 5 lần, liền như vậy hay là có người tiếp thu, rất nhiều người đồng ý mua, vẫn là không cần lo lắng sẽ bán không được. Tô Duệ vậy thì không nghĩ ra, không phải là một cái xe đạp, lại không phải cứu mặng dược, chờ lâu mấy ngày không được sao? Hà Tất không công cho đầu cơ kiếm lời nhiều như vậy tiền. Có điều, hắn là không hiểu những người này ý nghĩ, bởi vì ở trong mắt của những người này, trở thành nắm giữ quang tốc xe đạp nhóm đầu tiên người sử dụng sẽ làm bọn họ cảm thấy rất có mặt mũi, cái kia dùng nhiều mấy ngàn, lại đáng là gì? Hùng chi, những người này đều cho rằng quang tốc xe đạp giá trị, vừa xa 5000 nguyên, coi như hoa 5000 nguyên mua. Cũng không tính chịu thiệt, thêm vào thật là của bọn họ phi thường yêu thích quang tốc xe đạp, thiên kim khó mua trong lòng được, dùng nhiều mấy ngàn, cũng sẽ không lưu ý. Ở rất nhiều người trong mắt, coi như quang tốc xe đạp tăng giá đến 5.000 nguyên, tính giới so với vẫn là cực cao, cái này cũng là những người này sẽ từ đầu cơ trong tay mua nguyên nhân. Đối với loại hiện tượng này, Tô Duệ cũng không muốn nhìn thấy, tuy rằng điều này nói rõ quang tốc xe đạp xác thực là rất hot, cũng là phi thường nhiều người yêu thích, mới có thể xào đến cái giá này. Nhưng hắn vẫn là không hy vọng hữu dụng hộ hoa những này bổng tiền, không công bị những này đầu cơ kiếm lời đi. Dù sao, hắn lúc đó định giá một ngàn nguyên, cũng là vì cho người tiêu thụ một ít lợi ích thực tế, nhường bọn họ có thể không cần bỏ ra quá nhiều tiền, là có thể được rất hoàn mỹ xe đạp. Nếu như người tiêu thụ tăng giá từ đầu cơ mua hoa, vậy hắn làm như vậy, sẽ không có bao lớn ý nghĩa. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cũng không muốn nhìn thấy tình huống như thế, vẫn là hy vọng người tiêu thụ có thể kiên trì chờ đợi. Từ chính thức con đường mua, không nên bị đầu cơ kiếm lời chênh lệch giá, càng không nên bị người lừa gạt tiền. Ở trên internet, đối với loại này tăng giá hiện tượng, càng là đem quang tốc xe đạp hí xưng là năm nay hàng năm tốt nhất lý tại sản phẩm. Bởi vì, chỉ phải hao phí 1000 nguyên mua một chiếc quang tốc xe đạp, là có thể ở trong vòng 3 ngày, tăng giá đến 5000 nguyên, qua tay bán đi, thì tương đương với kiếm lời 4000. Như thế vừa nhìn, quang tốc xe đạp báo lại suất thực là rất càng cao hơn, 400% báo lại suất. Nếu như đem quang tốc xe đạp coi như lý tài sản phẩm, sắc thực là báo lại suất phi thường kinh người, hơn nữa còn là ở trong vòng 3 ngày, thì có 400% báo lại suất, nói là hàng năm tốt nhất lý tài sản phẩm, cũng không quá đáng. Quan trọng nhất chính là, đại gia đều cho rằng nếu như quang tốc máy móc chế tạo công ty không tiếp tục đem bán quang tốc xe đạp, cái kia đầu cơ còn có thể tiếp tục đem giá cả xào đến càng cao hơn, đồng thời vẫn sẽ có người tiếp nhận, bây giờ còn có tăng giá không gian, không cần lo lắng sẽ tạp ở trong tay. Nếu như quang tốc xe đạp không lại tiêu thụ, từ đây đỉnh sản, vậy này 10 vạn chiếc quang tốc xe đạp, vài phút sẽ lên tới 1 vạn nguyên trở lên, thời gian lại lâu một chút, bao nhiêu tiền đều có khả năng. Đối với quang tốc xe đạp tăng giá, đại gia đều là phi thường xem trọng, hiện tại liền xem quang tốc máy móc chế tạo công ty, lúc nào mới sẽ lần thứ 2 đem bán quang tốc xe đạp, thời gian càng lâu, đầu cơ tăng giá sẽ càng càng rỡ, mà người mua cũng sẽ không thể chờ đợi được nữa vào tay. Đương nhiên, cái gọi là lý tại sản phẩm Chỉ là vong Hưu hy sưng mà thôi, tự nhiên là không thể làm thật, mà quang tốc xe đạp cũng không phải lý tại sản phẩm. Chỉ có điều, đối với những người khác tới nói, sẽ đem chuyện như vậy coi như là náo nhiệt đến xem, nhưng đối với Tô Duệ tới nói, hắn nhưng là không thể bất cẩn như vậy, loại này đầu cơ tăng giá hiện tượng, hắn không thể ngồi yên không để ý đến, phải nghĩ biện pháp ngăn chặn mới được. Đối với tình huống như thế, muốn ngăn chặn, cái kia biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục bán ra quang tốc xe đạp, Chỉ cần người tiêu thụ có thể tiếp tục mua được quang tốc xe đạp, muốn mua là có thể mua được, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục từ đầu cơ trong tay mua, mà đầu cơ cũng không có khả năng đem giá cả lẫn lộn lên. Nhưng vấn đề là quang tốc xe đạp sản lượng, rất có thể theo không kịp thị trường nhu cầu lượng. Quang tốc xe đạp hiện tại tồn kho lượng, có điều 50 vạn không tới, nếu như không giới hạn lượng bán ra, rất có thể ở 1-2 ngày bên trong sẽ bị cấp hết, cũng là không cách nào thỏa mãn nhu cầu lượng, mà qua đi mỗi ngày sản xuất lượng mới một. 5 văn chiếc, tự nhiên là không thể thỏa mãn thị trường nhu cầu. Vì lẽ đó, quang tốc máy móc chế tạo công ty hiện tại còn không cách nào làm được không giới hạn lượng cung cấp, sản lượng căn bản là theo không kịp, miễn cưỡng làm như vậy, cũng chỉ là nhường người tiêu thụ thất vọng mà thôi. Chỉ có điều, nếu như không tiếp tục bán ra, đầu cơ sẽ đem quang tốc xe đạp xảo đến giá tiền cao hơn. Trương Vì thế, quang tốc xe đạp nhất định phải lên giá tiêu thụ, nhưng cân nhắc đến sản lượng vấn đề, đương nhiên là không thể không lì mì cung cấp mà là cần mỗi ngày tịt bán ra, mãi đến tận sản lượng đuổi tới mới thôi. Xem đến tăng lên sản năng kế hoạch, là lửa xém lông mày, nhất định phải mau chóng khởi động mới được. Ở Tô Duệ quyết định sau, quang tốc máy móc chế tạo công ty cùng nhân sinh chính thức thương thành, lúc này cộng đồng tuyên bố thanh minh, đồng thời cũng cho dự định người sử dụng gửi thư tin tức thông báo, vậy thì là quang tốc xe đạp, đem ở ngày thứ 2 lần thứ 2 tiếp thu dự bán, lượng tiêu thụ vì là 5 vạn chiếc. Sau đó trong 10 ngày Quang tốc xe đạp đều sẽ lên giá 5 vạn chiếc, tiếp thu người sử dụng mua, tới trước được trước. Hay là, này mỗi ngày 5 vạn chiếc quang tốc xe đạp, cũng không thể thỏa mãn người tiêu thụ nhu cầu, vẫn sẽ có rất nhiều người không mua được, cuối cùng vẫn là cần từ đầu cơ trong tay mua được, nhưng ít ra có thể làm được nhường đầu cơ không muốn như vậy càng rỡ, giá cả không cách nào lại tiếp tục dâng lên. Chỉ cần nhường người tiêu thụ biết, nhiều hơn nữa chờ một quang thời gian, vẫn là có thể mua được quang tốc xe đạp, thì sẽ không đồng ý thêm nhiều tiền như vậy đi theo đầu cơ mua có thể làm được điểm này, cũng đã rất tốt. Ngoài ra, quang tốc máy móc chế tạo công ty cùng nhân sinh chính thức thương thành, cũng sẽ liên thủ đá kích đầu cơ. Coi như không cách nào ngăn chặn sở hữu đầu cơ, nhưng cũng phải bảo đảm đầu cơ số lượng không thể quá nhiều, ít nhất cũng phải tăng cao đầu cơ thành phẩm. Hơn nữa thông suốt qua mới kỹ thuật đến ngăn chặn phần mềm tranh mua, mà là chỉ có thể thông qua nhân công tranh mua. Vậy thì làm cho tất cả mọi người đều đứng đồng nhất cái hàng bắt đầu bên trong, đối với chân chính người tiêu thụ tới nói. Đây chính là chuyện tốt đến. Này mấy phương diện, đối với quang tốc máy móc chế tạo công ty cùng nhân sinh chính thức thương thành tới nói, cũng không khó làm được, hơn nữa chăn siêu cấp máy tính, thì càng thêm dễ dàng. Ở phát biểu những này thanh minh sau, người tiêu thụ bắt đầu hoan hô nhảy nhót, mà đầu cơ nhưng là bắt đầu kêu dây lên, muốn kiếm tiền càng không dễ dàng. chương 920, tặng lại diễn đàn. Vì đã kích đầu cơ, quang tốc máy móc chế tạo công ty là một loạt sự tình. Cứ việc... Như thế làm cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn đầu cơ, nhưng ít ra là có thể làm được hạ thấp đầu cơ càng rỡ, có thể tăng cường đầu cơ thu được quang tốc xe đạp thành phẩm, cũng có thể để cho người tiêu thụ càng thêm dễ dàng thu được quang tốc xe đạp, mà không phải là bị đầu cơ toàn bộ cấp đi. Trong đó chỗ tốt lớn nhất, không gì bằng là có thể hạ thấp đầu cơ giới, nhờ người tiêu thụ không cần bỏ ra nhiều như vậy ổ tiền. Dù sao, quang tốc máy móc chế tạo công ty bắt đầu đem bán quang tốc xe đạp, cố nhiên mỗi ngày năm vạn chiếc, nhưng liên tục 10 ngày Này đã là rất tốt, ít nhất những người tiêu thụ có càng to lớn hơn cơ phải nhận được quang tốc xe đạp, cái kia đầu cơ trong tay quang tốc xe đạp, thì sẽ không như vậy quý hiếm. Số lượng một nhiều, những này đầu cơ tự nhiên là không thể vẫn tăng giá xuống, vì ra tay, tất nhiên là muốn hạ thấp giá cả. Có thể nói, quang tốc máy móc chế tạo công ty làm như thế, kỳ thực đều là từ người tiêu thụ góc độ xuất phát, những việc làm, cuối cùng được lợi đều là người tiêu thụ. Kỳ thực, đối với quang tốc máy móc chế tạo công ty mà nói, là có thể không cần làm nhiều chuyện như vậy. Coi như đầu cơ đem quang tốc xe đạp, xào ra một giá trên trời đến, nhưng đối với quang tốc máy móc chế tạo công ty cũng là sẽ không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, thậm chí sẽ đưa đến một tuyên truyền tác dụng, giá cả xào đến càng cao, sẽ làm người tiêu thụ càng đổ xô tới, càng muốn có quang tốc xe đạp. Đã như thế, quang tốc xe đạp lượng tiêu thụ tự nhiên là sẽ càng cao hơn, cái kia đầu cơ xào giới, cũng không có cái gì chỗ hỏng, trái lại còn có một chút chỗ tốt chí Ở quang tốc xe đạp sản lượng không cao trước, không cách nào thỏa mãn thị trường trước, những này đầu cơ đem giá cả xào lên, đối với quang tốc xe đạp không có cái gì chỗ hỏng, đối với quang tốc máy móc chế tạo công ty cũng không có ảnh hưởng gì. Chuyện như vậy, ở các ngành các nghề đều sẽ xuất hiện, hơn nữa rất nhiều xí nghiệp đều sẽ ngầm đồng ý chuyện như vậy tồn tại, thậm chí là cổ vũ loại hiện tượng này xuất hiện. Kỳ thực mục đích chính là vì xây dựng sản phẩm khan hiếm tính, làm cho người tiêu thụ càng ngóng trông nắm giữ loại sản phẩm này. Như vậy mới có thể tăng lên hàng hiệu nổi tiếng, cũng không cần lo lắng sẽ không có lượng tiêu thụ, vì cái mục đích này, thậm chí có chút xí nghiệp còn người vì là đi chế tạo đầu cơ xào giới. Chuyện như vậy, nhiều nhất ra hiện tại một ít chủ đánh tính giới so với sản phẩm trên, loại này sản phẩm thông thường đều là sản lượng không cao, càng dễ dàng bị đầu cơ xào lên. Một ít xí nghiệp không chỉ không nghĩ biện pháp ngăn chặn đầu cơ xào giới, còn cổ vũ chuyện như vậy phát sinh, thậm chí xí nghiệp công nhân tự thân chính là đầu cơ, lấy giá cao lợi nhuận Càng sâu người, một ít xí nghiệp còn sẽ đích thân đi làm, lén lút thành lập một con đường, sau đó giá cao bán ra, lấy chính thức đầu cơ thân phận này đến kiếm tiền. Những này chủ đánh tính giới so với sản phẩm, ở bình thường giá cả thời điểm, xác thực là tính giới so với rất cao sản phẩm, cũng coi như là đáng giá mua sản phẩm, nhưng bị đầu cơ xảo giới, ở tăng giá sau khi sẽ không có cái gì tính giới so với, cùng đồng loại sản phẩm so với là không lớn bao nhiêu ưu thế, hơn nữa từ đầu cơ trong tay mua được đều sẽ mang theo một ít mầm họa, cũng có thể sẽ bị lừa gạt. Vì lẽ đó, cùng với tăng giá từ đầu cơ trong tay mua, còn không bằng đi mua đồng loại sản phẩm, giá tiền như thế, nhưng càng thêm bất lo an toàn. Chỉ có điều, những xí nghiệp này doanh tiêu thủ đoạn tạo nên đến hoàn cảnh, nhiều người tiêu thụ rất khó đi bình tĩnh suy nghĩ, đều sẽ tâm huyết dâng trào đổi theo nâng những này sản phẩm, dù cho là tăng giá mua cũng phải như vậy làm, cuối cùng mua đến tay bên trong sau mới sẽ tỉnh táo lại, cũng mới có thể hối hận, nhưng đã là không kịp Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ cũng là đã thấy rất nhiều, hắn cũng xưa nay không tham dự chuyện như vậy, có thể mua liền mua, không thể mua, chắc chắn sẽ không tăng giá mua. Mà hiện tại, quang tốc xe đạp cũng coi như là chủ đánh tính giới so với sản phẩm, ở xe đạp bên trong, xác thực xem như là tính giới so với cao nhất sản phẩm. Thế nhưng, Tô Duệ cũng không hy vọng quang tốc máy móc chế tạo công ty, đến dùng tính giới so với điểm này đến doanh tiêu quang tốc xe đạp, càng không hy vọng đầu cơ hiện tượng xuất hiện. Tuyệt không có thể cổ vũ đầu cơ tồn tại, trái lại phải dùng hết sức đà kích đầu cơ, tốt nhất là làm được ngăn chặn đầu cơ tồn tại. Coi như hiện tại không có cách nào triệt để ngăn chặn đầu cơ xảo giới loại hiện tượng này, nhưng cũng không thể không hề làm gì, chuyện nên làm hay là muốn làm. Có thể đưa đến ngăn chặn tác dụng cũng là chuyện tốt đến. Dù sao, Tô Duệ đem quang tốc xe đạp định giá là một nguyên, một là vì mở ra thị trường, hai là cũng là vì để cho người tiêu thụ được huệ, nhưng người tiêu thụ có thể dùng một không cao giá cả. Mua một chiếc vẫn tính là hoàn mỹ xe đạp, đây chính là hắn chuyện muốn làm, cũng là hắn tại sao không có định ra một giá tiền cao hơn, lấy này đến kiếm lấy lái like kết sủ nguyên nhân. Nhưng là nếu như tùy ý đầu cơ xảo giới, một chiếc 1.000 nguyên xe đạp xào đến 5.000 nguyên, vậy hắn làm như vậy liền mất đi ý nghĩa, hắn sơ trùng cũng thay đổi. Cứ như vậy, quang tốc máy móc chế tạo công ty không chỉ không có lái like kết xù, cũng không có nhường người tiêu thụ được huệ, cuối cùng chỉ là tiện nghi đầu cơ. Vì lẽ đó... Đo dự mới phải dùng hết sức đả kích đầu cơ, tận lực ngăn chặn loại này xào giới sự tình phát sinh. Làm Quang tốc máy móc chế tạo công ty phát biểu thanh minh sau, trên các diễn đàn lớn mua sắm bản rối, đặc biệt cùng xe đạp có quan hệ diễn đàn đều điên cuồng, đều đang hoan hô nhảy nhót, cũng đều làm nóng người, chuẩn bị vào ngày mai thi thố tài năng, tốt cấp chiếc Quang tốc xe đạp trở về. Cứ việc, đối với người tiêu thụ mà nói, này 5 vạn chiếc Quang tốc xe đạp quá thiếu, rất có thể không giành được tay, nhưng ít ra cũng là có cơ hội cũng tốt hơn vẫn không đem bán. Huống chi, lần này Quang Tốc Máy móc chế tạo công ty còn chuẩn bị đem bán 10 ngày, mỗi ngày đều sẽ thả 5 vạn chiếc Quang Tốc xe đạp đi ra, bọn họ cũng không tin 10 ngày thời gian còn không giành được trong tay, đây chính là bọn họ vì sao lại hưng phấn như vậy nguyên nhân. Tô Duệ đi tới bầu trời diễn đàn sau, cũng phát hiện chữ số khoa học kỹ thuật bản người sử dụng, cũng cũng đang thảo luận Quang Tốc xe đạp, xem ra đối với Quang Tốc xe đạp cũng đều rất yêu thích. Dù sao, Quang Tốc xe đạp thật sự rất khiến người ta yêu thích. Ở đây có thể tìm được cùng tốt người, cũng không kỳ quái. Xem tới đây người sử dụng, cũng đang thảo luận quang tốc xe đạp, tô Duệ giật mình, đột nhiên có một mới ý nghĩ, hắn cũng không nghĩ làm cái gì, chỉ là muốn tặng lại chữ số khoa học kỹ thuật bản. Bởi vì, trước hắn ở đây tuyên truyền chăn hệ thống, nhưng là được đại lực chống đỡ. Có thể nói, chăn hệ thống nhóm đầu tiên người sử dụng, chính là từ nơi này đi ra, nếu như không có chữ số khoa học kỹ thuật bản hay là chăn hệ thống cũng không thể như vậy nhanh liền bắt đầu bị càng to lớn hơn người sử dụng bản thân biết. Vì lẽ đó, Tô Duệ liền muốn ở chỗ này làm một hoạt động, coi như làm là tặng lại bầu trời diễn đàn, cảm ơn ông trời nói xuông đàn chống đỡ. Cho tới cái này hoạt động, hắn cũng không muốn phức tạp hơn, chính là làm một rút thăm trúng thưởng hoạt động, tùy cơ rút ra một ít người sử dụng, sau đó sẽ đưa ra phần thưởng, còn là cái gì phần thưởng, vậy thì càng đơn giản. Tô Duệ xem đại gia đều như vậy yêu thích quang tốc sẽ đạp, Hắn liền quyết định đem quang tốc xe đạp coi như lần này rút thăm trúng thưởng hoạt động phần thưởng, nói vậy sẽ làm người sử dụng đều rất cao hứng. Chương 921, chọn vẹn kết thúc. Liên quan với cái này rút thăm trúng thưởng hoạt động, Tô Duyệ nghĩ đến sau liền quyết định lập tức làm. Phần thưởng, hắn liền quyết định là quang tốc xe đạp, này quang tốc xe đạp giá cả tuy rằng không cao lắm, thậm chí không sánh được một đài di động. Thế nhưng hiện tại, quang tốc xe đạp nhưng là có thể tính là hợp nhất sản phẩm, khả năng nhường diễn đàn người sử dụng lựa chọn. Đa số là sẽ chọn giá trị 1000 nguyên quang tốc xe đạp, mà không phải giá trị mấy ngàn nguyên di động. Dù sao, di động muốn mua vẫn là có thể mua được, quang tốc xe đạp nhưng không nhất định có thể mua được. Chí ít ở cái này, bầu trời trong diễn đàn, di động làm phần thưởng cũng quá phổ thông, không hề có một chút đặc biệt, nhưng quang tốc xe đạp liền không giống nhau, làm hiện tại hấp nhất, cũng là hiếm, có nhất đến sản phẩm, vẫn là tương đối được hơn nên, nhất định sẽ nhường diễn đàn người sử dụng cao hứng. Đối với Tô Duệ tới nói, Muốn tặng lại bầu trời diễn đàn, đương nhiên là muốn tuyển chọn một ít nhiều người sử dụng càng thêm hài lòng sản phẩm. Quang tốc xe đạp chính là thích hợp nhất. Cho tới phần thưởng số lượng, hắn liền quyết định trước tiên lấy ra 20 chiếc đến rút thăm trúng thưởng, lại căn cứ tình huống thực tế đến quyết định có hay không tăng cường số lượng. Làm tô duệ cân nhắc được, coi như tức liên hệ bầu trời diễn đàn chữa số khoa học kỹ thuật bản ad mở in, cũng chính là ung chính Trương Chí Vĩnh, đối phương là cái thứ nhất ủng hộ và tuyên truyền, chan, hệ thống người. Lần này hoạt động hợp tác với hắn là không thể thích hợp hơn. Đối với cái này rút thăm trúng thưởng hoạt động, Chương Chí Vĩnh đồng dạng là phi thường chống đỡ, cái này cũng là có thể tăng lên bầu trời diễn đàn chỗ tốt. Liền, Tô Duệ ngay ở chữ số khoa học kỹ thuật bản mở tổ tích, nói sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng hoạt động, cái này thiếp mời nhất thời gây nên rất nhiều người hứng thú, dồn dập comment, thiệp mời lập tức liền hòa lên, hơn nữa Chương Chí Vĩnh đối với thiếp mời thêm tinh chí đỉnh, càng làm cho cái này thiệp mời hồi phục lượng gia tăng thật lớn. Làm Tô Duệ ở trong bài thiếp, nói ra sẽ tùy cơ lấy ra 20 người sử dụng, khen thưởng một chiếc quang tốc xe đạp thời điểm, càng làm cho người sử dụng sôi trào lên. Cường Hào, chính là Cường Hào, ta muốn ôm Cường Hào bắt đuổi. Quang tốc xe đạp, ta cũng muốn một chiếc, Cường Hào cho ta một chiếc. Khu khu, không biết quang tốc xe đạp mua có tới không, sẽ không rút thăm trúng thưởng sau khi kết thúc lại đi tranh mua đi. 20 chiếc quang tốc xe đạp, nếu như chờ mỗi ngày tranh mua, sẽ không cần một năm mới có thể mua được đi Cường hào. Ta cũng muốn biết vấn đề này. Từ khi, Tô Duệ lần trước ở trong diễn đàn tán tại sao, hắn liền bị người sử dụng xưng là Cường Hảo, đương nhiên cũng chỉ là hí xưng mà thôi. Chỉ có điều, hắn cái ngoại hiệu này liền như vậy xác định được, mà hiện tại đại gia đều gọi hắn Cường Hảo. Ở hồi phục thiếp bên trong, đại gia đều biểu thị chống đỡ, cũng rất vui vẻ có thể tham dự cái này rút thăm trúng thưởng hoạt động, đồng thời cũng đưa ra mấy vấn đề, trong đó chính là Tô Duệ có không có được quang tốc xe đạp, đây là không ít người vấn đề. Dù sao, quang tốc xe đạp hiện tại quá quý hiếm, nếu như là mấy ngàn nguyên di động, đại gia đều không nghi ngờ hẳn có thể hay không được, coi như là 20 đại di động, đối với Cường Hào tới nói, cũng không tính là gì, vẫn là rất dễ dàng mua được, nhưng nếu như là quang tốc xe đạp, hơn nữa còn là 20 chiếc quang tốc xe đạp, vậy thì không giống nhau, dù cho tiêu tốn càng thấp hơn, nhưng cấp được tỷ lệ nhưng là phi thường thấp, trừ phi là từ đầu cơ trong tay mua, này cũng là đại gia vì sao lại hỏi vấn đề này nguyên nhân. Vấn đề này cũng không có cái gì ác ý, chính là lo lắng Tô Duệ sẽ không biết quang tốc xe đạp nóng này, đem sự tình nghị đến quá mức đơn giản, dẫn đến hoạt động xuất hiện chuyện không vui. Có điều, liên quan với vấn đề này, đối với Tô Duệ tới nói, đương nhiên là không thành vấn đề. Nếu như ngay cả hắn cũng không thể lấy ra 20 chiếc quang tốc xe đạp, toàn thế giới cũng không có người nào khác có thể lấy ra quang tốc xe đạp, những người khác không chiếm được quang tốc xe đạp, nhưng hắn nhưng là có thể dễ như ăn cháo được, không vì cái gì khác. Liền bởi vì hắn là lão bản. Liền, Tô Duệ lúc này hướng về mọi người bảo đảm, 20 chiếc quang tốc xe đạp đã ở bày đặt, chỉ cần rút thăm chúng thưởng hoạt động kết thúc hoạt động sau, là có thể lập tức phân phát đại gia. Liên quan với cái này hoạt động, hắn là không có cách nào tự thân làm, chỉ có thể giao cho Trương chí Vĩnh làm. Ở tiếp nhận sau chuyện này, Trương chí Vĩnh lúc này lại mặt khác phát một cái thiệp. Làm rút thăm chúng thưởng hoạt động tiếp mời, đồng thời Minh xác định ra rút thăm chúng thưởng quy tắc. Chỉ cần ở cái này thiếp mời hồi phục người sử dụng cũng có thể tham dự rút thăm trúng thưởng, mà sẽ căn cứ một phần mềm đến tùy cơ lấy ra tầng trệ, bị rút chúng người sử dụng tương lai được một chiếc quang tốc xe đạp, rút thăm trúng thưởng người tạm định vì 20 vị. Ngoài ra, ở cái này trong bài thiếp, không cho phép bên trong xuất hiện lặp lại của mẹn, nếu như lặp lại của mẹn, coi như bị rút thăm chúng thưởng đến, cũng sẽ bị thủ tiêu tư cách, cái này tiêu chuẩn sẽ tiếp tục rút thăm trúng thưởng, cái này cũng là vì ngăn chặn người sử dụng vì tăng cao chúng suất Đối với thiếp mời tiến hành lượng lớn hồi phục, phá hoại công chính tính Sau khi, Trương chí vĩnh minh xác định ra thời hạn cuối cùng, cùng với công bố thời gian Đối với Trương chí vĩnh định ra quy tắc, tô Duệ cũng là tán thành, như vậy là tốt nhất, cũng có thể làm được tận lực công bằng công chính Đến buổi tối 6 giờ, cái này thiếp mời hồi phục đã cao tới 4 vạn cái Này tuy rằng không tính là bầu trời diễn đàn cao nhất hồi phục thiếp, nhưng bởi vì lặp lại có mẹn người sử dụng tỷ lệ tương đối ít, vì lẽ đó Cái này tiếp mời hồi phục vẫn là có thể xem như là tương đối nhiều. Từ này có thể xem, cái này rút thăm trúng thưởng hoạt động nhiệt độ xác thực là không thấp, hơn nữa cũng nói quang tốc xe đạp, còn là phi thường được hoang nên. Thế này, Tô Duệ cũng là lần thứ 2 tuyên bố, phần thưởng từ 20 chiếc quang tốc xe đạp, đổi thành 50 chiếc quang tốc xe đạp, làm cho càng nhiều người sử dụng có thể có cơ hội được quang tốc xe đạp. Đã như thế, cái này tiếp mời hồi phục thì càng cao, ngăn ngắn trong vòng nửa giờ, liền đột phá 5 và cái. Sau đó, chương trí vĩnh liền bắt đầu dùng phần mềm tiến hành rút thăm trúng thưởng, chỉ cần bị công bố tầng trệt, đều sẽ có thể được phần thưởng, tiêu chuẩn vì là 50. Nếu như trong đó có người ở cái này thiếp mời nhiều lần hồi phục vậy thì sẽ bị thủ tiêu tư cách, phần thưởng sẽ tiếp tục rút thăm trúng thưởng, cho một cái khác người sử dụng. Sau đó không lâu, 50 tiêu chuẩn liền toàn bộ rút thăm trúng thưởng kết thúc, cũng là sinh ra 50 người may mắn. Lúc trước 50 trúng thưởng người bên trong, có 5 là lặp lại cọ mẹn, sau bị thủ tiêu tư cách. Cũng bị mặt khác ba cái người may mắn thay thế vị trí, điều này làm cho ba người này háo nào không thôi, sớm biết liền không làm như vậy, bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị rút chúng mới sẽ lập lại cò mẹn. Có điều, chuyện này đối với rút thăm trúng thưởng hoạt động, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Sau đó, Tô Duệ chỉ cần đem 50 chiếc quang tốc xe đạp đưa đến những người may mắn này trong tay, cái này rút thăm chúng thưởng hoạt động, cũng coi như là trọn vẹn kết thúc. Rất nhanh, Trương chí Vĩnh liền thu dọn tốt chúng thưởng người danh sách bao quát địa chỉ, sau đó cho hắn gửi tới. Tô Duệ bắt được phần danh sách này sau, qua tay liền giao cho Quang Tốc máy móc chế tạo công ty, nhường bọn họ dựa theo danh sách giao hàng, đồng thời cần đem số đơn truyền tổng cho hắn. Này 50 chiếc Quang Tốc xe đạp, cùng trên thị trường bán ra Quang Tốc xe đạp vẫn có một điểm không giống nhau, ở nhãn hiệu nơi còn ra hiện bầu trời diễn đàn tiêu chí cùng tên, vậy cũng là là một loại kỷ niệm. Tin tưởng chúng thừa người sử dụng, thu được những này Quang Tốc xe đạp sau, đều sẽ rất hài lòng. Lần này rút thăm trúng thưởng hoạt động tới đây, cũng coi như là kết thúc, cũng đạt đến Tô Duệ muốn hiệu quả, hẳn đối với này vẫn là rất hài lòng. chương 922, đồng dạng nóng nảy. Làm rút thăm trúng thưởng sau khi kết thúc, Tô Duệ lần thứ 2 đem sự chú ý đặt ở quang tốc xe đạp. Bởi vì, ở 8 giờ tối thời điểm, nhân sinh chính thức thương thành sẽ lần thứ 2 lên giá quang tốc xe đạp, sẽ có 5 vạn chiếc quang tốc xe đạp tiếp thu dự bán. Đây là quang tốc xe đạp lần thứ 2 dự bán hay là sẽ không có lần thứ nhất dự bán bước lửa như vậy, nhưng nên còn là phi thường đáng để mong chờ, hay là tranh mua người hẳn là không ít. Dù sao, đi ngang qua lần thứ nhất dự sau khi bán, 10 vạn chiếc quang tốc xe đạp đã toàn bộ đưa đến người tiêu thụ trong tay. Đối với quang tốc xe đạp, trước đại gia đều không nhìn thấy thực vật, cái kia ở mua thời điểm, khó tránh khỏi là sẽ có chút do dự, sẽ lo lắng mua sẽ hối hận. Mà hiện tại, 10 vạn chiếc quang tốc xe đạp đưa đến người tiêu thụ trong tay sau. Liền có rất nhiều người đều nhìn thấy thực vật, điều này làm cho mọi người đều biết mua không nhất định sẽ hối hận, nhưng không mua, khẳng định là sẽ hối hận, rất nhiều người đều hối hận không có tham gia lần thứ nhất dự bán. Vì lẽ đó, hiện tại có nhiều người hơn, muốn mua quang tốc xe đạp, chờ này lần thứ 2 cướp bán người, cũng tuyệt đối không ít. 8 giờ vừa đến, quang tốc xe đạp đúng giờ tiếp thu tranh mua, giá cả vẫn là không thay đổi, điều này làm cho chuẩn bị tranh mua người, cũng trong lúc đó ra tay, điên quẩn cờ lật tranh mua tuyển hạng. 10 giây đồng hồ vừa qua, tranh mua đã biến thành đã bán hết, lại không thể lại đoạn. Đương nhiên, cái này đã bán hết, cũng không có nghĩa là là nhân sinh chính thức thương thành không tái xuất bán, mà là chuẩn bị 5 vạn chiếc quang tốc xe đạp, lại lần nữa bị người cướp đoạt hết. Ở lần thứ nhất dự bán thời điểm, 10 vạn chiếc quang tốc xe đạp, ở 5 giây bên trong bán hết, này đã gây nên náo động. Vốn là, đại gia đều cho rằng trải qua một lần dự bán, mà sau nên càng dễ dàng mua đến tay, nhưng không nghĩ tới này lần thứ hai dự bán. 5 vạn chiếc vẫn là ở 10 giây bên trong bán hết, vẫn là rất nhiều người không có cướp được tay. Chơi ạ, cỏm tù thở thẻ một hồi, tranh mua liền kết thúc. Ta độc thân 30 năm luyện thành kỳ lân tí, đều không giành được tay, lưu chi tác dụng gì. Cướp được, cướp được, ta kỳ lân tí vẫn hữu dụng, ta cũng là ô hoàng, ha ha ha. Người đến, chém chết mặt trên khoe khoang người. Không ít người vào lần này dự bán sau khi kết thúc, bắt đầu lên mạng mở tổ tiệp, không giành được người, tự nhiên là túi đầu đủ rũ, mà cướp được người. Tự nhiên là vô cùng phấn khởi. Đại gia đừng nản trí, mà sau còn có thể liên tục cấp kiểu thiên, nhưng nếu như thị phi tủ, liền sớm một chút lùi quần đi. Chắc tâm, điều này làm cho ta cái này không phải tù sống thế nào, từ nhỏ đến lớn đều không có trúng thưởng một lần. Bởi vì thị phi tủ, xưa nay đều không tham gia tranh mua hoạt động, không nghĩ tới lần này vì quang tốc xe đạp ngoại lệ, nhưng sự thực chứng minh ta vẫn thị phi tủ. Ta đã không hy vọng, chỉ có thể chờ đợi quang tốc xe đạp sản lượng tăng lên. Chờ sản lượng tăng lên thêm một, nhưng nên cướp, hay là muốn cướp, vạn nhất ông trời một không tin tưởng, cũng làm cho ta cái này không phải tù cướp được tay. Nhìn thấy những này bình luận, Tô Duệ vẫn là cảm thấy rất có thú, nhường hắn xem ra cũng không khỏi nợ nụ cười. Đương nhiên, hắn cũng không phải chuyên môn hạn chế quang tốc xe đạp tiêu thụ, chuyên môn làm đói bụng doanh tiêu, cái khác xí nghiệp có lẽ sẽ thông qua đói bụng doanh tiêu đến hấp dẫn người tiêu thụ mua, nhưng quang tốc xe đạp tuyệt đối không cần làm như vậy, cũng sẽ không làm như vậy mà kệ có hay không đói bụng doanh tiêu đều tốt, quang tốc xe đạp đều là phi thường được hơn nên, không cần lo lắng không có lượng tiêu thụ, nếu như đói bụng doanh tiêu ngược lại sẽ ảnh hưởng đến quang tốc xe đạp tiêu thụ. Dù sao, Tô Duyệt nhưng là muốn nhường quang tốc xe đạp đi lượng, muốn nhường quang tốc xe đạp trở thành một khoản đại chúng xe đạp, như thế nào sẽ làm đói bụng doanh tiêu, cũng không thể sẽ cố ý không bán ra, hạn chế người tiêu thụ mua. Nhưng hắn cũng là không có cách nào, hiện tại quang tốc xe đạp sản lượng không cao, coi như muốn thả cửa, cũng là không làm được cũng chỉ có thể hạn chế bán ra. Nếu như quang tốc xe đạp sản lượng đầy đủ cao, cái kia tô rệ tự nhiên là sẽ có bao nhiêu bán bao nhiêu, nhưng hiện tại liền không có cách nào làm như vậy, sản lượng liền cao như vậy, tồn kho cũng không nhiều, căn bản không thể nào làm được không giới hạn lượng cung cấp, miễn cưỡng làm như vậy, cũng chỉ là phùng má giả làm người mập, căn bản không phát ra được hàng. Sẽ chỉ làm người tiêu thụ càng thêm không hài lòng. Vì lẽ đó, hiện tại quang tốc xe đạp hiện tại cũng chỉ có thể lý mì tịt cung cấp, Mỗi ngày đều hạn chế số lượng nhất định, duy trì nhiệt độ, nhưng lại cần cân nhắc đến sản lượng vấn đề. Lấy quang tốc xe đạp tồn kho, thêm vào hiện tại tăng giờ làm việc sản xuất, nên có thể thỏa mãn chừng 10 ngày bán ra, mỗi ngày đều có thể thả ra 5 vạn chiếc quang tốc xe đạp, nhưng chừng 10 ngày sau, tồn kho sẽ bán hết. Cũng còn tốt chính là, ở tồn kho bán hết trước, xe đạp nơi sản xuất sản năng hẳn là có thể được tăng lên, trước kiến thiết kế hoạch nên có thể hoàn thành, từ mỗi ngày 1. 5 vạn chiếc sản lượng, tăng lên tới 2 8 vạn chiếc, như vậy coi như không thể thỏa mãn thị trường nhu cầu, nhưng cũng có thể tạm thời hóa giải một chút. Hơn nữa, quan tốc máy móc chế tạo công ty đã toàn lực tăng lên sản năng, chính đang dành thời gian vì là xe đạp nơi sản xuất lắp đặt mới thiết bị, kiến thiết tân sinh sản nhà xưởng. Tin tưởng có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong, đem sản năng tăng lên lên, dùng không được thời gian bao lâu, xe đạp nơi sản xuất sản năng nên là có thể tăng lên tới 5 vạn chiếc tiền, vậy cho dù là không thể hoàn toàn thỏa mãn thị trường nhu cầu nhưng mỗi ngày có thể bán ra 5 vạn chiếc quang tốc xe đạp, cũng là rất tốt. Liên quan với tương quan kế hoạch đều ở như đồ như lửa, khí thế ngất trời tiến hành, sẽ ở nhanh nhất thời gian hoàn thành. Vì lẽ đó, liên quan với người tiêu thụ nhu cầu, quang tốc máy móc chế tạo công ty vẫn là ở dành thời gian giải quyết, tận lực nhường những vấn đề này đều chiếm được giải quyết tốt đẹp, cũng tranh thủ ở nhanh nhất thời gian, nhường người tiêu thụ cũng có thể dễ dàng mua được quang tốc xe đạp, không cần tiếp tục phải tiến hành tranh mua. Chỉ là bây giờ nhìn lại, Nhiệm vụ này vẫn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa, hẳn là không thể như vậy nhanh bữa tối. Có điều, điều này cũng mang ý nghĩa Quang tốc xe đạp tương lai tiền cảnh tốt vô cùng, thị trường nhu cầu cũng là rất kinh người, nếu không cũng sẽ không xuất hiện những vấn đề này, chuyện này đối với một xí nghiệp tới nói, kỳ thực là một loại rất tốt tình huống, chứng minh xí nghiệp vẫn là phát triển không ngừng, cũng đại biểu sản phẩm cũng rất mạnh cạnh tranh lực. Bởi này lần thứ hai dự bán nóng nảy, nhường Tô Duệ ở trên trời diễn đàn đưa ra 50 chiếc Quang tốc xe đạp càng lộ vẻ càng quý giá. Dù sao, ở những nơi khác, những người khác đều không giành được tình huống, hắn nhưng là một lần đưa ra 50 chiếc quang tốc xe đạp, ở vào thời điểm này, xác thực là có vẻ càng không dễ, là rất nhiều người đều không làm được sự tình, cũng làm cho 50 người may mắn càng bị người ước ao. Vào lần này rút thăm trúng thưởng trong hoạt động, Tô Duệ phát hiện mình còn từ bên trong được không ít tín ngưỡng giá trị. Bởi vì hoạt động nhân số không phải quan hệ nhiều như vậy, thu được tín ngưỡng giá trị cũng không nhiều. Nhưng so với 50 chiếc quang tốc xe đạp giá trị thực tế, thu được tín ngượng giá trị, giá trị cũng chỉ ít vượt qua gấp trăm lần. Kỳ thực, không đơn thuần là rút thăm trúng thưởng hoạt động, nhường Tô Duệ thu được tín ngượng giá trị, ở hai lần dự bán, hắn đồng dạng là được không bất tín ngưỡng giá trị. Đặc biệt ở người tiêu thụ bắt được quang tốc xe đạp, đồng thời tự đáy lòng than thở thời điểm, hắn được tín ngượng giá trị, thì càng hơn nhiều, điều này nói rõ quang tốc xe đạp dự bán, còn nhường điều động lên rất nhiều người tâm tình, để cho trở nên càng thêm hưng phấn Cũng đối với quang tốc xe đạp khen không dứt miệng, mới sẽ sản sinh nhiều như vậy tín ngượng giá trị. Vì lẽ đó, có thể dự kiến ở quang tốc phía sau xe đạp dự bán, cùng với tương lai không giới hạn lượng cung cấp bên trong, hắn có thể được càng ngày càng nhiều tín ngượng giá trị. chương 923, Ung Dung thu được tín ngượng giá trị. Ở phía sau trong vài ngày, quang tốc xe đạp dự bán, vẫn là nóng nảy. Hầu như, mỗi một ngày dự bán, đều là ở trong vòng một phút bán hết, xưa nay đều không có vượt qua một phút. Tin tưởng mặt sau mấy ngày cũng sẽ không ngoại lệ, cũng có thể sẽ trong thời gian rất ngắn liền bán hết, hẳn là sẽ không xuất hiện bán không xong. Bởi vì hiện tại muốn quang tốc xe đạp quá nhiều người, mỗi ngày 5 vạn chiếc căn bản là không đủ phân, làm sao có khả năng sẽ bán không được. Mà Tô Duệ mỗi ngày thông qua quang tốc xe đạp, cũng có thể thu được không bất tin ngưỡng giá trị. Có thể nói, coi như hắn hiện tại không hề làm gì, không cần nhọc nhằn khổ sở đi tham gia thi đấu, dựa vào bán ra quang tốc xe đạp, hắn cũng có thể thu được không ít tín ngượng giá trị. Số lượng tuyệt đối là không ít. Hiện tại hay là bởi vì quang tốc xe đạp sản lượng không đủ, chỉ có một số ít người tiêu thụ mới có thể mua được, sức ảnh hưởng còn không lớn. Chờ đến quang tốc xe đạp sản lượng tăng lên lên, có thể làm được không giới hạn lượng cung cấp, quang tốc xe đạp sản sinh sức ảnh hưởng mới sẽ là chưa từng có to lớn, mà tô Duệ mới có thể bằng này thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Trừ quang tốc xe đạp bên ngoài, chan, hệ thống, cũng vì hắn mang đến phi thường khả quan tín ngượng giá trị. Khoảng thời gian này đến, chan, hệ thống sinh động người sử dụng, hầu như mỗi ngày đều ở tăng lên dữ dội, mà những này mới tăng thêm người sử dụng. Đối với chan, hệ thống đánh giá đều là phi thường cao, cũng là đại biểu sẽ chuyển thành tín ngưỡng giá trị, cái kia tô rệ từ bên trong thu được tín ngượng giá trị, đương nhiên sẽ không là một số ít. Hiện tại càng ngày càng nhiều sĩ nghiệp, đối với chan, hệ thống cảm thấy hứng thú, bất kể là muốn thu mua, chan, hệ thống, vẫn là đầu tư, chan, hệ thống. Những xí nghiệp này là tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng nhiều xí nghiệp cùng người đầu tư, đối với Quang niên Khoa học Kỹ thuật công ty biểu đạt cái này ý niệm. Có điều, Tô Duệ nhưng là vẫn không động lòng, dù cho những người đầu tư này mở ra bảng giá to lớn hơn nữa, hắn cũng là không có chút nào động tâm, không có suy nghĩ qua chuyển nhượng, Chan, hệ thống cũng chưa hề nghĩ tới tiếp thu ngoại giới đầu tư. Đặc biệt, Chan, hệ thống sinh động người sử dụng vẫn ở tăng vọt, điều này làm cho hắn càng là kiên định phát triển, Chan hệ thống quyết tâm càng sẽ không lựa chọn bán ra. Dù sao, Tô Duệ hiện tại có thể tự chan hệ thống thu được nhiều như vậy tín ngượng giá trị, như thế một bảo bối, hắn đương nhiên là không nỡ lòng bỏ tặng cho những người khác, nếu như làm như vậy, hắn còn thật không biết có thể hay không tiếp tục thu được tín ngượng giá trị. huống chi, hắn tin tưởng chan hệ thống tương lai thu được lợi ích tuyệt đối là không thể so với những người đầu tư này mở ra bằng giá, cao hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí còn là ngàn lần. Này vừa đến, hắn lại sẽ làm sao cam lòng bán hắn ra? Chan, hệ thống, đây là trước mặt không thể sẽ việc làm, mà nhân sinh tập đoàn cũng tạm thời không cần bởi vì tài chính mà làm ra loại này lựa chọn. Hiện tại, Chan, hệ thống ảnh hưởng phạm vi là càng lúc càng lớn, theo sinh động người sử dụng tăng gọn, ở cái điện thoại di động này thao tác hệ thống cái này trên thị trường, cũng là nắm giữ không thể khinh thường sức ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại đã đang suy nghĩ bắt đầu chuẩn bị nhượng, hệ thống thu phí đi. Chỉ là thẩm tình bên kia cũng không đề nghị làm như vậy cho rằng thu phí là hiện nay không thích hợp quyết định chí ít ở under do hệ thống vẫn là miễn phí thời điểm, điểmchan hệ thống đều không thích hợp hướng về người sử dụng thu phí mà là nên thông qua những nơi khác đến lợi nhuận chỉ có điều hắn vẫn cảm thấy thu phí ngược lại sẽ thích hợp một ít có lẽ sẽ bởi vậy mất đi một phần người sử dụng thế nhưng là là có thể vì là Quang niên khoa học kỹ thuật công ty mang đến phát triển tài chính bởi vậy tôi Duệ cho rằngchan hệ thống Cần phải muốn thu phí, hiện tại bắt đầu chuẩn bị cũng là sai lầm không được. Chuyện này, hắn đã làm quyết định, nhưng cho tới khi nào thì bắt đầu, còn muốn trước tiên chờ một quang thời gian, làm tốt sở hữu chuẩn bị sau, mới sẽ đối với người sử dụng thu phí, sẽ không nói thu phí liền lập tức thu phí, làm như vậy, chỉ có thể mất đi phần lớn người sử dụng. Có điều, hiện tại Tô Duệ, có thể nói là ung dung hơn nhiều. Bởi vì quang tốc xe đặc củng, chan, hệ thống này hai khoản sản phẩm. Mỗi ngày đều vì hắn mang đến không bất tin ngưỡng giá trị, thêm vào cái khác sản phẩm, hắn mỗi ngày có thể từ bên trong thu được tín nượn giá trị, là không thua kém ngàn vạn điểm, có lúc còn có thể càng nhiều. Không sai, coi như Tô Duệ hiện tại không hề làm gì, liền chờ ở nhà đờ ra. Nhưng chỉ cần những này sản phẩm tiếp tục bán ra, hắn là có thể mỗi ngày thu được vượt qua ngàn vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Hiện tại thu được tín ngưỡng giá trị chính là thoải mái như vậy, chẳng khó khăn gì. Đương nhiên, đối với Tô Duệ tới nói, coi như Tràn, hệ thống cùng quang tốc xe đạp, có thể cuộn cuộn không ngừng vì hắn thu được tín ngượng giá trị, nhưng chuyện nên làm, hắn vẫn là sẽ làm, không sẽ nhờ đó mà thư giãn hạ xuống. Bởi vì đối với hắn bây giờ tới nói, tín ngượng giá trị vẫn là càng nhiều càng rất tốt, hắn cần dùng đến tín ngưỡng giá trị địa phương quá nhiều quá nhiều, nếu như không nỗ lực đi thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, cái kia những chuyện này liền cần chờ đợi rất lâu mới có thể đi làm, cũng cần cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Nguyên nhân chính là như vậy. Tô Duệ vẫn không thể thư giãn, vì mau chóng hoàn thành những chuyện này, hoàn thành mục tiêu của chính mình, hắn hay là muốn tận cố gắng hết sức đi làm. Hắn bây giờ còn trẻ, không phải theo đuổi hưởng thụ cùng lúc nghỉ ngơi, mà là nên đi phân đấu. Liên như hiện tại, Tô Duệ đang chăm chú mấy ngày quang tốc xe đạp tiêu thụ sau khi, liền không còn quan tâm, không phải là không muốn quan tâm, mà là hắn cần đem thời gian đều dùng ở một cái càng thêm việc trọng yếu trên, vậy thì là đi tham gia thi đấu. Không sai, ở nhà ở lại. Sướng sở sau một thời gian ngắn, hắn lại lại muốn lần tham gia thi đấu, hơn nữa cuộc thi đấu này là phi thường trọng yếu. Cuộc thi đấu này, chính là AFC Tram Tion League trận chung kết lượt về cũng chính là cuối cùng một cuộc tranh tài. Bởi, ở trên một hồi thủ hiệp, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đối với đu bã nạ thi đấu thời điểm, tô Duệ bởi vì thân thể nguyên nhân, dẫn đến thực lực mức độ lớn giảm xuống, cứ việc không có nhường đội bóng thi đấu, nhưng đội hưu vì giúp hắn chia sẻ áp lực, cũng từ bỏ tiến công do đó dẫn đến thi đấu xuất hiện đánh ngang. Ở thủ hiệp xuất hiện hòa nhau, cái tiêu lượt về thi đấu liền trở thành mấu chốt nhất một cuộc tranh tài. Cuộc tranh tài này thắng thua, đem sẽ trực tiếp quyết định đến con nào đội bóng, mới sẽ là đội vô địch. Vì lẽ đó, cuối cùng này một cuộc tranh tài, chính là phân ra AFC Tram Tí Only quán quân thời điểm, xem ai mới phải người thắng cuối cùng. Nguyên nhân chính là như vậy, cuộc tranh tài này cũng là trở thành quan trọng nhất thi đấu, cũng là AFC Tram Tí Only bên trong được quan tâm nhất một cuộc tranh tài. Độ quan tâm so với trước thi đấu cũng cao hơn, lần thứ 2 phá tối cao ký lục Bởi vậy, Tô Duệ mới sẽ như vậy coi trọng cuộc tranh tài này, hắn muốn giúp đội bóng thu được quán quân, cái kia cuộc tranh tài này liền nhất định phải tham gia. Cái khác thi đấu, hắn có thể không tham gia, nhưng cuộc tranh tài này, hắn bất luận làm sao cũng là muốn tham gia, tuyệt đối không thể sẽ vắng chỗ, cũng vì cuộc tranh tài này làm tốt sở hữu chuẩn bị, dù như thế nào, liều mạng đều phải giúp thẩm châu bóng đá câu lạc bộ bắt được quán quân. vì lẽ đó Ở này một ngày, Tô Duệ liền rời khỏi nhà, trực tiếp đi tham gia thi đấu. Đây chính là hắn tại sao không có cách nào tiếp tục quan tâm quang tốc xe đạp nguyên nhân. chương 924, cẩn thận mới là tốt. Đối với cuối cùng này một cuộc tranh tài, Tô Duệ là phi thường trọng thị. Hắn không sở dĩ nặng như vậy coi cuộc tranh tài này, không đơn thuần bởi vì cuộc tranh tài này là quyết định quán quân một cuộc tranh tài. Đương nhiên, AFC Tram Ti quán quân cũng là Tô Duệ rất lưu ý một mặt. Nhưng nhường hắn lưu ý không đơn thuần là quán quân đơn giản như vậy, nguyên nhân vẫn là cùng trên cuộc tranh tài có quan hệ. Ở trận chung kết thủ hiệp thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên xảy ra vấn đề, cả người vô lực còn bị sốt, nhường hắn không cách nào phát huy ra bình thường trình độ, biểu hiện cực kỳ không được, cũng trực tiếp dẫn đến cả nhánh đội bóng thất lợi. Dù cho thầm Châu bóng đá câu lạc bộ không có thua trận thi đấu, chỉ là xuất hiện hòa nhau. Nhưng coi như là hòa nhau, cũng làm cho Tô Duệ canh cánh trong lòng, hắn nhưng là chuẩn bị nhường đội bóng bắt được thắng lợi. Kết quả chỉ là hòa nhau hơn nữa còn là hắn cá nhân nguyên nhân dẫn đến đánh ngang tay vậy thì nhường hắn càng không cách nào tiêu tan vẫn rất lưu ý điểm này đối với hắn mà nói rõ ràng là có thể thắng thi đấu cuối cùng nhưng là nhân vì chính mình dẫn đến đánh ngang điều này làm cho hắn là không thể nào tiếp thu được chuyện của quá khứ Tô Duệ đã không có cách nào thay đổi đôi kia tương lai hắn nhất định phải càng nghiêm khắc yêu cầu mình không thể tiếp thu những chuyện tương tự lần thứ hai phát sinh cuộc tranh tài này phi thường trọng yếu Bởi vì hắn muốn ở trong trận đấu này vì chính mình chính danh. Chỉ có ở trong trận đấu này, Tô Duệ thông qua chính mình nỗ lực cùng năng lực, trợ giúp thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thu được thi đấu thắng lợi, cuối cùng trở thành AFC Tram Ti Hon Lít quán quân, hắn mới có thể làm được tiêu tan. Nếu như không làm được đến mức này, hắn tâm kết này liền không cách nào mở ra. Nay đã là AFC Tram Ti cuối cùng một cuộc tranh tài, nếu như Tô Duệ còn không có cách nào mở ra khúc mắc vậy thì thật không có cơ hội. Nỗi tiếc nuối này sẽ vẫn nương theo hắn, thậm chí còn là một đời, coi như ngày sau ở cấp bậc càng cao hơn thi đấu thắng lợi, đều là nhường hắn không cách nào mở ra tâm kết này. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này đối với hắn mà nói, thật sự phi thường trọng yếu, cũng là hắn vì sao lại như thế lưu ý nguyên nhân. Liên quan với trên cuộc tranh tài thất lợi, chủ yếu hay là bởi vì tô Duệ thân thể đã xuất hiện vấn đề, nhưng nếu như chỉ là phổ thông sinh bệnh, vậy hắn cũng sẽ không như vậy nghi hoặc, sinh bệnh là chuyện rất bình thường cũng là không thể tránh được sự tình. Nhưng sinh bệnh, đều sẽ có sinh nguyên nhân của bệnh, không thể là vô duyên vô cớ sinh bệnh, hơn nữa cũng sẽ có dấu hiệu xuất hiện. Nhưng tô rệ thân thể nhưng là vô duyên vô cớ xảy ra vấn đề, hơn nữa một mực chính là ở thời điểm tranh tài xảy ra vấn đề, ở sau trận đấu nhưng là không hề có một chút vấn đề, cũng không có kiểm tra ra nguyên nhân đến. Ở thi đấu trước, thân thể của hắn xưa nay đều chưa từng xuất hiện vấn đề tương tự, mà ở thi đấu kết thúc thời gian lâu như vậy. Thân thể của hắn cũng đồng dạng không có xuất hiện lần nữa tương tự tình hình, đây chính là hắn rất nghi hoặc không do nguyên nhân, tại sao thân thể của chính mình lại đột nhiên xảy ra vấn đề, hơn nữa còn một mực là ở thi đấu trong khoảng thời gian này. Nếu như ở những thời gian khác đoạn, Tô Duệ đều sẽ không như thế nghi hoặc, cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể, nhưng ở thi đấu như thế mẫn cảm thời gian trong, hắn liền không thể không coi trọng. Liên quan với chuyện này, hắn nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, cuối cùng cảm thấy khả năng này là người vì là. Dù sao, Tô Duệ ở bóng đá giới bên trong, cũng coi như là một sức ảnh hưởng không nhỏ nhân vật, tham gia nhiều như vậy cuộc tranh tài, cũng sản sinh rất nhiều ảnh hưởng, cũng đắc tội rồi một phần, còn có thể dẫn đến một phần người lợi ích bị hao tổn, vậy những thứ này người hay là sẽ cùng hắn sản sinh mâu thuẫn. Những người này lợi ích chịu ảnh hưởng sau, có thể sẽ đối với hắn lấy một ít thủ đoạn, vì lợi ích chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Mặt khác, cũng có một chút người không muốn thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thắng lợi, chỉ có thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thua Mới có thể có lợi, vậy này một số người cũng có thể đối với Tô Duệ ra tay, hắn là quyết định với thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể hay không thắng lợi then chốt. Như thế một muốn, hắn càng cảm thấy là có thể là người làm, mới sẽ làm thân thể của hắn xảy ra vấn đề. Tô Duệ hiện tại chỉ muốn đến loại khả năng này, mới có thể giải thích đến rõ ràng tại sao hắn ở nhiều như vậy thời điểm đều chưa từng sinh ra vấn đề, một mực chính là ở thi đấu như thế mẫn cảm thời điểm mới gặp sự cố. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy đoán. Hắn một ít ý nghĩ, cũng không có thực tế chứng cứ, không có thể bảo đảm những suy đoán này là chính xác, hiện tại chỉ có thể nói có thể. Chỉ có điều, mặc kệ khả năng này lớn bao nhiêu đều tốt, coi như lần trước thật sự chỉ là bất ngờ, cũng không phải người làm, nhưng tô Duệ cũng bởi vậy tăng cao cảnh giác, hiện tại không có ai động thủ, không có nghĩa là sau đó đều không có ai động thủ. Tiên tai động lòng người, vì lợi ích, mấy người là chuyện gì đều làm được đi ra. Vì lẽ đó... Tô Duệ hiện tại duy trì lòng cảnh giác đều là không có sai. Hơn nữa chuyện này, hắn vẫn là sẽ dùng phương pháp của chính mình đi thăm dò, nhất định sẽ đem chuyện này tra cái cháy nhà ra mặt chuột, nếu để cho hắn thật tra ra cái gì đến, hắn cũng nhất định sẽ không giảng hòa, càng sẽ không lòng dạ mềm yếu, nhất định sẽ làm cho đối phương trả giá thật lớn. Có điều, ở chuyện này không có nắm giữ chứng cứ trước, Tô Duệ cũng sẽ không tới nơi đi mù ổn nào mà là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Một là vì không oan của người, không làm cho đội bóng lòng người bàng hoàng, tránh khỏi gây nên vô vị nghi kỵ, hay là vì không đánh rắn động cỏ, miễn cho gây nên đối phương cảnh giác, vậy đối phương liền không thể sẽ lộ ra sơ sót, cũng sẽ đem trước lưu lại manh mối toàn bộ phá hỏng. Bởi vậy, Tô Duệ vẫn là sẽ tận lực ở chuyện này duy trì biết điều, khiến người ta lầm tưởng hắn chưa hề đem chuyện này để ở trong lòng, cái kia mạc hậu giả mới có thể lộ ra sơ sót. Lần này tham gia thi đấu, hắn chỉ chuẩn bị nhường Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thu được quán quân bên ngoài cũng muốn tìm ra Mạc Hậu giả. Tô Duệ cảm thấy này, chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cái kia muốn lại tìm đến Mạc Hậu giả, vậy thì sẽ phi thường khó khăn, hắn cảm thấy nếu như thân thể của hắn xảy ra vấn đề là người vì là dẫn đến, cái kia rất có thể chính là vì không cho Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thu được AFC Champions League quan quân. Cứ như vậy, cái kia ở này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Mạc Hậu giả rất có thể thì sẽ không làm tiếp chuyện như vậy. Vì lẽ đó, hắn vẫn cảm thấy muốn tra ra chân tướng tìm ra có thể tồn tại mạc hậu giả, cái kia cuộc tranh tài này chính là cơ hội cuối cùng, nếu như ở trong trận đấu này, hắn đều không có tìm được hung thủ, cái kia rất có thể liền không bao giờ tìm được nữa. Cuối cùng này một cuộc tranh tài bên trong, không chỉ là AFC Changi only quan trọng nhất một cuộc tranh tài, cũng là quan hệ đến có thể hay không tìm tới mạc hậu giả. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng có thể là tô duệ suy nghĩ nhiều, cũng không có người nào vì là không người vì là, tất cả đều có khả năng là bất ngờ cũng không có người muốn hại hắn, là chính hắn nghĩ quá nhiều. Nếu như đúng là như vậy, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất, nhưng hắn nhưng là cho rằng cẩn thận mới là tốt tốt hơn. Lòng hại người không thể có, nhưng nhưng nên có tâm phòng bị người. Dù sao, chuyện như vậy Tô Duệ trước đây đã tự mình trải qua, cũng đã từ bên trong hấp thủ giáo hấn, đối với thế giới bên ngoài, vẫn là duy trì cảnh giác tốt hơn, lòng người là rất phức tạp, nói chung, hắn làm như vậy cũng sẽ không là chuyện xấu. chương 925 chủ cuộc tranh tài. Trận này Tô Duệ tham gia thi đấu, cũng không cần xuất ngoại. Bởi vì AFC Trang Ti thi đấu là chia làm chủ khách tràng, thay phiên ở đội bóng quốc gia bên trong tổ chức thi đấu. Mà thủ hiệp thi đấu là ở Đu Đa Nạ Lỳ Câu Lạc Bộ Sân Nhà Tiến Hành thi đấu, này lượt về thi đấu, tự nhiên là đến phiên Thẩm Châu Bóng Đá Câu Lạc Bộ ở chủ cuộc tranh tài, cũng chính là sẽ ở Hoa Quốc trong thành thị tổ chức thi đấu. Cuộc tranh tài này tổ chức địa điểm, liền vừa ở thẩm Châu thị Điều này làm cho Tô Duệ không những không dùng ra quốc tham gia thi đấu, còn có thể không cần rời đi Thẩm Châu thị, này nhưng là chân chính chủ cuộc tranh tài. Đối với hắn mà nói, đương nhiên là thuận tiện rất nhiều, này vừa đến một hồi, liền bất đi rất nhiều thời gian. Đã như thế, Tô Duệ liền không cần phải nhắc tới trước xuất phát đi tham gia thi đấu, mà là đợi được thi đấu đến thời điểm, hắn mới từ trong nhà xuất phát, trực tiếp đi tham gia thi đấu, đây cũng là bởi vì hắn không cần tham gia huấn luyện mới sẽ làm như vậy. Khi hắn đi tới sân thể dục Tiến vào Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ phòng nghỉ ngơi sau, rất nhiều người đều ở hỏi dò thân thể của hắn tình huống, trong đó cũng bao quát chủ soái Vông Thành. Cứ việc, ở trước hôm nay, Vương Thành đã nhiều lần liên hệ Tô Duệ, nhiều lần hy vọng tình huống thân thể của hắn, thậm chí ở ngày hôm qua, hắn cũng đã sáng tỏ biểu thị mình đã không có chuyện gì, thân thể tuyệt đối là khỏe mạnh nhất, nhưng ngày hôm nay nhìn thấy hắn sau, Vương Thành vẫn là không nhịn được hỏi lại lần nữa. Ở Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ này chi đội bóng bên trong, Tô Duệ tuyệt đối được cho là quan trọng nhất cầu thủ, cũng là đội bóng có thể hay không thắng lợi then chốt. Vì lẽ đó, liên quan với thân thể của hắn, mới sẽ có nhiều người như vậy quan tâm, vì thế sốt ruột. Cảm ơn đại gia quan tâm, ta thật sự không sao rồi, có thể hay không đánh chết lao hổ không biết, nhưng ngâng lên một con ngưu vẫn không có vấn đề. Tô Duệ cười nói. Vương Thành nói rằng, ngươi hiện tại còn có thể đùa giỡn, vậy đã nói rõ thật sự không sao rồi, có điều nếu như còn không thoải mái, liền nhất định phải nói ra. Cũng không nên một người liệu chết. Được, ta bảo đảm chính mình sẽ không lại tụt dây xích. Tô Duệ nói rằng, một câu thủ, lúc này nói rằng, nói nói cái gì, ngươi lúc nào đều không có tụt dây xích qua. Lời này cũng không tính là nĩnh hót, cứ việc Tô Duệ lần trước bởi vì thân thể nguyên nhân, không có phát huy ra bình thường trình độ đến, nhưng cũng là cùng với bình thường chính mình so sánh. Trên thực tế, biểu hiện của hắn đã không thể xem là không tốt, chí ít so với rất nhiều người thủ môn đều mạnh hơn rất hơn nhiều. Chí ít làm đã tới chưa nhường đối thủ ghi bàn. A.F.C. Trang T. cuối cùng một cuộc tranh tài, ta bảo đảm sẽ không để cho người ghi bàn, các ngươi cũng phải nhiều tiến vào mấy cái cầu. Tô Duệ cười nói, được, nhất định sẽ nhiều ghi bàn. Vậy này lần thắng, Duệ ca ngươi có thể muốn cùng chúng ta cùng đi chúc mừng, cũng không thể lại một người chuẩn mất. Từng cái từng cái đội hữu đều là rất kích động trả lời, đều rất tin tưởng. Tô Duệ nghĩ một hồi, cảm thấy hiện tại ở Thẩm Châu Thị tham gia thi đấu. Cũng sẽ không dùng như vậy không có thời gian, nếu như thắng thi đấu, cùng đội hưu đi chúc mừng cũng không làm lỡ chuyện gì, liền đồng ý, nói rằng, được, ngày hôm nay thắng, chúng ta liền cùng đi chúc mừng. Quá tốt rồi, mọi người cùng nhau đi chúc mừng, cố gắng chơi một hồi. Đây là Duệ ca tự mình nói, cũng không nên đổi ý. Duệ ca hiếm thấy đồng ý đi, lần này chúng ta nói cái gì đều muốn thắng. Ở tô Duệ đáp ứng sau, đại gia thì càng thêm kích di chuyển, một tiếp theo một nói rằng, còn bắt đầu thảo luận lên nên làm sao chúc mừng lên. Chứng kiến, Vương Thành tiến lên nói rằng, các ngươi từng cái từng cái mù ổn ảo cái gì, thi đấu đều còn chưa có bắt đầu, đã nghĩ chúc mừng, là đối với mình rất tin tưởng sao. Mỗi một người đều cho ta bãi chính tâm thái, lại cho ta nhìn thấy các ngươi cái này hứng hờ dáng vẻ, liền không cần đá, cho ta thu thập về nhà. Vương Thành vừa nói như thế, đại gia đều không dám lên tiếng, hắn ở đội bóng còn là phi thường nguyên nghiêm. Đương nhiên, mọi người đều biết Vông Thành nói như vậy, cũng không phải chuyên môn gian dạy bọn họ, cũng là vì để cho bọn họ được, nhường bọn họ bãi chính tâm thái, như vậy mới sẽ không bởi vì bất cẩn mà phát huy thất thường, cuối cùng thua trận thi đấu. Được, đại gia nghe chủ soái cố gắng thi đấu, đem cúp cho hắn thắng trở về. Tô Duệ nói rằng, hắn như thế vừa mở miệng. Bầu không khí mới xem như là một lần nữa sinh động lên, mà ông Thành cũng không nói gì nữa, mà là bắt đầu lặp lại trước gan bài xong chiến lược. Nếu, Tô Duệ thân thể đã không sao rồi, có thể bình thường phát huy cái kia đội bóng liền không cần theo đội phòng thủ có thể đem toàn bộ vùng cấm đều giao cho hắn phụ trách mà những người khác chỉ cần phụ trách tiến công là được mà ông thành định ra chiến lược cũng là như thế chính là nắm lấy bất cứ cơ hội nào xuất ôn có cơ hội liền xuất ôn Nếu như vậy mới có thể ghi bàn đạt được đương nhiên nếu như không có một tốt thủ môn như vậy sắp xếp chính là nhường đội bóng thất bại đến phi thường khó coi chỉ có một cường lực cửa tướng mới có thể để cho cái này chiến lược phát huy ra tác dụng to lớn nhất Mới có thể sáng tạo thành tích tốt nhất cách lên sân khấu còn có 10 phút thời điểm Vương Thành nhường chào mọi người chuẩn bị một chút cũng điều chỉnh một chút tâm thái vào lúc này thay thế bổ sung thủ môn Trương Thiêm Văn cũng lần thứ hai làm cho người ta phái nước bởi tô Duệ ở đội bóng quan hệ Trương Thiêm Văn cũng rất khó có cơ hội có thể lên sân khấu tham gia thi đấu cũng là rất nhiều lúc đều sẽ phụ trách hậu cần công tác đại gia cũng đều quen thuộc đối với hắn chủ động phái nước cũng không cho là là vấn đề gì hơn nữa này bản thân cũng là chuyện rất bình thường Phái nước thời điểm, Trương Thiên Văn vẫn là cái thứ nhất để nước cho Tô Duệ, sau đó mới cho những người khác để nước. Một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ chỉ là đem nước cầm, cũng chưa hề mở ra đến uống, điều này làm cho Trương Thiêm Văn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một chút, sau đó, ở nhanh cho tất cả mọi người đều phái nước sau, hắn lại quay đầu nhìn lại, phát hiện Tô Duệ nước đã còn lại nửa bình, điều này làm cho hắn không kìm lòng được nợ nụ cười. Tiếp đó, Trương Thiêm Văn mới tiếp tục đem nước phái xong, trong lúc cũng không lại xảy ra chuyện gì. Sau 10 phút, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ bắt đầu lên sân khấu, chuẩn bị tham gia thi đấu, cả nhánh đội bóng cùng đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, sau đó đồng thời đứng thảm cỏ xanh trên. Làm tô Duệ ra hiện tại thảm cỏ xanh trên thời điểm, đại gia vừa thấy được hắn, bầu không khí lập tức liền lên. Trên cuộc tranh tài là thi đấu ở sân khách, sự nổi tiếng của hắn đều phi thường cao, hiện tại lại là chủ cuộc tranh tài, người kia khi đương nhiên là không cần phải nói, ở hiện trường, đối với tiếng hoan hô của hắn. Tuyệt đối có thể che lấp bất kỳ thanh âm gì. Ở bóng đá thi đấu bên trong, Tô Duệ đổ hót, cũng thật là để những người khác cước gao đấu kỵ hận, so với truy tình đến, đều điên cuồng hơn rất nhiều lần. Có điều, thành tích của hắn, cũng đủ để đam xứng đáng những này fan bóng đá xứng bái, cũng đủ để cho những người khác không tìm được đấu kỵ nguyên nhân, này đều là hắn nên được. Ở Hoa Quốc bóng đá giới bên trong, Tô Duệ những việc làm, có thể bị coi là chúa cứu thế bình thường tồn tại, chí ít ở fan bóng đá trong mắt, là như vậy. Cái này cũng là tại sao sự nổi tiếng của hắn sẽ cao như vậy nguyên nhân. Vì lẽ đó, hắn hiện tại nắm giữ tất cả, tuyệt đối không phải không công chiếm được, mà là thông qua thành tích của chính mình được. chương 926, Phan bóng đá lo lắng. Tô Duệ ra trận sau, nhường hiện trường bầu không khí tăng lên tới rất cao. Có điều, coi như hắn hiện tại có tham gia thi đấu, nhưng vẫn vẫn sẽ có rất nhiều người lo lắng. Chủ yếu là Tô Duệ tình trạng cơ thể, nhường rất nhiều người đều rất không yên lòng. Còn lo lắng thân thể của hắn khả năng không có toàn được, cũng lo lắng thi đấu sẽ làm thân thể của hắn không chịu nổi, thậm chí dẫn đến bệnh tình chuyển biến xấu vân vân. Dù sao, ở trên cuộc tranh tài bên trong, tình huống thân thể của hắn xác thực là phi thường gay go, đến thi đấu kết thúc thời điểm, thậm chí là một bộ trọng bệnh dáng vẻ, thậm chí đến lúc kết thúc, càng là trực tiếp ở cầu môn bất tỉnh đi, đến rồi cái bất tỉnh nhân sự. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với Tô Duệ tình huống thân thể, đại gia đều là phi thường yên tâm có mấy người thậm chí là cho rằng là cường độ cao thi đấu, nhường thân thể của hắn không chịu nổi, mà thi đấu nhiều lần bị thương, càng làm cho hắn bệnh khí chuyển biến xấu, mãi đến tận lần trước thi đấu mới toàn bộ bộc phát ra, cho tới xuất hiện nhiều như vậy vấn đề. Cứ việc, ở lần trước đã hôn mê sau, sẽ không có lại có thêm đưa tin tình huống thân thể của hắn, nhưng chính là bởi vì không có đưa tin, mới nhường đại gia càng thêm lo lắng, khả năng này đại biểu hắn bệnh vẫn không có khôi phục. Đã như thế, đối với Tô Duệ tình huống Đại gia đều là không biết, mà đa số đều là ôm lo lắng ý nghĩ. Chủ yếu là trên cuộc tranh tài cách hiện tại, cũng chỉ có thời gian rất ngắn, điều này làm cho đại gia cũng không khỏi lo lắng ở trong thời gian ngắn như vậy, hắn căn bản không thể được đến rất tốt khôi phục có thể đến hiện tại đều chưa hề hoàn toàn khỏi hẳn. Vì lẽ đó, coi như Tô Duệ hiện tại đứng thảm cỏ xanh trên, xem ra cũng là không có chuyện gì như thế, nhưng vẫn là khiến người ta không thể tránh khỏi lo lắng. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với cuộc tranh tài này, Đại gia cũng không có lạc quan như vậy. Một khi Tô Duệ thân thể xuất hiện lần nữa vấn đề, xuất hiện tương tự trên cuộc tranh tài tình huống, cái kia Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ khẳng định là thắng không được, mà Duba Na Lị cũng tương tự sẽ không lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhất định sẽ mượn cơ hội thắng lợi. Loại này lo lắng vẫn tồn tại với mỗi cái fan bóng đá trong lòng, càng là chống đỡ Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cùng Tô Duệ, liền càng là sẽ lo lắng. Đại gia chống đỡ Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ lâu như vậy, Thật vất vả mới nhìn thấy Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đá tiến vào AFC Champions League trận chung kết, ở rõ ràng có rất cơ hội lớn thu được quán quân thời điểm, nhưng là bởi vì thương bệnh chờ nguyên nhân mà thua trận thi đấu, khẳng định là nhường đại gia rất tiếc hận, nhất định sẽ trở thành đại gia tiếng uối. Đối với sự tiếc nuối này, là đại gia đều không muốn gặp lại sự tình, nhưng cũng không phải bọn họ có bộ phận ngăn cản nguyên nhân. Kỳ thực, liên quan với Tô Duệ lên sân khấu tham gia thi đấu, những này fan bóng đá trong lòng cũng là phi thường mâu thuẫn. Bọn họ cũng không biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì, mà lại muốn cái gì. Ở đây fan bóng đá, đều hy vọng có thể nhìn thấy Tô Duệ lên sân khấu tham gia thi đấu, hoặc là nói, bọn họ đi tới sân thể dục chính là vì nhìn hắn thi đấu, chính là vì chống đỡ hắn mà đến, đương nhiên là hy vọng hắn có thể lên sân khấu tham gia thi đấu, mà không phải ngồi ở ghẻ lạnh bên trong quan xem so tài. Thế nhưng, những này fan bóng đá lại lo lắng Tô Duệ thương bệnh không được, cường chống đỡ tham gia thi đấu, không chỉ sẽ bị thua thi đấu. Còn có thể nhường bệnh tình chuyển biến xấu, nhường thân thể của hắn càng thêm gay go, cái này cũng là fan bóng đá cực không muốn phát sinh tình huống. Nay vừa đến, fan bóng đá trong lòng, không khỏi liền phi thường mâu thuẫn, bọn họ đều muốn tô duệ lên sân khấu tham gia thi đấu, nhưng lại lo lắng thân thể của hắn sẽ không không chịu nổi. Đương nhiên, chủ yếu là bọn họ đối với tô duệ tình huống không biết, không biết thân thể của hắn là có cỡ nào được, lần trước chỉ là chỉ do bên ngoài, nhưng này không có nghĩa là thân thể của hắn thật sự hỏng bét như vậy. Trên thực tế, thân thể của hắn so với bất luận cái nào vận động viên, đều là chỉ sẽ tốt hơn mà sẽ không kém, bởi, năng lực hồi phục mạnh phi thường hắn, cũng là so với bất kỳ vận động viên đều muốn khỏe mạnh, trên người cũng sẽ không lưu lại mầm họa, cũng không có cái khác vận động viên một thân đều là thương bệnh. Cho nên nói, tô Duệ thân thể là phi thường khỏe mạnh, thể chất cũng là vô cùng tốt, cùng fan bóng đá nghĩ tới là hoàn toàn khác nhau. Có điều, bởi không biết, thêm vào hắn lại quá mức thần bí cùng biết điều, sẽ sản sinh loại này hiểu lầm. Cho tới lo lắng hắn sẽ có một thân thương bệnh cũng là rất bình thường, mặc kệ như thế nào, ở thi đấu bên trong, hắn xác thực là rất có thể liều, bị thương cũng rất ở đây. Cái kia fan bóng đá sẽ như vậy nghĩ, cũng sẽ không kỳ quái. Đối với fan bóng đá lo lắng, Tô Duệ cũng không biết, hơn nữa coi như hắn biết, cũng không có biện pháp gì tốt. Hắn cũng không thể chạy đến trên bục giảng, cầm mịt rồi phổn hướng về phía tất cả mọi người gọi, ta rất khỏe, thân thể của ta rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có sinh bệnh. Nếu như Tô Duệ làm như vậy, không chỉ sẽ không để cho fan bóng đá lo lắng biến mất, trái lại có thể sẽ cho rằng hắn không chỉ thân thể có thương tích bệnh, tâm lý phương diện cũng có thể có chút không bình thường, sẽ lo lắng hắn có thể có tinh thần vấn đề, cái kia thì càng thêm gay go. Hắn duy nhất có thể việc làm chính là ở thi đấu bên trong, biểu hiện càng tốt hơn, nhường fan bóng đá biết thân thể của hắn là không có chuyện gì, cũng chỉ có thông qua biện pháp như thế để chứng minh chính mình. Đối với ngày hôm nay cuộc tranh tài này, Tô Duệ nhất định là muốn thắng. Bất luận làm sao đều sẽ không xuất hiện bất ngờ Nếu như phát sinh nữa trên cuộc tranh tài tình huống Chính hắn cũng không thể tha thứ chính mình Làm nhiều như vậy chuẩn bị Đợi lâu như vậy Chính là vì chờ ngày hôm nay cơ hội này Kết quả vẫn là tiếc nuối bỏ qua Cái kia xác thực là rất khó tha thứ chính mình Vì lẽ đó Ngày hôm nay cuộc tranh tài này Tô Duệ là nhất định phải bắt Không chỉ không thể thua Cũng không thể đánh ngang Nói chung muốn cho Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thu được cuối cùng quán quân Chỉ có điều Hắn ngày hôm nay trừ chuẩn bị thắng được cuộc tranh tài này bên ngoài, còn muốn làm một chuyện. Chuyện này chính là Tô Duệ muốn tra ra mạc hậu giả, hắn muốn mượn cuộc tranh tài này, đến biết hắn ở trên cuộc tranh tài thời điểm, thân thể vì sao lại đột nhiên xảy ra vấn đề, hắn cảm thấy có thể thông qua cuộc tranh tài này, tìm đến đến đáp án. Vì thế, hắn nhất định phải làm một cái chuyện, hay là chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể tìm tới đáp án. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, nay chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ rất có thể liền lại tìm không ra đáp án, không biết thân thể của chính mình vì sao lại xảy ra vấn đề, đây là cơ hội duy nhất, sau đó lại muốn biết trần tướng, có thể so với ngày hôm nay khó hơn trăm lần. Bởi vậy, đối với cơ hội như vậy, hắn sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp tìm ra trần tướng. Liên quan với cái này mạc hậu giả, Tô Duệ cũng không biết có tồn tại hay không, bởi vì hắn không biết mình suy đoán là đúng, vẫn là sai. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, hắn càng muốn đi xác nhận chỉ có hiểu rõ chân tướng, mới sẽ không hoa nguồn bất luận người nào. Ở trong trận đấu này, Tô Duệ chuyện cần làm quá hơn nhiều, hắn không chỉ muốn cho Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thu được thi đấu thắng lợi, còn muốn ở thắng được thi đấu đồng thời, làm một ít ngoài ngạch sự tình, đến nhờ vào đó phát hiện trận tướng, tìm ra khả năng tồn tại mạc hậu giả. Đối với này, hắn hy vọng chính mình suy đoán là sai, là mình cả nghị quá rồi, không có bất kỳ mạc hậu giả, đây chính là kết quả tốt nhất. chương 927, Lùi thi đấu Làm thi đấu muốn bắt đầu trước, Tô Duệ bắt đầu canh giữ ở cầu môn trước. Ở sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn hướng về đội Hưu đánh một yên tâm thủ thế, nhường đội Hưu tin tưởng hắn là có thể bảo vệ tốt cầu môn, nhường bọn họ có thể yên tâm xung phong sút gol. Dù sao, đi ngang qua trên cuộc tranh tài sau, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ đều là sẽ tránh khỏi không được lo lắng, sẽ sợ chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh, đặc biệt hiện tại là cuối cùng một cuộc tranh tài, nếu như phát sinh nữa tình huống như thế, vậy thì thật không có cơ hội. Những này cầu thủ không phải không tín nhiệm Tô Duệ Mà là thân thể thương bệnh chuyện như vậy Đúng là khó mà nói Này không phải là sức người có thể sửa đổi biến Lo lắng cũng là không thể tránh được Nguyên nhân chính là như vậy Tô Duệ ở thi đấu bắt đầu trước một khắc Còn muốn thông qua thủ thế đến biểu thị Chính mình không có chuyện gì nhường cầu thủ có thể yên tâm xung phong Đương nhiên, cái này cũng là phía sau Hắn chuyện cần làm có quan hệ Thông qua cái phương pháp này trước tiên cho đội hưu Đánh tới một nhánh thuốc trợ tim Nếu như vậy Tránh khỏi chờ một chút sẽ rối loạn trận doanh Ở một lúc mới bắt đầu Tô Duệ biểu hiện tốt vô cùng Thân thể cũng nhìn không ra có bất cứ vấn đề gì Trạng thái là vô cùng tốt Thế nhưng, đội hưu cùng fan bóng đá Vẫn không có vì thế thở ra một hơi thời điểm Thi đấu chỉ qua 10 phút Hắn trạng thái xem ra liền có gì đó không đúng Tựa hồ có hơi chứng khí hư như thế Một mờ ám Cũng có thể nhường hắn mệt đến thở hồng hộ Thật giống rất vô lực dáng vẻ Tô Duệ hiện tại bộ ráng này Cùng trên cuộc tranh tài là giống như tải Khiến người ta một chút liền biết thân thể của hắn lại xảy ra vấn đề, tình hình còn rất tồi tệ. Bởi vậy, đội hưu cùng phan bóng đá tâm cũng không khỏi lần thứ hai thu lên, bọn họ chuyện lo lắng nhất, cuối cùng vẫn là phát sinh, điều này làm cho tâm tình của bọn họ lập tức trở nên gây go lên, càng nhiều chính là lo lắng. Có điều, đang nhìn đến đội hưu tinh thần hạ sau, tô Duệ nhưng là hô lớn, ta không có chuyện gì, mỗi một người đều xông lên cho ta, cuộc tranh tài này nhất định phải thắng. cứ việc Thân thể của hắn xem ra rất tồi tệ, nhưng hắn vẫn là không muốn để cho đội viên đem sự chú ý đều đặt ở phe mình vùng cấm bên trong, mà là hy vọng bọn họ có thể tiếp tục không kiêng rẻ chút nào xung phong, tranh thủ suốt gôn ghi bàn đạt được cơ hội. Ở Tô Duệ giống lên một trận sau, thầm châu bóng đá câu lạc bộ trận doanh, đúng là chưa từng xuất hiện quá to lớn nhiều loạn, miên cương còn có thể duy trì phía trước tiết tấu. Trang dưới chủ soái gông thành, nhưng là nhìn trước mắt tất cả những thứ này, nhìn Tô Duệ một bộ vô lực dáng vẻ. Hắn đang suy tư có muốn hay không xin tạm dừng thi đấu, sau đó đổi những người khác lên sân khấu, không phải lo lắng Tô Duệ thất bại thi đấu, mà là lo lắng thân thể của hắn sẽ không chịu nổi, lần thứ hai ra hiện tại bất tỉnh đi tình huống, vậy thì có thể tạo thành không thể cứu vãn kết quả. Chỉ là, trong lòng một ít suy đoán, cùng với một ít phát hiện, nhường ông Thành tạm thời vẫn không có làm ra quyết định này, chậm chạp không có xin tạm dừng thi đấu. Bởi vì, ở ông Thành trong mắt, Tô Duệ thân thể xem ra rất tồi tệ, thở hứng hộp. Một chút khí lực cũng không có dáng vẻ, nhưng hắn ở cứu cầu thời điểm, động tác nhưng là cực kỳ trôi chảy hoàn toàn như lần trước không giống nhau, chưa từng xuất hiện cực kỳ khó khăn mới cứu cầu, chỉ là ở cứu cầu sau khi, mới sẽ biểu hiện ra rất tồi tệ dáng vẻ. Chính là bởi vì, Vương Thành chú ý tới điểm này sau, hắn mới chậm chạp không có xin tạm dừng thi đấu, mà là tiếp tục quan sát. Hay là, sự tình không có đơn giản như vậy, hắn phát hiện một chút kỳ lạ. Sau đó không lâu, ở fan bóng đá lo lăng dưới. Nửa đầu trận đấu cuối cùng kết thúc, vui mừng chính là Tô Duệ tình huống thân thể xem ra phi thường không ổn, nhưng hắn nhưng là chưa ném một cầu, hơn nữa còn thông qua chuyền bóng cơ hội, nhường Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thu được một phân. Đã như thế, ở nửa đầu trận đấu, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ lấy một phân ưu thế, tạm thời dẫn trước Du Ba nạ lý câu lạc bộ. Vì lẽ đó, này vẫn là vạn hạnh trong bất hạnh, chưa từng xuất hiện càng biết bắt tình huống, thế cục bây giờ trái lại cũng khá, chỉ là vẫn tiêu trừ không được lo lắng của mọi người mà thôi. Tại hạ tràng sau, sở hữu cầu thủ đều vây quanh, cùng bao quát chủ soái Vông Thành. Người trước tiên đến xem bác sĩ, ta đổi những người khác lên sân khấu, trước tiên cố gắng chữa bệnh dưỡng cho tốt thân thể, những chuyện khác cũng chờ thân thể ngươi khỏi hẳn tốt lại nói. Vương Thành nói như thế, đồng thời rất chăm chú quan sát tô rệ vẻ mặt biến hóa. Đúng đấy, Duệ ca trước tiên đến xem bác sĩ, không cần lo lắng thi đấu. Thi đấu trọng yếu đến đâu cũng không có thân thể của người trọng yếu, không muốn trở lên tràng, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Duệ ca Ngươi không cần lo lắng thi đấu, thi đấu còn có chúng ta, chúng ta sẽ không để cho người thất vọng. Ở bông thành mở miệng trước sau, những người khác cũng là dồn rập nói rằng. Trương Thiêm Văn càng là nói như thế, Duệ ca, ngươi trước tiên đến xem bác sĩ, coi như ngươi không ở, chúng ta cũng như thế có thể thắng. Thật sao? Ngay vậy, Tô Duệ không khỏi nhìn về phía Trương Thiêm Văn, nhiều có thâm ý nói rằng. Không biết tại sao, hắn cảm giác những người khác đều ở quan tâm hắn, nhưng chỉ có Trương Thiêm Văn nhưng là mang theo hương vấn tựa hồ ước gì hắn không thể lên sân khấu tham gia thi đấu. Nhưng Tô Duệ nghĩ đến Trương Thiêm Văn thân phận, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, Trương Thiêm Văn nguyên bản là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ chủ lực thủ môn, ở Tô Duệ sau khi đến, vị trí bị thay thế, hiện tại chỉ là thay thế bổ sung thủ môn, chỉ có hắn không ở đội bóng bên trong, Trương Thiêm Văn mới có cơ hội lên sân khấu tham gia thi đấu. Đã như thế, nếu như Tô Duệ không có cách nào trên cuộc tranh tài, cái kia Trương Thiêm Văn sẽ hưng phấn, cũng là rất bình thường nhân chi thường tỉnh, điều này đại biểu có cơ hội để phát huy. Chỉ có điều, Tô Duệ có thể chưa hề nghĩ tới hiện tại lui ra thi đấu. Hắn ở lúc trước liền đã quyết định quyết tâm, bất luận làm sao, dù cho là liều mạng đều phải giúp thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thắng được cuộc tranh tài này. Nếu không, vậy thì sẽ trở thành hắn cả đời đều không giải được khúc mắc Hú hổ hắn trừ thắng được thi đấu, còn muốn có một ít chuyện muốn làm, lại làm sao có khả năng hiện tại liền lui ra thi đấu. Vì lẽ đó, Coi như Trương Thiêm Văn hiện tại lại hứng phấn, cũng là nhất định chỉ có thể thất vọng, Tô Duệ là sẽ không lùi thi đấu, cái kia Trương Thiêm Văn ngày hôm nay liền không thể có cơ hội trên cuộc tranh tài. Đại gia yên tâm, ta không có chuyện gì, không cần lùi thi đấu. Tô Duệ hướng về đại gia nói rằng, âm thanh tuy không lớn, nhưng thái độ nhưng là phi thường kiên quyết. Vương Thành xem Tô Duệ thái độ phi thường kiên quyết, cũng biết là không thể nhường hắn thay đổi. Ở thẩm châu bóng đá câu lạc bộ nơi này, Vương Thành có thể quyết định sở hữu cầu thủ mệnh Nhường bọn họ nghe theo sắp xếp, nhưng chỉ có Tô Duệ nhưng là ngoại lệ, Vương Thành là không, có bất kỳ biện pháp nào nhường hắn nghe theo. Bởi vậy, chỉ cần là Tô Duệ không muốn thời điểm, Vương Thành cũng là không có cách nào ép buộc hắn làm như vậy, dù cho là vì tốt cho hắn, cũng giống như vậy. Không có cách nào, ở Thẩm Châu bóng đá trong câu lạc bộ, Tô Duệ địa vị quá đặc thù, có thể nói là cao hơn Vương Thành người cầm đầu này, hơn nữa hắn cũng chưa từng có khiến người ta thất vọng qua, càng không có nhường Vương Thành thất vọng qua. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới có thể quyết định chuyện của chính mình, muốn làm sao thì làm vậy, những người khác đều không cách nào giúp hắn làm quyết định. Đối với hắn mà nói, lùi thi đấu là không thể, ngày hôm nay bất luận làm sao cũng không thể lùi thi đấu. Chương 928, tuyệt nhiên ngược lại. Ở Tô Duệ sáng tỏ biểu thị sẽ không lùi sau trận đấu, Vương Thành cũng là không cách nào tiếp tục khuyên bảo. Dù sao, liên quan với tính cách của hắn, Vương Thành người cầm đầu này là phi thường rõ ràng, xem ra phi thường hiền hòa không hề có một chút tính khí, nhưng cũng là một rất cố chấp, cũng là một người rất quật cường, chuyện quyết định, là người bên ngoài không có cách nào thay đổi. Tô Duệ có thể nói là một tình nguyện cá chết lưới rách, cũng không muốn ủy khúc cầu toàn người. Vì lẽ đó, khi hắn sáng tỏ biểu thị nói sẽ không lùi sau trận đấu, Vông Thành liền biết như thế nào đi nữa khuyên bảo, cũng là không thể đổi biến hắn quyết định này, liền rất thẳng thắn từ bỏ quyết định này. Chỉ có điều, Tô Duệ không muốn lùi sau trận đấu, cái kia Vông Thành cũng là không thể không hề làm gì. Chỉ ít thi đấu chiến lược là muốn thích hợp thay đổi. Dù sao, trước thi đấu chiến lược đều theo chiếu hắn toàn thịnh trạng thái đến định, chỉ cần hắn có thể phát huy ra bình thường trình độ, cái kia vùng cấm này một khối liền hoàn toàn không cần lo lắng, hoàn toàn có thể do hắn phụ trách, cái khác cầu thủ cũng là có thể chuyên tâm xung phong sút gol. Mà hiện tại, Tô Duệ thân thể xảy ra vấn đề, không cách nào phát huy ra bình thường trình độ đến, cái kia vùng cấm này một khối liền không còn là không gì phá nổi. Đã như thế, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ chiến lược Nhất định phải thay đổi, đem trọng tâm đặt ở phòng thủ trên, không thể lơn là vùng cấm, như vậy mới có thể để cho vùng cấm ít đi rất nhiều áp lực, mới không dễ dàng ném cầu. Hiện tại, Vông Thành cũng không hy vọng có thể thắng, chỉ hy vọng có thể cùng trên cuộc tranh tải như thế đánh ngang là được. Chỉ cần cuộc tranh tài này không thua, cái kia thẩm châu bóng đá câu lạc bộ còn có cơ hội, bất kể là thêm thi đấu, vẫn là dựa theo trước thành tích để tính, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đều có rất lớn cơ hội có thể thu được quán quân. bởi vậy Hiện tại quan trọng nhất chính là nhường thẩm châu bóng đá câu lạc bộ không thể thua, dù cho không thể thắng, cũng không thể thua, chí ít là muốn làm đến đánh ngang. Quan trọng nhất chính là, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ hiện tại còn tiến vào một cầu, chỉ cần phòng thủ tốt vùng cấm, làm được không ném cầu, cái kia thẩm châu bóng đá câu lạc bộ vẫn là có thể thắng lợi. Vì lẽ đó, Vương Thành liền chuẩn bị dựa theo trên cuộc tranh tài chiến lược đến, toàn lực phòng thủ, không tiếp tục thử nghiệm nữa tiến công, làm hết sức vì là Tô Duệ chia sẻ áp lực. Như vậy mới có thể to lớn nhất khả năng làm được không cho đối thủ ghi bàn Chỉ có điều, coi như ông thành chuẩn bị làm như vậy thời điểm, Tô Duệ nhưng là đột nhiên kêu dừng, sau đó đem kéo qua một bên. Cuối cùng, không biết Tô Duệ ở bông thành bên thai nói cái gì, thật giống chỉ nói mấy câu nói sau, nhưng là nhường ông thành thái độ đại biến, đồng thời tại chỗ tuyên bố, vẫn là dựa theo trước thi đấu chiến lược, toàn lực tiến công, nắm lấy có cơ hội xuất gôn, tranh thủ nhiều ghi bản, không cần muốn quan tâm với phòng thủ, vùng cấm này một khối. Vẫn là do Tô Duệ phụ trách. Dựa theo bình thường tới nói, có thể nhiều tiến vào mấy cầu, đó là đương nhiên là chuyện tốt đến. Đồng dạng là thắng, tiến vào mấy cầu cùng tiến vào một cầu, vậy cũng là hoàn toàn khác nhau. Cái kia đưa tin đều là hoàn toàn khác nhau. Muốn nhiều ghi bản, đó là không gì đáng trách, nhưng đây là ở tình huống bình thường mà nói, có thể hiện tại không phải tình huống bình thường. Phải biết, Tô Duệ thân thể nhưng là tồn đang vấn đề, một bộ sắc bị bệnh ráng vẻ, hoàn toàn không thích hợp phụ trách toàn bộ vùng cấm. Cái khác cầu thủ cũng không cần quan tâm vùng cấm phòng thủ, này có thể không phải một bình thường chiến lược, rất có thể sẽ làm cho đối phương đội bóng nắm lấy cơ hội đột phá, cái kia đến lúc đó khả năng liền không phải thẩm châu bóng đá câu lạc bộ nhiều tiến vào mấy cầu, mà là sẽ làm cho đối phương đội bóng nhiều tiến vào mấy cầu. Chỉ là không biết Tô Duệ cùng ông Thành nói cái gì, mới sẽ làm hắn làm ra như vậy chiến lược sắp xếp, điều này khiến người ta rất không nghĩ ra. Có điều, ông Thành là chủ soái khi hắn quyết định làm như vậy sao? Cái khác cầu thủ cũng không có cách nào, làm cầu thủ bản liền cần dựa theo chủ soái sắp xếp tới làm, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo. Ở này sau khi, Trương Thiêm Văn lại là ngay lập tức cho đại gia phái nước, hơn nữa còn là cái thứ nhất cho Tô Duệ phái nước. Có điều, ở Trương Thiêm Văn phái xong nước sau, Tô Duệ cầm trong tay nước, cũng chỉ là còn lại nửa dưới, đồng thời liền thả ở bên cạnh, ở hắn lên sân khấu thời điểm liền bị Trương Thiêm Văn lấy đi. Ở Tô Duệ lên sân khấu trước, Vương Thành hỏi lần nữa, ngươi thật sự không thành vấn đề sao? tin tưởng ta, sẽ không có vấn đề. Tô Duệ tự tin nói rằng, từ trên người hắn, có thể cảm nhận được cái kia không gì sánh kịp lòng tự tin. Nhưng ở hắn sau khi nói xong, lại một bộ phờ phạc, thật giống là rất vô lực dáng vẻ. Nửa sau trận đấu thi đấu rất nhanh sẽ bắt đầu rồi, thi đấu cùng nửa đầu trận đấu thi đấu, thật giống cũng không có cái gì không giống nhau. Thầm Châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ, vẫn là toàn lực tiến công, tìm cơ hội xuất gôn, mà đu ba nạ lủy câu lạc bộ cũng là như thế Bọn họ xem tô Duệ thân thể thật giống có vấn đề, cũng là không ngừng mà tiến công, tìm kiếm tất cả sở hữu có thể cơ hội xuất gồn, ý đồ thông qua cái này chỗ đột phá đến thu được ghi bản đạt được cơ hội. Dù sao, đối với đu ba nạ lỷ câu lạc bộ tới nói, cơ hội này quá hiếm thấy, có thể không phải mỗi lần cũng có thể gặp phải đối thủ thủ môn xảy ra vấn đề tình huống. Phải biết, trên cuộc tranh tài tô rệ thân thể xảy ra vấn đề, đã nhường đu ba nạ lỷ câu lạc bộ mừng dỡ như điên nhưng bởi vì Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ toàn lực phòng thủ, cũng không có nhường Du Ba Na Lị câu lạc bộ tìm tới cơ hội, cuối cùng chỉ có thể đánh ngang. Mà lần này, Tô Duyệ tình huống vẫn là rất không ổn dáng vẻ, đu Ba nạ Lị câu lạc bộ càng là muốn nhạc phòng, lần này bất luận làm sao đều không thể bỏ qua cơ hội. Hùng Chi, lần này Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ vẫn không có toàn lực phòng thủ, điều này làm cho Du Ba Na Lị càng nhìn thấy cơ hội, cho rằng có thể nhờ vào đó làm chỗ đột phá, đến thu được thi đấu thắng lợi. Thêm vào nửa đầu trận đấu còn làm mất đi một cầu, này nửa sau trận đấu càng là muốn đoạt về đến, đến rồi. Vì lẽ đó, đu ba nạ lỳ câu lạc bộ cũng đồng dạng là toàn lực tiến công, mà từ bỏ vùng cấm phòng thủ, chủ lực phòng thủ chính là thủ môn, mà cái khác cầu thủ đều là chủ lực tiến công, làm hết sức sáng tạo suốt gôn cơ hội. Có thể nói, đu ba nạ lỳ câu lạc bộ cùng thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cách làm, cũng không có cái gì không giống nhau. Duy nhất không giống nhau địa phương, vậy thì là hai chi đội bóng cửa đem không giống nhau Tô Duệ nhìn bên này lên là rất tồi tệ dáng vẻ, một bộ vẻ vải dáng vẻ, nhưng cũng là có thể làm được ở tối đúng lúc thời điểm cứu bất kỳ ghi bản, làm cho đối phương một cầu cũng không thể tiến vào. Nhưng Đu Bá Nạ Lì bên này cửa tướng, xem ra tình hình rất tốt, nhưng đối mặt thẩm châu bóng đá câu lạc bộ điên cuồng suốt gôn, vẫn còn có chút hữu tâm vô lực, xuất hiện không ít chỗ sơ suốt địa phương, nhường. Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ nhiều lần được cơ hội. Vì lẽ đó, Đu câu lạc bộ tình huống Xem ra liền không phải là quan như vậy, này cùng đại gia trước nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Có thể nói, hiện tại tình huống như thế, cùng tất cả mọi người trước nghĩ tới là tuyệt nhiên ngược lại, hoàn toàn là ngược lại. Đại gia đều cho rằng là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tình huống sẽ rất tồi tệ, nhưng hiện tại căn cứ thi đấu kết quả đến xem, nhưng không phải chuyện như thế. Nếu như dựa theo hiện tại thi đấu kết quả đến xem, đu bã nả lùi câu lạc bộ tình huống, có vẻ muốn càng bếp bát, thế cuộc là không thể lạc quan. chương 929 Thắng thua đều nhân thủ môn đối với thi đấu tình huống là đại gia đều dự không nghĩ tới dù sao ở Tô Duệ biểu hiện thân thể gây go rất dáng vẻ thời điểm đại gia đều cho rằng thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tình huống sẽ rất không thể lạc quan mà đuã nạ lủy câu lạc bộ có rất lớn cơ hội thắng lợi nhưng bây giờ nhìn lại thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tình huống cũng còn tốt có thể đuaã nạ lủy câu lạc bộ tình huống mới phải không thể lạc quan đồng dạng là chủ lực tiến công mà từ bỏ vùng că phòng thủ Nhưng cũng là xuất hiện tuyệt nhiên không giống tình huống, nguyên nhân căn bản vẫn là ra hiện tại hai chi đội bóng cửa đèn trên người, hoàn toàn là thủ môn mà tạo thành chiến lệnh. Cứ việc, Tô Duệ hiện tại thân thể xem ra rất tồi tệ, một bộ vệ vải, hơi lớn một điểm động tác cũng sẽ thở hổn học, cái này cũng là đu bã nạ lý câu lạc bộ vì sao lại từ bỏ phòng thủ nguyên nhân, chính là muốn tóm lấy hắn cái này điểm đột phá đến ghi bàn, nhưng trên thực tế, hắn xem ra rất không ổn, nhưng ở cứu cầu thời điểm, nhưng là không có đi qua dây xích. Bất kỳ cầu Đến hắn nơi này sau khi, không phải là bị hắn tiếp đó, chính là bị hắn chặn đi ra ngoài, căn bản là sẽ không để cho cầu bắn vào cầu môn. Hơn nữa, Tô Duệ không chỉ thành công đập xuống sở hữu sạc cầu, hơn nữa còn có thể ở truyền bóng thời điểm. Vì là đội hưu sáng tạo to lớn nhất cơ hội, nhường phe mình đội hữu có càng to lớn hơn suốt gôn cơ hội, càng cao hơn ghi bàn tỷ lệ, này đều là hắn biểu hiện ra. Cố nhiên, hắn làm xong những chuyện này sau, sẽ xem ra càng không ổn dáng vẻ, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Tác động trái tim tất cả mọi người, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nhưng là không có đi qua dây xích, đều là có thể đúng lúc làm ra chính xác nhất động tác, đến nay không có ném qua một cầu, hoàn toàn không có được thân thể mệt. Mà đồng dạng là toàn lực tiến công đu ba nạ lì câu lạc bộ, bên này cửa đem sẽ không có cường lực như vậy biểu hiện. Đối mặt thẩm châu bóng đá câu lạc bộ điên quầng tấn công, bên này cửa chính là rất khó cứu sở hữu cầu, khó tránh khỏi sẽ có ném cầu thời điểm, ở đội hữu đều chăm chú với tiến công. Mà không cách nào cung cấp bao nhiêu trợ giúp thời điểm, cầu môn bên này áp lực thì càng lớn hơn, ném cầu là không thể tránh được sự tình. Ở nửa sau trận đấu thi đấu vừa mới bắt đầu không lâu, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ liền lại tiến vào một cầu, điểm số kéo đến 2-0. Mà đu nạ lỷ câu lạc bộ, chỉ có thể càng thêm chăm chú với xung phong suốt gôn, ý đồ đem điểm số kéo trở về, nhưng là đối mặt cái này xem ra bệnh đến giai đoạn cuối tô duệ, bọn họ nhưng là không thể ra sước. Căn bản không có cách nào đột phá cuối cùng này một đạo phong tuyến, vẫn không có cơ hội đạt được. Ở nửa sau trận đấu tiến vào một cầu sau, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tinh thần càng thêm tăng gọn, cũng từ từ tìm tới nhịp điệu thi đấu, càng thêm như ý ứng tay. Thật giống như là trước đây như thế, hoàn toàn không cần lo lắng phía sau vùng cấm phòng thủ, chỉ phải không ngừng xung phong, không ngừng mà suốt gôn, cũng đã đầy đủ, có thể không nỗi lo về sau sút gol đạt được, hiện tại cũng là như thế. Hiện tại Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ toàn thể cầu thủ cũng sẽ không tiếp tục lo lắng Tô Duệ bên này sẽ xảy ra vấn đề gì, đã đều tin tưởng hắn có thể bảo vệ tốt cuối cùng một đạo phòng tuyến, sẽ không để cho đối thủ có nửa điểm cơ hội, tín nhiệm trình độ tăng lên tới cao nhất, cũng không có bởi vì thân thể của hắn mà có nửa điểm hoài nghi. Đối với tình huống như thế, chàng dưới bông thành, cũng không khỏi là thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt hắn là thắng cược. Nếu như, trước bông thành thay đổi thi đấu chiến lược, để ngừa thủ làm chủ, vậy thì không thể sẽ xuất hiện tình huống như thế Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cũng sẽ không khả năng lại ghi bàn. May là chính là, vương thành cuối cùng nghe Tô Duệ kiến nghị, vẫn là duy trì nguyên lai thi đấu chiến lược bất biến, toàn lực tiến công, vùng cấm phòng thủ liền giao cho Tô Duệ một người phụ trách, lúc này mới nhường Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ có ghi bản cơ hội, mới có thể hoàn toàn nắm giữ thi đấu tiết tấu. Thi đấu tiến hành đến cuối cùng, đu ba nạ lý câu lạc bộ biểu hiện liền càng gay go, mà Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ nhưng là càng đá càng hài lòng như ý, ghi bàn càng là là điều chắc chắn. Đến nửa sau trận đấu thi đấu còn sót lại cuối cùng 10 phút thời điểm, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ lại tiến vào một cầu, điểm số đã kéo đến 4, không. Làm điểm số kéo đến 4, không thời điểm, đụa nạ lỷ câu lạc bộ mới phục hồi tinh thần lại, đột nhiên mới phát hiện trước cách làm là sai, căn bản không nên từ bỏ vùng cấm phòng thủ, mà chăm chú với tiến công, lúc này mới nhường thẩm châu bóng đá câu lạc bộ nắm lấy nhiều như vậy cơ hội, dẫn đến bị đối phương tiến vào nhiều như vậy cầu. Nếu như đu ba nạ lỷ câu lạc bộ toàn lực phòng thủ, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ căn bản không thể có nhiều như vậy cơ hội, coi như là thua, cũng sẽ không như như bây giờ thua khó nhìn như vậy. Đáng tiếc chính là, xem ra có vẻ bệnh, lúc nào cũng có thể ngã xuống tô duệ, che đậy đu ba nạ lỷ câu lạc bộ, nhường bọn họ cho rằng có thể nhờ vào đó làm chỗ đột phá, còn có thể thu được thi đấu thắng lợi, lúc này mới nhường bọn họ làm ra phán đoán sai lầm, cho tới đến tình huống như thế. hiện tại đu ba nạ câu lạc bộ hoàn toàn tỉnh lộ lại, nhưng đã lúc này đã muộn. Đu ba nạ lì câu lạc bộ tinh thần đã rơi xuống đến đáy vực, một điểm sĩ khí đều không có, muốn thay đổi thi đấu chiến lược, cũng là không có tác dụng, sĩ khí hạ bọn họ, cuối cùng chỉ có thể được trăng hay chớ, hoàn toàn không có lòng tin đi làm ra thay đổi, cũng là không kịp. Ở cuối cùng 10 phút bên trong, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ lại tiến vào một cầu, điểm số kéo đến 5 so với 0. Nửa đầu trận đấu, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ chỉ có tiến một cầu Nhưng tại hạ bán cuộc tranh tài, đu ba nạ Lì câu lạc bộ thay đổi thi đấu chiến lược, toàn lực tiến công, từ bỏ vùng cấm phòng thủ sau, nhưng là nhường thẩm châu bóng đá câu lạc bộ nắm lấy cơ hội, ở nửa sau trận đấu thi đấu bên trong lại tiến vào 4 cầu. Nếu như đu ba nạ lỷ câu lạc bộ không thay đổi thi đấu chiến lược, vẫn duy trì trước chiến lược đến, không buông tha vùng cấm phòng thủ, vậy cho dù là thua, cũng sẽ không giống hiện tại thua khó nhìn như vậy. Chỉ cần không buông tha vùng cấm phòng thủ. Cái kia thẩm châu bóng đá câu lạc bộ khả năng cũng chỉ là lấy một không dẫn trước, nhiều nhất cũng chỉ là hai không, mà không phải hiện tại nằm so với không. Vì lẽ đó, đu bá nạ lì câu lạc bộ thất bại đến khó nhìn như vậy, chủ yếu là trên chiến lược thất bại, chỉ là hiện tại đã biết rõ điểm này sau cũng là lúc này đã muộn, đã không thể đổi biến bất cứ kết quả gì. Xét đến cùng, hay là bởi vì tô Duệ quan hệ, không có hắn, đu bá nạ lì câu lạc bộ chiến lược, cũng không thể xuất hiện lớn như vậy sai lầm. có thể nói Đu ba nạ câu lạc bộ thất bại, là bởi vì thua ở trên chiến lược, thêm vào bọn họ cửa đèm chỉ là một rất phổ thông cửa tướng, mà thẩm châu bóng đá câu lạc bộ sở dĩ có thể thắng, trừ chiến lược bên ngoài, to lớn nhất nhân tố, hay là bởi vì nắm giữ một cái tô rệ như vậy cửa tướng. Không có hắn, đu ba nạ lùi câu lạc bộ sẽ không thua, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cũng không thể sẽ thắng. Ngay sau đó bán chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ liền lấy 5 so với 0 điểm số Thu được cuộc tranh tài này thắng lợi, cũng nhờ vào đó trở thành AFC Champions League cuối cùng đội vô địch. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhìn cái này điểm số, hiện trường fan bóng đá cũng không khỏi kích động hô to gọi nhỏ lên. Chương 930, sau trận đấu quan sát. Đối với năm so với không kết quả, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Dù sao, đây là ở Tô Duệ thân thể xảy ra vấn đề tình huống, làm được năm so với không thành tích. Ở vừa bắt đầu, hắn biểu hiện ra vẻ ngoài dáng vẻ thời điểm Liền để đội hữu cùng fan bóng đá đều vô cùng lo lắng, cũng cho rằng lấy hắn trạng thái, rất có thể sẽ thủ không tốt cầu môn, dẫn đến nhiều lần ném cầu. Có thể nói, hầu như sở hữu fan bóng đá đều không cho là cuộc tranh tài này, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể thắng, mà đều là cho rằng chỉ cần thẩm châu bóng đá câu lạc bộ không thua như vậy thảm là tốt rồi, nếu như có thể lần thứ hai đánh ngang, chính là kết quả tốt nhất, hầu như tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy. Đại gia đều chưa hề nghĩ tới thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể thắng, càng không nghĩ đến có thể thắng đến xinh đẹp như vậy. Chủ yếu là bởi vì đại gia cho rằng tô duệ tình trạng cơ thể không được, trạng thái cũng xem ra rất kém cỏi khẳng định là không thể phát huy ra bình thường trình độ đến, khả năng sẽ bị đu bã nạ lỉ câu lạc bộ nắm lấy cơ hội, xuất hiện nhiều lần ném cầu tình huống. Thế nhưng, xem ra tình hình rất nguy tô duệ, nhưng là không có đi qua dây xích, huệ bài hắn, nhưng là ở thời khắc mấu chốt đều làm được tốt nhất đã xem như là vừa xa người thướng phát huy, không chỉ không có ném cầu, trái lại còn vì là đội hữu sáng tạo rất nhiều cơ hội, cũng là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tại sao có thể nhiều lần ghi bản nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chính là như vậy, thi đấu kết quả mới sẽ ngoài ý muốn, cùng đại gia trước nghĩ tới không giống nhau. Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ không chỉ không có thua, hơn nữa thắng được rất đẹp, vẫn là lấy năm so với không đại ưu thế thắng được, thành tích như vậy đầy đủ chói mắt. Có thể nói, coi như tô Duệ thân thể không có vấn đề Xem ra trạng thái rất tốt, đại gia cũng không sẽ nghĩ tới thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể lấy 5 so với không điểm số thắng lợi, không sẽ nghĩ tới sẽ xuất hiện chênh lệnh lớn như vậy thi đấu. Dù sao, đủ ba nạ lì câu lạc bộ tuyệt đối không phải một nhánh đội yếu, ở châu Á khu vực này bên trong, đã có thể tính là rất mạnh đội bóng. Như thế một nhánh đội bóng, ở chỗ này thi đấu bên trong, theo lý thuyết là không nên sẽ xuất hiện lớn như vậy điểm số chênh lệch coi như là thất bại, chênh lệch cũng có thể không lớn mới đúng, thua 1-2 cầu mới phải bình thường nhất kết quả, mà thua trên 5 cầu, còn 1 cầu chưa tiến vào, vậy thì không phải bình thường kết quả. Có điều, đu ba nạ lỷ câu lạc bộ sở di thất bại đến khó nhìn như vậy, chủ yếu là bởi vì đối với Tô Duệ xuất hiện phán đoán ra sai. Nếu như đu ba nạ lỷ câu lạc bộ không phải là sai sai lầm, bỏ lỡ phỏng trừng Tô Duệ, không phải mù quáng lạc quan, cho rằng có thể lấy này làm điểm đột phá, hiện tại cũng sẽ không thua như vậy thảm, nhiều nhất chỉ là thua 1-2 cầu mà thôi. vì lẽ đó Xét đến cùng, tất cả những thứ này nguyên nhân vẫn là ra hiện tại Tô Duệ trên người, không có hắn cũng sẽ không xuất hiện kết quả như thế này. Như thế vừa nhìn, hắn trạng thái xem ra rất tốt, cũng không phải chuyện xấu, nếu không cũng sẽ không để cho Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ lấy năm so với không thành tích khá như vậy thắng được. Đương nhiên, nay tiền đề là Tô Duệ ở trạng thái không tốt tình huống, còn có thể làm to phát huy vô cùng tốt, làm cho đối phương không thể thừa cơ. Nếu như hắn không có phòng thủ tốt vùng cấm không có bảo vệ cuối cùng một đạo phòng tuyến, cái kia thẩm châu bóng đá câu lạc bộ liền không thể nào làm được 5 so với 0, mà là có thể xuất hiện 5 so với 5, thậm chí là không so với 5. Ở cuộc thi đấu này kết quả bên trong, Tô Duệ xác thực là đưa đến tác dụng to lớn nhất, là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể thắng lợi nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, tác dụng của hắn tuy rằng lớn, nhưng cũng không thể lớn là cái khác cầu thủ nỗ lực, nếu như cái khác cầu thủ không đủ liệu hoặc là không có nắm lấy cơ hội Cái kia thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cũng chỉ là giữ cho không bị bại, cũng không thể thu được thắng, càng không thể bắt được năm so với không lớn như vậy điểm số. Ở thẩm châu bóng đá câu lạc bộ toàn thể trên dưới, cùng với fan bóng đá hoan hô nhảy nhót thời điểm, đu ba nạ câu lạc bộ bên kia nhưng là vẻ mặt đưa đám, một bộ phở phạc dáng vẻ. Không có cách nào, năm so với không thành tích như vậy, đối với đu ba nạ câu lạc bộ như vậy đội bóng tới nói, cũng coi như là một rất lớn xỉ nhục, rõ ràng là có thể làm được càng tốt hơn Nhưng cuối cùng nhưng là đá cho bộ dáng này, lại để cho bọn họ làm sao có khả năng để đến lên tinh thần, thậm chí cuộc tranh tài này đều sẽ nhường bọn họ lưu lại ám ảnh. Ngày sau lại đối đầu Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ, sợ là cũng không thể phát huy ra bình thường trình độ đến, nếu như gặp phải Tô Duệ thì càng là như vậy. Một hồi kết quả ngoại ý muốn thi đấu, nhường hiện trường bầu không khí tăng lên tới cao nhất. Có điều, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ bên này cũng không hoàn toàn là vô cùng phấn khởi, cũng có người biểu hiện ra nghi hoặc không rõ. Cùng với hoán hận, tựa hồ đối với kết quả như thế rất bất mãn, hoặc là có thể nói là rất không muốn nhìn thấy thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể thắng lợi. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, người này liền lén lút rời đi đội bóng, một mình đi tới phòng nghỉ ngơi. Có điều, ở người này lúc rời đi, mặt sau cùng theo một người. Làm người này đi tới phòng nghỉ ngơi, đang chuẩn bị tìm ra chìa khóa đến mở cất giữ quý thời điểm, sau lưng nhưng là đột nhiên chuyển đến một thanh âm, đem hắn sợ hết hồn, liền chìa khóa đều rơi trên mặt đất Trương Thiêm Văn, ngươi ở đây làm cái gì? Âm thanh này ra hiện tại cửa phòng nghỉ ngơi. Ngươi lai, like, cái này lén lút rời đi đội bóng, một mình đi tới phòng nghỉ ngơi người, chính là thay thế bổ sung thủ môn Trương thiên Văn, chỉ là không biết ở đại gia đều đang ăn mừng thời điểm, một mình hắn đến phòng nghỉ ngơi cất giữ quý tới làm cái gì. Cho tới này đạo thanh âm đột nhiên xuất hiện, không phải người khác, chính là theo đồng thời mà đến Tô Duệ, hắn hiện tại liền đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi, nhìn Trương Thiêm Văn. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ cũng không có bởi vì thi đấu thắng lợi, mà quên hết tất cả, hắn vẫn là nhớ đến mình còn có việc cần hoàn thành, liền vẫn đang quan sát đội bóng tất cả mọi người, bất kỳ không bình thường sự tình, hắn cũng coi nhớ kỹ. Trên thực tế, đi ngang qua trên cuộc tranh tài đột nhiên vô lực sau, trong lòng hắn liền vẫn mang theo nghi hoặc, cũng nhiều hơn một chút suy đoán. Tô Duệ nhận vì là thân thể của chính mình xảy ra vấn đề, sản sinh cảm giác vô lực, rất có thể là đội bóng người nội bộ viên mà vì là, thông qua một ít thủ đoạn mà nhường thân thể của hắn xảy ra vấn đề, vừa vặn là khống chế ở thi đấu trong khoảng thời gian này. Chỉ có thẩm châu bóng đá câu lạc bộ người nội bộ viên, mới có thể thần không biết quỷ không hay làm được những chuyện này, mà không bị hắn phát giác, đồng thời mới có thể hoàn mỹ đem thời gian khống chế ở thi đấu bên trong. Dù sao, trừ thẩm châu bóng đá câu lạc bộ người nội bộ viên bên ngoài, những người khác là rất khó tới gần tô duệ, cũng rất khó tìm đến cơ hội, càng không cách nào làm được không cho hắn khả nghi tâm, chỉ có người nội bộ viên không sẽ khiến cho hắn cảnh giác, mới càng dễ dàng đắc thủ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ hoài nghi mình thân thể đột nhiên xảy ra vấn đề, là đội bóng người nội bộ viên gây nên. Chỉ là liên quan với cái này suy đoán, Tô Duệ cũng không có thể xác định, cũng chỉ là có một ít hoài nghi đối tượng, nhưng cũng là không thể làm đến khẳng định, cũng liền không có nói ra, không muốn đánh rắn động cỏ, mà là lén lút quan sát, muốn phát hiện kỳ hoặc trong đó. Bởi vậy, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn cũng không có vội vàng chúc mừng mà là đem sự chú ý đều thả đang quan sát trên. Tô Duệ cảm thấy nếu như vào lúc này, có người hành vi là và những người khác không giống nhau, có vẻ hoàn toàn không hợp, cái kia rất có thể chính là mục tiêu, đây chính là hắn quan sát đối tượng. Ở trương Thiêm Văn lén lút rời đi đội bóng thời điểm, những người khác đều không có phát hiện, nhưng chỉ có hắn phát hiện. Liền, ở trương Thiêm Văn sau khi rời đi, Tô Duệ cũng tìm một cái cơ rời đi, đồng thời lén lút theo ở phía sau, vẫn cùng tới nơi này. chương 931 Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Đương sự tình tiến triển đến một bước này, Tô Duệ cảm giác mình sắp tìm ra chân tướng. Người ở đây làm cái gì? Hắn nhìn Trương thiên Văn, rất nghiêm túc hỏi lần nữa, ngựa khí cũng không còn là bình dị gần gũi. Trương Thiêm Văn bị sợ hết hồn, có chút lắp ba lắp bắp trả lời, không, không, ta, ta ta chỉ là tới nơi này nắm ít đồ, đúng, nắm ít đồ. Nắm món đồ gì? Ta xem ngươi là tìm đến đồ vật đi. Tô Duệ lần thứ hai nói rằng, Không Trương Thiêm Văn đang muốn phản bác, nhưng Tô Duệ nhưng là lần thứ hai nói rằng, ngươi là muốn tìm vật này không? Chỉ thấy Tô Duệ cầm một bình nước, xem ra rất phổ thông, chỉ là bị uống nửa bình mà thôi, nhưng cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Có thể như thế một phổ thông chiếc lọ, nhưng là nhường Trương Thiêm Văn hoang mang lên, trực tiếp bật thốt lên, ngươi tại sao có thể có? Ta rõ ràng thu hồi đến, làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Ta, không phải, ta không phải ý này. Nói đến một nửa sau, Trương Thiêm Văn mới phản ứng được chính mình nói một chút không nên nói. Tô Duệ nở nụ cười, sau đó nói rằng, ta nghĩ rất nhiều loại khả năng, cũng nghĩ đến rất nhiều người, nhưng cũng là không có một mực nghĩ đến sẽ là ngươi, đây là ta tối không nghĩ tới. Ta không hiểu ý của ngươi." Trương Thiên Văn Giả vừa trấn tĩnh nói rằng. ngay vậy, Tô Duệ không đáng kể nói rằng, không sao, ngươi hiện tại không hiểu cũng không hề có một chút quan hệ, bởi vì ta nghĩ cảnh sát sẽ làm ngươi rõ ràng, đến nơi đó, ngươi đều sẽ hiểu." "Cái gì? Ngươi đang nói cái gì?" cái gì cảnh sát, ngươi phải báo cảnh. Trương Thiêm Văn lại hoang mang lại mạnh mẽ chấn định nói rằng, dáng vẻ khá là buồn cười, đang lúc nói, ánh mắt còn không tự chủ được nhìn về phía trên đất chìa khóa. Trương Thiêm Văn tiếp tục nói, chỉ là một chiếc lọ mà thôi, ngươi báo cái gì cảnh, báo giả cảnh nhưng là trái pháp luật, đối với đội bóng hình tượng có thể không tốt, chủ xoáy cũng sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Có đúng không, nguyên lai like ngươi còn hiểu pháp A. Tô Duệ trào phúng nói rằng, vào lúc này Chủ xoáy Vông Thành cũng ra hiện tại cửa phòng nghỉ ngơi, liền đứng tô Duệ bên cạnh, đối với Trương Thiêm Văn nói rằng, người muốn sai rồi, ta sẽ không ngăn cản chuyện như vậy phát sinh, bất kỳ người xấu đều phải chịu đến pháp luật trừng phạt, ta sẽ không bởi vì lo lắng ảnh hưởng đội bóng hình tượng, liền để người xấu này nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Trên thực tế, ta đã báo cảnh sát. Vông Thành cuối cùng nói rằng, nghe đến đó, Trương Thiêm Văn hoàn toàn hoang mang, cũng không bao giờ có thể tiếp tục gắng giữ tỉnh táo, tâm lý của hắn tố chất vốn là không được. Thêm vào có tật giật mình liền càng không thể chấn tĩnh lại. Các ngươi không thể báo cảnh sát, các ngươi không thể báo cảnh sát, báo cảnh sát ta tiền đồ liền không còn, ta liền không thể lại đá bóng. Trương Thiêm Văn kêu khóc nói. Vương Thành lắc lắc đầu, nói, chuyện đến nước này, ngươi còn không biết hối cải còn chỉ muốn chính mình, ta đúng là nhìn lầm ngươi. Mỗi người đều sẽ có phạm sai lầm thời điểm, nhưng trọng phạm sai thời điểm, nhất định phải nghĩ cho kỹ chính mình là không phải có thể chịu đựng phạm sai lầm sau đánh đổi, nếu như không thể chịu đựng đánh đổi. Cái kia tốt nhất chính là không muốn phạm sai lầm, may mắn tâm lý không phải ngươi có thể phạm sai lầm cớ, cũng không phải ngươi có thể không cần chịu đựng đánh đổi lý do. Tô Duệ nói như thế, đối với chuyện như vậy, hắn cũng là vô cùng đau đớn. Dù sao, đối xử Trương Tiêm Văn, Tô Duệ có thể nói là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trước lúc này, hắn bởi vì thay thế Trương Tiêm Văn chủ lực thủ môn vị trí này, làm cho đối phương chỉ có thể trở thành là thay thế bổ sung thủ môn, cảm thấy thẹn trong lòng hắn, nhưng là đối với người sau vô cùng tốt. Không chỉ vì là Trương Thiêm Văn xin bảo lưu chủ lực thủ môn đãi ngộ, thậm chí còn tăng cao đối phương đãi ngộ, còn nhiều lần vì là đối phương sáng tạo cơ hội. Có thể nói, Tô Duệ đã làm được không thẹn với lương tâm, đối với Trương Thiêm Văn, có thể nói xem như là vô cùng tốt.